thấy dạ mạc vũ trong thần s ắ c tràn đầy kinh hoàng có thể lại không dám mở miệng nữa khuyên nói mình k h ổ n g phương giọng nói không khỏi vừa n u hòa xuống tới thật vất vả được tới một lần cơ hội thăm dò cái này cũng mới vừa mới bắt đầu nếu như t i ể u dừng lại ở chỗ này có hơi cũng quá đáng tiếc người yên tâm đi k h ổ n g phương xông vào dạ mạc vũ tự tin cười cười liền xoay người hướng mặc sắt trụ lâm bên ngoài đi đến vậy ngươi c ẩ n t h ậ n chút bất an dạ mạc vũ không khỏi nhắc nhở một tiếng sau đó suy nghĩ một chút dạ mạc vũ nhẹ cắn môi đi theo khẩn phương phía sau không nhìn tận mắt dạ mạc vũ căn bản vô pháp an tâm mặc sắc rừng trúc phía trên ám thú đột nhiên không hề gãi cây cột tản ra yêu dị tia sáng ba con huyết sắc mắt nhìn chằm chằm hướng trụ lâm đi ra ngoài khổng phương và dạ mạc vũ giống ám thú nổi giận gầm lên một tiếng ở mặc sắc cây cột đỉnh nhảy m ấ y cái t i ự u đã đến khổng phương và dạ mạc vũ đỉnh đầu khổng phương căn bản không khán đầu đỉnh phẫn nộ rít g à o ám thú hắn dọc theo mặc sắc cây cột trung gian khe tả thiểm bên phải thiểm rất nhanh đi tới mặt sau dạ mạc vũ là theo sát hô khổng phương bỗng nhiên lao ra trụ lâm đồng thời k h ổ n g phương trong tay rất nhanh xuất hiện vũ khí khoan kiếm trên người ngoại trừ hát s ắ t hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp đại đ ị a chiến giáp cũng cấp tốc lật chùm lên k h ổ n g phương trên người chẳng biết cái này ám thú và ảo cảnh chung có hay không khác nhau k h ổ n g phương trong lòng âm thầm suy đoán t i ế n nhập trụ lâm trung bất chi bất giác t i ể u lâm vào ảo cảnh chung hết lần này tới lần khác ảo cảnh chung cũng xuất hiện á ảo cành chung đầu kia ám thú năng lực như nhau khẩn phương thì có rất lớn nắm chặt đem chém giết chỉ cần đầu này ám thú vợ chết khẩn có thể kế tục thăm dò càng nhiều hơn địa phương bằng không ám chung có như thế một tồn đang nhìn chằm chằm theo k h ổ n g phương bọn họ liền hưởng cái này p h i ế n trụ lâm cũng không dễ dàng đi ra ngoài trốn ở lưỡng cây mặc sắt cây của trung gian dạ mạc vũ nhìn chạy tới phía ngoài k h ổ n g phương mười ngón vắt cùng một chỗ trong lòng rất là lo lắng đột nhiên ám thú hưng phấn rít gào một tiếng đ ỗ n g nhiên từ trụ lâm bầu trời phi phát xuống tới lao thẳng về phía đất chống t r u n g k h ổ n g phương dạ mạc vũ sắc mặt bá một chút tự trắng càng cả kinh tiếu chút nữa kêu thành tiếng tìm được nàng phản ứng không chậm một bà liền vội vàng buông miệng để tránh khỏi quay dối đến khẩn phương khiến khẩn phương phân tâm nhìn ám thú còn manh đánh tới khẩn hướng về phía một bên vi phát trên không trung ám thú tựa đầu đ ỗ n g nhiên chuyển hướng k h ổ n g phương bên này cái cổ r ỗ i một cái trực tiếp r ạ o hướng k h ổ n g phương h a anh k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng kiếm quan g sậu khởi một giây kế tiếp cũng đã chém ở tại né tránh không kịp ám thú trên người cựu diễn cựu trọng quyết chi bốn mươi mốt trọng lực bạo phát phanh khoan kiếm đứng ở ám thú trên người phát sinh một tiếng nặng nề âm hưởng thân trên không trung ám thú vô pháp ngự lực bị k h ổ n g phương một kiếm trực tiếp đánh thành bên bay ra ngoài rơi xuống đất ám thú sáu đủ bỗng nhiên đâm trên mặt đất thân thể sau này không ngừng đi vòng quanh trên mặt đất lập tức xuất hiện lục đạo cầu cử trốn ở lưỡng cây mặc sắc cây cột trung gian dạ mạc vũ hai mắt rồi đột nhiên chừng lớn bất khả tư nghị nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương dĩ nhiên mang á m thú đánh bay ra ngoài dạ mạc vũ kinh ngạc nói trong lòng nàng vẫn luôn rất lo lắng k h ổ n g phương phát sinh nguy hiểm ai ngờ lần đầu tiên giao thủ k h ổ n g phương cũng đ ạ i chiếm t h ư n g phong k h ổ n g phương trước không phải là bị á m thú đuổi chỉ có thể chạy trốn sao hán lúc nào thay đổi mạnh như vậy dạ mạc vũ trong lòng giật mình bị đau âm thú nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lần nữa chiều khẩn phương vào tới, tới hảo khẩn phương cười một tiếng dài một cách mang âm thú đánh bay ra ngoài điều này làm cho khẩn trong lòng, cũng không khỏi lòng tin tăng nhiều. khổng phương thân hình rất nhanh chất động khoan kiếm huy vũ và ám thú đại chiến ở tại cùng nhau da mạc vũ càng xem càng kinh khổng phương mặc dù không cách nào thương tổn được ám thú nhưng đánh thành ám thú phát sinh từng đợt thống khổ tiếng gào thét thật tốt quá da mạc vũ hai tay ôm ở trước ngực trong mắt xuất hiện mánh liệt hưng phấn quang hải khổng phương thì là không giết chết đầu này ám thú cũng tuyệt đối có thể đem kỳ đánh đ u ổ i chỉ cần ám thú không dám xuất hiện nữa ở trước mặt chúng ta chúng ta liền vẫn như cũ có thể đi địa phương khác thăm dò nhìn khổng phương đại chiến ám thú thân t n h của da mạc vũ vẻ mặt hưng phấn còn kém là khổng phương họ hét trợ uy đại chiến một lát sau đó một người một thú đ ỗ n g nhiên đụng vào nhau phanh song phương trong nháy mắt vừa phân thông suốt ám thu trợt ra đi mấy trượng khẩm phương cũng đang đang đang rút lui đến trụ lâm sắt biên giới mới miễn cưỡng ổn định thân thể khẩm phương lực công kích không kém nhưng ở lực lượng tuyệt đối thượng ám thú vẫn như cũ chiếm cứ một tia ưu thế ám thú ba con màu đỏ tươi sắc nhãn con người gắt gao nhìn chằm chằm khẩm phương trong ánh mắt tràn đầy hùng t à n và bạo ngược đột nhiên ám thu trung gian con kia huyết sắc mắt bỗng nhiên đóng lại dĩ nhiên và hảo cảnh chung giống nhau như lúc khẩm phương trong lòng đầu tiên là cả kinh ngay sau đó sẽ không do đại hỉ đầu này ám thú năng lực và hả k h ổ n phương tự có cơ hội đem chém giết bất quá bây giờ k h ổ n phương lập tức lui về phía sau hướng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên chui vào trụ lâm trung có những thứ này dắn chắc đến đáng sợ mặc sắc cây cột làm thiên nhiên c á i chắn k h ổ n phương vừa làm sao có thể giống như t r ư ớ c như vậy ngây ngốc dựa vào tốc độ đi né tránh am thú một k í c h mạnh nhất phải biết rằng trước ở hào cảnh trung k h ổ n phương nếu không ở tối hậu một khắc kia mang thân thể chết đi một ít am thú một k í c h tối hậu rất có thể sẽ ở k h ổ n nơi ngực trực tiếp mở r ộ n hướng khẩn phương thực lực hôm nay sinh mệnh lực đã thay đổi rất mạnh có thể nếu trái tim bị một chút hủy diệt khẩn vẫn như cũ vô pháp sống sót nhanh chó rất nhanh trốn mặc sắc trụ lâm trong k h ổ n g phương hô to một tiếng nhắc nhở dạ m ạ c vũ dạ m ạ c vũ bị đột nhiên biến c ố sợ ngây người vừa vẫn cùng ám thú càng đấu lực lượng ngang nhau k h ổ n g phương trong lúc bất trợt đúng là chui vào trụ lâm c h u n g thàng đến k h ổ n g phương ra nhắc nhở dạ m ạ c vũ cái này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại đối với k h ổ n g phương nói dạ m ạ c vũ không có có bất kỳ hoài nghi lập tức lắc mình hướng một cây mặc sắc cây cột phía sau tránh đi cùng lúc đó ám thú cái chán trung gian con kia huyết sắc mắt đông như mở một đạo màu tím đen quang mang từ đó phục ra ra không khí phát sinh ba nhất thanh t h ú hưởng đúng là bị này đạo màu tím đen quang mang cấp trực tiếp đâm xuyên qua. cái này hát tuyệt chi địa trung ngoại trừ k h ổ n g phương đỉnh đầu bọn họ hát tuyệt chi thạch quang mang bao phủ khu vực địa phương khác tất cả đều là tối sầm nhưng lúc này tái nồng đậm hắc cám cũng vô pháp che giấu này đạo màu tím đen tia sáng phong mang màu tím đen quang mang lóe lên rồi biến mất đ ỗ n g nhiên bắn vào k h ổ n g phương tránh né cây mặc sắc trên cây cột ẩm kiên cố đến đáng sợ mặc sắc cây cột tại đây đạo màu tím đen tia sáng dưới sự công kích dĩ nhiên hoảng động liễu nhất hạ n g tuy rằng hoảng động biên độ không lớn nhưng hoảng động thì ẩn chứa lực lượng nhưng mạnh đáng sợ trốn ở mặc sắc cây cột mặt sau khẩn thân thể chấn động bỗ một giây kế tiếp k h ổ n g phương liền phanh một tiếng đánh vào tiền p h ư ơ n g láng giềng gần một khác cây m ạ c sắc trên cây cột chỉ là một lần đánh hướng k h ổ n g phương thân thể cường hãn dĩ nhiên cũng bị thương k h ổ n g phương khỏe miệng chạy xuống một đạo máu đỏ tươi trong hiện thực á m thú so h ảo c ả n h t r u n g lại muốn cường không ít k h ổ n g phương trong lòng cười khổ một tiếng sau đó rất nhanh lau khô vết máu ở khoe miệng k h ổ n g phương xoay người bỗng nhiên chạy ra khỏi trụ lâm trực tiếp chiều tinh thần h ể vải ám thú phóng đi Ám trước h bắn a quang mang hậu quả nhiên ảo cảnh chung không có sai đạo đen ảo kiêm không nhiên biệt, tinh hoài tới, màu tím và hậu quả chung xuống thần tức trên cảnh n g lập có hể ờ i biến đi nhiều. nó vẫn luôn ở lưu chuyển ánh sáng màu đen cũng biến thành lưu màu ở mở ư rất t r ảo cảnh thật đúng là đủ kỳ lạ thậm chí ngay cả ám thú năng lực đều có thể bắt chước được đến như thế khiến ta không cần ở trong hiện thực mạo hiểm trước gặp phải mặc sắc cây cột đ ố n g nhiên thu nhỏ lại sau đó liền bị xông vào ám thú theo sát ở phía sau truy sát khi đó khẩn h ư ơ n g cũng bị lại càng hoảng sợ tối hậu thậm chí phải và ám thú sinh tử tướng hợp lại bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng k h ổ n g phương không chỉ có ở cựu diễn cựu trọng quyết và ảnh độn cái này lưỡng bộ đạo pháp trên có đột phá càng tìm được rồi ám thú nhược điểm lúc này mới có thể an toàn ứng đối trong hiện thực cường đại hơn ám thú rất nhanh nhằm phía ám thú k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên thấy bồn u cười cái này hát tuyệt chi địa hiển nhiên là một vị đại năng sáng tạo mà ám thú cái này kỳ lạ quái vật hiển nhiên cũng là vị tia đại năng tự mình để ở chỗ này vị tia đại n ă n g đúng đối với ám thú năng lực khẳng định vô cùng lý giải ở hạo cảnh trung triệt lộ ám thú năng lực tự nhiên cũng là rất nhẹ nhàng chuyện bồn cười mình vừa tư duy tiến nhập lộ khu dĩ nhiên nghị hạo cảnh thập phần rất giỏi đây Ám thú thấy Khổng Phương vừa à o xoay tới, phát sinh gầm lên giận giữ, ngay sau đó, nó dĩ nhiên chạy. sau lên ẩn ngay nó gầm đó, dĩ người bỏ v một chiêu kia ám thú thời gian rất lâu mới có thể thi triển một lần hơn nữa một khi bắt đầu thi triển tự không có biện pháp đình chỉ bằng không ám thú cũng sẽ không biết rõ k h ổ n g phương trốn được mặc sắc cây của phía sau còn muốn đúng đối với k h ổ n g phương phát động công kích mất đi cường lực nhất lượng trạng thái càng trượt rất nhiều ám thú nào còn dám và k h ổ n g phương l i ể u mạn g nó rất thông minh lựa chọn chạy trốn loại sự tình này khẩn phương ở hào cảnh chung cũng đã gặp được một lần vừa làm sao có thể cấp ám thú cơ hội khẩn phương chân trên mặt đất mánh điểm vài lần Tốc độ cấp tốc tăng vọt cấp độ đứng lần Chỉ t này khẩn g phương so ở hảo cảnh trung thoải mái hơn ngắn ngủi chỉ chốc lát khẩn g phương tự áp chế ám thú vô lực chống đỡ tìm đúng một cái cơ hội k h ổ n g phương một kiếm đâm vào ám thú trên c h á n một con huyết s ắ c trong ánh mắt khoan kiếm trong nháy mắt thâm nhập ám thú ý thức ám thú nhất thời không từ chối trên người lưu t r u y ề n ánh sáng màu đen khuyết t á n thông suốt tiêu thất ở tại chung quanh vô tận h ắ t cám trong rốt cục mang ám thú chém giết k h ổ n g phương trong lòng mới vừa thở dài một hơi nhưng đ ộ t nhiên k h ổ n g phương ánh mắt đẫu nhiên một ngừng liền nhìn về phía ám thú t ử v o n g thì chỗ đứng tại nơi đó lại có một viên đám à u đen đây là khẩn phương trong lòng kinh ngạc viên đá màu đen này và đỉnh đầu hắn hát tuyệt chi thạch thập phần giống như chỉ bất quá khối này đá màu đen so hát tuyệt chi thạch lớn hơn một vòng cái này chẳng lẽ cũng là hát tuyệt chi thạch trong lòng kinh ngạc k h ổ n g phương mang trên đất đá màu đen nhật lên đá màu đen lạc vào trong tay k h ổ n g phương lập tức xác định đây chính là hát tuyệt chi thạch theo như tinh quan đại nhân theo như lời hát tuyệt chi thạch đều giống nhau như lúc đại mà ta và dạ mạc vũ sử dụng hát tuyệt chi thạch cũng đúng là như thế nhưng này tại sao có thể có lớn hơn k h ổ n g phương đầu góc có chút mê man đông nhiên k h ổ n g phương trong lòng k h ẽ động nghĩ tới một khả năng viên này hát tuyệt chi thạch là ta chém giết tám thú sau đó mới xuất hiện chẳng lẽ chỉ có tại đây hát tuyệt chi địa trung mới có thể có đến lớn hơn hát tuyệt chi thạch khẩn phương từng nghe tinh phong nói qua tinh quan đại nhân trần ngao bắt được hát tuyệt chi thạch đều là từ hát tuyệt chi địa sát biên giới một ít bí ẩn nơi lấy được về phần này bí ẩn nơi ở nơi nào tinh phong cũng không biết loại sự tình này trần ngao hiển nhiên cũng là sẽ không nói ra bất quá có khối này hát tuyệt chi thạch ta là có thể ở hát tuyệt chi địa trung dừng lại thời gian dài hơn khổng phương trong lòng đột nhiên toát ra một quỷ dị ý niệm trong đầu hắn lại có ta chờ đợi ám thú xuất hiện lần nữa nếu như ám thú chết đi đều có thể lưu lại hát tuyệt chi thạch mà ám thú vừa hội liên tiếp xuất hiện trên lý thuyết liền có thể vẫn nán lại ở hát tuyệt chi địa trung bất quá khổng phương cũng biết loại sự tình này là không thể nào v t khẩn g phương á t tuyệt chi địa ngược hít một hơi lanh khí cái này ám thu ở trong mắt k h ổ n g phương là rất thần bí một loại sinh mệnh nhưng ai biết ám thu căn bản không phải sinh mệnh trục tộc mà là nào đó nhân tạo vật k h ổ n g phương cũng là một vị luyện khí sư nhưng này vị đại năng thủ đoạn k h ổ n g phương chỉ có kính ngưỡng phần nghĩ dòm ra một điểm ảo diệu đều căn bản làm không được khẩn phương người không sao chứ lúc này dạ mạc vũ có chút kinh hoàng thanh â m từ phía sau trụ lâm trung chuyển tới k h ổ n g phương trước khiến dạ mạc vũ trốn đi ở k h ổ n g phương không có mở miệng để cho nàng ra trước khi tới dạ mạc vũ liền bận trái lại trốn ở m ạ c sắc cây cột phía sau phía sau ý kiến k h ổ n g phương và á m thú lần nữa chém giết dạ mạc vũ cũng không dám có ngọn thằng đến nghe không được bất kỳ thanh â m gì dạ mạc vũ trong lòng càng ngày càng lo lắng k h ổ n g phương lúc này mới lặng lẽ tựa đầu từ mặc sắc cây cột phía sau đưa ra ngoài quan sát tình huống khẩn phương cách dạ mạc vũ có hơn mười triệu cự ly tại đây hát tuyệt chi địa chúng bốn năm triệu ở ngoài đó là vô tận h tám g i ạ m ạ c vũ tự nhiên không thấy gì cả chỉ có thể ra hỏi k h ổ n g phương mang hát tuyệt chi thạch thu nhập dưới tâm trung đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch còn có thể dùng không ít thời gian hiện tại không vội mà thay ta lập tức trở lại k h ổ n g phương không khỏi đáp lại một tiếng sau đó k h ổ n g phương nhìn chung quanh cũng tỉ mỉ lắng nghe một hồi vô tận hát cám trong thập phần vắng vẻ k h ổ n g Phương không có gì cả ý kiến k h ổ n g phương lúc này mới yên tâm hướng trụ lâm bên kia đi đến tẩy h ồ n chi phía dưới cái kia dưới nền đất chỗ trông chung bỗng nhiên h á cám trong sáng lên từng đạo sáng sủa quang mang chỉ là những thứ này sáng sủa quang mang dĩ nhiên tất cả đều là màu đen không thể không nói đây cũng là hát tuyệt c h i địa thần kỳ và quỷ dị chỗ ở hát tuyệt c h i địa chung có thể d ọ i sáng hết t h ể không phải bạch quang ngược lại là hát quang n ô n g nặc hát quang cấp tốc hội tụ rất nhanh thì tạo thành một đầu ám thú hình dạng cùng bị khổng phương chém giết đầu kia ám thú bất đồng là đầu này ám thú hình thể lớn hơn nữa trong l ô núi khí tức p h ư ợ lên phong lôi c h i âm cũng so với tiền đầu kia ám thú vang dội đầu này hình thể lớn hơn ám thú sau khi xuất hiện t i ể u lâm vào ngủ say đại đại nhúc ních chỗ trống bên cạnh bị đụng đi ra ngoài cái lối đi rất nhanh hợp lại tẩy hồn trì tiền phương xuất hiện cái động khẩu cung cấp tốc tiêu thất ngắn ngủi chỉ c h ố c lát đại địa tử hoàn toàn khôi phục nguyên trạng nếu như không biết tình huống cụ thể người tới tẩy hồn trì bên cạnh căn bản không tưởng tượng nổi ở đây xuất hiện qua một đầu thực lực kinh khủng ám thú k h ổ n g phương đi qua lưỡng cây mặc sắc cây cột về tới trụ lâm trung k h ổ n g phương ngươi tại sao lại đi ra trong lòng vẫn rất lo lắng dạ mặc vũ vừa nhìn thấy khẩm phương tự liền hỏi khẩm phương đạm cười cười giải thích ám thú phát sinh vừa sau một kích chỉ biết thay đổi hết sức yếu ớt cơ hội tốt như vậy ta ha có thể bỏa tự nhiên phải thừa dịp cơ mang nó chém giết a ám thú đã chết gia mạc vũ vẻ mặt giật mình nhìn khổng phương trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị khổng phương mỉm cười gật đầu c ư ơ n g đại như vậy ám thú dĩ nhiên thực sự bị ngươi giết gia mạc vũ bỏ qua mới vừa lo lắng trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm được rồi gia mạc vũ đột nhiên nhớ tới khổng phương vừa theo như lời nói không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết ám thú phát sinh sau một kích chỉ biết thay đổi suy yếu hơn nữa trước ám thú vừa mới bắt đầu chuẩn bị công kích thì giống như từ lâu kinh trí đạo không chỉ có rất nhanh tranh né còn khiến ta cũng cho đi những thứ này ngươi là làm sao mà biết được dạ mạc vũ trong lòng rất giật mình trong khổng phương trước biểu hiện hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp phải ám thú có thể khổng phương vừa làm tất cả vừa cho thấy khổng phương đúng đối với ám thú rất lý giải dạ mạc vũ trong lòng thập phần không giải thích được khổng phương cười nói ngươi lẽ nào đã quên t r ư ớ c chúng ta trải qua trận ả o cảnh đây hết thảy kỳ thực ở ả o cảnh chung cũng đã phát sinh qua một lần đương nhiên ngay từ đầu ta cũng không dám bảo chứng ả o cảnh chung ám thú và trong hiện thực ám thú năng lực hoàn toàn như nhau ta cũng vậy ôm thử rõ xét một cái tâm tư mới và ám thú chém g i t không nghĩ tới thật đúng là như nhau nguyên lai、like、là như vậy dạ mạc vũ trong ánh mắt nhất thời loé ra kỳ dị q u a n thải nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cũng tràn đầy bội phục chúng ta đi bên trong xem một chút đi h ắ c tuyệt chi địa chúng cũng sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện lớn như vậy một mảnh m ạ c sắc trụ lâm hơn nữa chúng ta trước đi vào bên trong thì còn lâm vào hảo cảnh ta nghĩ cái này p h i ế n trụ lâm ở chỗ sâu trong khẳng định có vật gì vậy ừ hảo dạ mạc vũ liền gật đầu vì vậy hai người dọc theo m ạ c sắc cây cột giữa khe lần nữa hướng trụ lâm ở chỗ sâu trong đi đến lần này thì đến hai người không có gặp lại hảo cảnh cũng không có gặp phải cái khác nguy hiểm rất nhanh k h ổ n g phương hai người liền đi tới mặc sắc trụ lâm ở giữa nhất vị trí đi tới nơi này sau k h ổ n g phương và dạ mạc vũ đột nhiên cùng nhau ngừng lại hai người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt ba cây cây cột cùng địa phương khác mặc sắc cây cột bất đồng xuất hiện ở k h ổ n g phương và dạ mạc vũ trước mặt cái này ba cây cây cột cả vật thể đều là màu tím đen nhưng thật ra cùng ám thú một chiêu mạnh nhất nhan sắc tương đối tiếp cận đây là vật gì dạ mạc vũ trong lòng hiếu kỳ nhìn không được đi ra phía trước chơ một chút khẩn phương đột nhiên ngăn cản nói d ạ mạc vũ quay đầu nghi hoặc nhìn khẩn phương bây giờ hát tuyệt chi địa đã rất khó nói không có gặp nguy hiểm hay là do ta tới trước đi thực lực ta mạnh hơn nơi g ư một ít cho dù có nguy hiểm cũng có cơ hội làm ra phản ứng k h ổ n phương nói t i ể u đi ra phía trước da mạc vũ nhìn k h ổ n phương bóng lưng ánh mắt thay đổi cực kỳ nhu h ò a k h ổ n phương đi tới một cây màu tím đen cây cột tiền thân thủ đặt tại mặt trên ừ k h ổ n phương bỗng nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn trước mặt cái này cây màu tím đen cây cột chỗ này địa phương kêu truyền đạo lâm là ghi chép đạo pháp địa phương đi qua người khảo nghiệm phương có thể chọn đạo pháp truyền thựa xem ra chúng ta trước gặp phải ảo cảnh nhất định nếu nói khảo nghiệm ta giết t h thú ảo cảnh bài trừ đại biểu cho chúng ta thông qua khảo nghiệm khẩn khẩn dạ mạc vũ vẻ mặt nghi hoặc nàng trước đây cũng không có nghe nói qua cái chỗ này ngươi nhanh thử xem trông có thể được cái gì đạo pháp truyền thừa k h ổ n g phương rất nhanh nói rằng hảo dạ mạc vũ liền đặt đầu cấp tốc đi hướng k h ổ n g phương bên cạnh cây màu tím đen cây cột chương hai trăm chín mươi đạo pháp truyền thừa k h ổ n g phương tay phải ấn ở trước mặt hắc tử sắc trụ tử thượng tâm thần chìm vào trong đó không gian biến hóa k h ổ n g phương phát hiện hắn đi tới một kim sắc trong không gian không gian chung quanh bị nhàn nhạt kim sắc hoang mang và phủ đường nhìn có thể đ ư ợ c khẩn phương tối đa chỉ có thể nhìn đến một lưỡng ngoài trăm trượng xa hơn chút nữa trong mắt cũng chỉ còn lại có kim sắc một m không cách nào thấy rõ bất cứ vật gì ta lại bị vô thanh vô tức đây tự truyền tặng đến nơi này mà tự ta dĩ nhiên một điểm cũng không có phát hiện k h ổ n g phương trong lòng hết sức kinh ngạc đông nhiên di sai k h ổ n g phương đột nhiên nhìn về phía mình hai tay giới tâm cũng không ở trong cơ thể ta xem ra cũng không phải ta bị vô thanh vô tức đây truyền tặng đến nơi này chỉ là ý thức của ta tiến nhập cái không gian này mà thôi khó trách ta mới vừa rồi không có phát giác truyền t ố n g ba động giới tâm là dung nhập ở k h ổ n phương trong cơ thể mà xuất hiện ở cái không gian này là khẩn phương ý thức tự nhiên vô pháp tìm được dung nhập trong cơ thể giới tâm t r u n g quanh kim sắc đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên đồng thời c h i ề u k h ổ n g phương ngay phía trước hội tụ tới k h ổ n g phương lập tức tụ tinh hội thần nhìn kim sắc hội tụ tạo thành một kim sắc bóng người cái này kim sắc bóng người chỉ có một đại khái ngoại hình những bộ vị khắc và khuôn mặt đều thập p h ầ n không rõ cái gì đều thấy không rõ đi qua người khảo nghiệm có thể tự động chọn một loại đạo pháp mơ hồ kim sắc bóng người căn bản nhìn không thấy miệng tồn tại nhưng có trận, trận âm thanh trong trèo từ kim sắc bóng người trong cơ thể chuyển ra và ta ngay từ đầu ở hắc tử sắc trụ từ t ư ợ n g thấy những văn tự giống nhau như lúc quả nhiên có thể tùy ý chọn đạo pháp khẩn phương trong lòng nhất thời đ Khổng p đương nhiên kim hành phân thân nhưng thật ra cũng có nhất bộ cường đại công kích đạo pháp đó là thổ hành phân thân ở thanh đồng cổ trong môn lấy được đạo pháp tên là kim tỏa thân luân kim hành phân thân đang công kích lực t ư ợ n g cũng không so thổ hành phân thân kém bao nhiêu chỉ là không có cường đại lại thích hợp phòng ngự đạo pháp điều này làm cho kim hành phân thân ở phòng ngự một phen này mặt xa yếu hơn thổ hành phân thân bởi vậy tổng thể thực lực còn hơn thổ hành phân thân kim hành phân thân sẽ kém xa về phần không ngừng chém phân thân bản tôn bởi vì mỗi lần dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân cũng sẽ bị tước đoạt một lần thiên phú cảnh này khiến khổng phương bản tôn đến bây giờ không chỉ có không có công kích phương diện đạo pháp nhất định phe phòng ngự mặt đạo pháp cũng là hoàn toàn chỗ trống không có tu vi cường đại nhưng không có thích hợp đạo pháp bày ra thực lực cái này không chỉ có tiết lối cũng là lãng phí cực đại lớn khổng phương vẫn luôn muốn vì bản tôn và kim hành phân thân tìm được thích hợp đạo pháp hảo đề thăng chỉnh thể thực lực theo kim sắc bóng người không ngừng giải thích k h ổ n g phương đã hoàn toàn minh bạch quy tắc ngay tức thì cao giọng nói rằng ta nghĩ muốn kim hành thiên phú phòng ngự đạo pháp kim sắc bóng người tiền phương nhất thời xuất hiện không ít kim sắc viên cầu mỗi một cái vòng tròn cầu đều huyền phù ở một người cao địa phương c h â m rãi xoay tròn những thứ này kim sắc viên cầu thập p h ầ n rõ ràng tựa như một khối thổ một viên tảng đá là hoàn toàn vật chất so mơ hồ kim sắc bóng người muốn rõ ràng thiên vật bội k h ổ n g phương đi ra phía trước mỗi khi khẩn phương va chạm vào một kim sắc viên cầu thì số lớn tin tức chỉ biết dũng mánh vào khẩn trong đầu khẩn phương nhất thời đã biết những thứ này đạo pháp tên gọi đúng đối với đạo pháp cảm lộ bất đồng thì chuyển ra đạo pháp uy năng tự nhiên cũng sẽ có chỗ bất đồng k h ổ n g phương cũng không có vội vã chọn phòng ngự đạo pháp mà là mang trước mặt mười mấy kim sắc viên cầu tất cả đều tỉ mỉ tra xét một lần sau đó k h ổ n g phương lui về phía sau mấy bước ánh mắt quét mắt trước mặt sở hữu kim sắc v i ê n cầu trong lòng ở rất nhanh suy tính h ắ n hẳn là chọn cái nào nhất bộ đạo pháp vừa kim sắc bóng người đã minh xác đã nói ở cái không gian này chúng k h ổ n g phương chỉ có thể chọn nhất bộ đạo pháp cho nên k h ổ n g phương phải thận trọng tổng cộng là mười tám cái kim sắc v i ê n cầu ghi lại mười tám bộ phòng ngự đạo pháp tại đây mười tám bộ phòng ngự đạo pháp chung vẫn còn có một ít chú ý công kích phòng ngự đạo pháp nếu là ở ngoại giới cái này cũng đều là đánh vỡ đầu cũng vô pháp lấy được chân quý đạo pháp a khẩn thán một tiếng công kích đạo pháp chú ý một điểm phòng ngự khẩn phương không ly kỳ có như p vậy một đôi so kỳ thực người sau chú ý công kích tựu có vẻ có chút cây lặc gần gà đương nhiên có thể xuất hiện ở nơi này đạo pháp tự nhiên đều cực không đơn giản mặc dù chỉ là chú ý một điểm công kích đạo pháp công kích quy năng cũng là thập phần cường đại kim hành phân thân đã có đạo pháp kim toả thân luân hơn nữa kim tỏa thần luân cũng là nhất bộ thập phần cường đại đạo pháp cũng không so với ta cựu diễn cựu trọng quyết kém ta nếu tái chọn chú ý công kích đạo pháp sẽ không có ý nghĩa quá lớn hay là chọn nhất bộ tinh khiết phòng ngự đạo pháp khẩn g phương không khỏi nhìn về phía nằm ở trung gian những kim đó sắc viên cầu phương diện này mỗi một bộ phòng ngự đạo pháp tuy rằng đều chỉ để t h ă n g lực phòng ngự nhưng cũng có không cùng trọng điểm điểm. khẩn g phương nhìn trước mắt những thứ này kim sắc viên cầu có chút khổ nào hắn nên chọn cái nào nhất bộ nơi này mỗi một bộ phòng ngự đạo pháp cũng làm cho khẩn phương thập phần trông mà thèm hận không thể tất cả đều chính mình có thể kim sắc bóng người chỉ cho phép k h ổ n g phương chọn nhất bộ thật đúng là hạnh phúc khổ nào a sau một lúc lâu k h ổ n g phương ánh mắt rơi vào một viên kim sắc viên cầu thượng trong lòng làm ra quyết định tổng hợp lại mà nói hay là thứ khải thích hợp nhất kim hành phân thân hơn nữa cái này thứ khải lực phòng ngự cũng là cao cấp nhất chung một k h ổ n g phương căn cứ kim hành phân thân có công kích đạo pháp kim tòa thần luân lựa chọn tương đối thiếp hợp công kích đạo pháp thứ khải làm ra chọn k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không do dự nữa đi ra phía trước bắt được lựa viên kia kim sắc viên cầu ta chọn thứ khải khẩn phương đúng đối với kim sắc bóng người nói rằng xôn sao một lát ạ h ứ k sau kim sắc quang mang cấp tốc tiêu tán khẩn phương mừng rỡ nhìn nước thì phát hiện ý thức của mình đã ly khai cái kia kim sắc không gian trở về đến trong thân thể k h ổ n g phương quay đầu hướng hai bên trái phải nhìn lại phát hiện dạ mạc vũ trong tay còn đặt tại nàng trước mặt cây hắc từ sát trụ tử thượng hiển nhiên dạ mạc vũ ý thức còn không có trở về nơi này có ba cây màu tím đen cây cột chẳng lẽ có thể nhận được ba loại đạo pháp truyền thừa k h ổ n g phương trong lòng không khỏi có chút kích động hắn hiện tại chỉ chiếm được nhất bộ kim hành thiên phú mới có thể tu luyện phòng ngự đạo pháp thứ khải đây là là kim hành phân thân chuẩn bị có thể chính mình thủy hành thiên phú bản tôn hiện nay nhưng nhất bộ đạo pháp cũng không có đương nhiên nếu như mang sư phụ thương giả sửa chữa qua đi ảnh độn tính lên bản tôn hay là có một loại đạo pháp bất quá ảnh độn là dùng đến tốc độ tăng lên và bà mệnh đối công kích và phòng ngự không có có bất kỳ trợ giúp nào coi như k h ổ n g phương chuẩn bị thử xem đệ nhị cây màu tím đen cây của thì ra mạc vũ ý thức cũng trở về thân thể chậm rãi mở hai mắt ra những đạo pháp đó quả thực đều quá cường đại. so ngoại ông cố cho ta đạo pháp mạnh hơn nhiều lắm dạ mạc vũ trong mắt c a n g mang lập lòe gương mặt hư phấn thật là nhớ mang những đạo pháp đó toàn bộ nhận được dạ mạc vũ lòng tham chưa đủ đạo k h ổ n g p h ư ơ n g thấy b u ồ n c ư ờ i bất quá chỉ là hắn thấy n h i ề u như vậy chân quý lại cường đại đạo pháp cũng muốn mang chi toàn bộ nhận được hai người nhìn nhau cũng không do nợ nụ cười thì là hiện tại đã đến giờ phải ly khai hát tuyệt c h i địa hai người thu hoạch cũng đã không ít cũng đủ không làm thất vọng lần này tiến nhập hát tuyệt tri địa cơ hội dù sao phía trước hai người còn đang tẩy hồn trì trung đợi một ngày một đêm thần hồn đều tăng lên một tiểu cảnh giới cái này nếu như đặt ở bình thường tức khiến cho hai người bọn họ có hồn luyện phương pháp phẩm cấp cũng không thấp cũng cần đã nhiều năm mới có thể làm được mà bây giờ hai người càng chiếm được chân quý đạo pháp bất quá không ai hội ngại mình lấy được chỗ tốt nhiều lắm da mạc vũ hướng khổng phương cảm kích nói một tiếng cảm ơn lần này nếu không có khổng phương nàng liền ảo cảnh khảo nghiệm đều không thể đi qua tự nhiên cũng liền không chiếm được đạo pháp truyền thừa nắm chặt thì gián tiếp chịu truyền thừa chúng ta phải lưu lại nhiều thời gian hơn đi địa phương khác thăm dò khổng phương vừa cười vừa nói da mạc vũ hưng phấn gật đầu chật liền hướng tối ngoại bên cây màu tím đen cây cột đi đến hai người đều rất sáng suốt không có hỏi đối phương lấy được đạo pháp là cái gì cái này thuộc về bí mật của mình khẩn phương là đi hướng dạ mạc vũ vừa nhận được đạo pháp truyền thừa cây cây cột khẩn phương vừa tới đến cây cột trước mặt dạ mạc vũ lại đột nhiên kinh hô một tiếng khẩn phương cả kinh liền quay đầu hướng một bên dạ mạc vũ nhìn lại làm sao vậy khẩn phương lập tức hỏi dạ mạc vũ trên mặt tràn đầy mê man ta ý thức của ta vô pháp tiến nhập cái này cây, cây cột nội không gian dạ mạc vũ lưỡng đạo chân mày to rán miễu trùng một chỗ ý thức không thể vào cái không gian kia khẩn trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng có một loại dự cảm xấu một khi ý thức vô pháp tiến nhập cái không gian kia tự nhiên cũng liền vô pháp nhận được đạo pháp truyền thừa người thử xem ta vừa nhận được truyền thừa cây cây cột trông ý thức có thể không thể vào trong đó khổng phương liền nói hảo dạ mạc vũ trợt lấy người cũng đã đi tới khổng phương bên kia trên mặt thấp thỏm và chờ mong nhũ tạm cùng một chỗ dạ mạc vũ đưa tay đặt tại thạch trụ tượng khổng phương khẩn trương nhìn rất nhanh dạ mạc vũ cười khổ đưa tay từ trên cây cột lấy ra khẽ lắc đầu còn chưa phải hành lưỡng cây thạch trụ dạ mạc vũ ý thức đều không thể tiến nhập điều này làm cho khổng phương cũng lo lắng cho mình có đúng hay không chỉ có thể nhận được một loại đạo pháp truy Người chờ một chút, ta thử nhìn một chút. Khổng phương nhận đưa được hơi, tại chờ chút, chút. mạc thử hít một một một ta tay đặt tại dạ mạc vũ vừa nhận được thừa vừa sâu dạ vũ rất cây t r nhanh t c thủy cảnh. Người thử ì n một chút. khẩn ổ n phương nhận chuyển trên g hít sâu một hơi, thừa đưa được một tay đặt tại cột. sâu cây cây mạc mạc vừa dạ Dạ vũ vũ k chứng nhìn.、Rất、nhanh, khổng Rất phương liền bất đắc dĩ đưa tay từ trên cây cột rời đi ý thức của hắn cũng vô pháp tiến nhập cây cột nội cái kia không gian kỳ dị tại sao có thể như vậy dạ mạc vũ thập phần không cam lòng nói ở đây rõ ràng xuất hiện ba cây cây cột đối với chúng ta ý thức chỉ có thể tiến vào trong đó lượng cây cây cột vậy muốn cái này cây thứ ba cây cột làm cái gì cái này truyền đạo trong rừng xuất hiện đạo pháp mỗi người bất phàm đối mặt cái này chân quý lại cường đại đạo pháp không ai nguyện ý bỏ qua vừa ý thức tiến không vào được cái k i a không gian kỳ dị cũng liền vô pháp nhận được đạo pháp truyền thừa vừa hai người đều chiếm được nhất bộ đạo pháp điều này làm cho hai người còn đều có chút kích động và hưng phấn nhưng lúc này gặp phải loại tình huống này hai người rất có loại tiến nhập bảo sơn nhưng không chiếm được bảo tàng loại tiếp nối này khiến trong lòng hai người đều khó chịu dị thường nếu như ngay từ đầu chỉ xuất hiện một cây màu tím đen cây cột k h n g phương và dạ mạc vũ cũng đều có thể được đến nhất bộ đạo pháp truyền thừa nói hai người tuyệt đối là cao hứng vô cùng có thể sự tình chỉ sợ đối lập đối mặt ba cây cây cột nhưng chỉ có thể từ một cây cây cột chung nhận được truyền thừa cảm giác này miên bản không có nhiều sáng k h n g phương ngươi thử lại lần nữa cây thứ ba cây c ủ a n h à dạ mạc vũ thở dài một tiếng nói tuy rằng biết rõ nhận được truyền thừa có khả năng đã không lớn có thể khẩm phương cũng không muốn cư như vậy bung tha liền bật đầu cũng tốt cái này cũng không tốn bao nhiều thời、gian. k h ổ n g phương không thử một chút thực sự có chút không cam l ò n g k h ổ n g phương đi tới cây thứ ba cây cột tiền nhìn cái này cây hắc tử sắp đích trụ tử k h ổ n g phương dần dần khôi phục bình tĩnh thì là không chiếm được đạo pháp truyền thừa k h ổ n g phương cũng có thể bình tĩnh đối đ ã i tại đây hắc tuyệt chi địa trung cho dù vô pháp cấp chính mình thủy hành thiên phú bản tôn thu được thích hợp đạo pháp sau đó cũng có khi là thời gian k h ổ n g phương cũng không tin hắn không thể cấp bản tôn tìm được thích hợp đạo pháp vươn tay khẩm phương đặt tại trước mặt trên cây cột cảm giác kỳ dị lần nữa đầy dây ở trong lòng khẩm mắt lập tức xuất hiện một địa kỳ dị con thải ngay sau đó khổng phương ý thức sẽ thấy thứ tiến nhập trước cái kia kim sắc không gian Chủ lâm trung dạ mạc vũ thấy khổng phương rán nhắm hai mắt lại hiển nhiên khổng phương ý thức thành công tiến nhập cây cột nội không gian kỳ dị dạ mạc vũ không khỏi gương mặt kinh ngạc khổng phương ý thức dĩ nhiên có thể đi vào dạ mạc vũ là vừa giật mình vừa nghĩ hoặc cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dạ mạc vũ khai nết chứ miệng nhìn nhắm chặt hai mắt khổng phương ngơ ngẩn xuất thần ba cây, cây cột ý thức của ta chỉ có thể tiến vào trong đó một cây mà khổng phương nhưng có thể đi vào lương cây tại sao phải có như vậy khác nhau dạc mạc vũ trong lòng vô pháp nghĩ thông suốt kim sắc bên trong không gian k h ổ n g phương phát hiện ý thức của mình một lần nữa tới nơi này cái không gian kỳ dị cũng không khỏi một trận kinh ngạc ta dĩ nhiên thành công vào được nhìn cái này quen thuộc kim sắc không gian k h ổ n g phương trong lòng cũng là một trận d ở khóc d ở cười vốn tưởng rằng không có khả năng vào được ai biết đột nhiên lại q u a n co kim sắc bóng người rất nhanh xuất hiện lần nữa giới thiệu quy tắc nghe kim sắc bóng người lần nữa giảng giải trước cũng đã nghe qua một lần quy tắc k h ổ n g phương trong lòng không khỏi suy xét nổi lên những chuyện khác da mạc vũ ý thức chỉ thành công tiến nhập một cây cây cột mà ý thức của ta nhưng có thể đi vào lượng cây cây cột khẩn sẽ xuất hiện loại biến hóa này chẳng lẽ là cùng ngay từ đầu những văn tự có liên quan sao k h ổ n phương lập tức nghĩ tới hắn mới vừa tiếp xúc màu tím đen cây cột thì thấy những văn tự nơi đây là truyền đạo lâm là ghi chép đạo pháp nơi chỉ có đi qua người khảo nghiệm phương có thể chọn đạo pháp truyền thừa đi qua khảo nghiệm đúng rồi k h ổ n phương khẽ gật đầu ta so dạ mạc vũ sinh ra một lần đạo pháp truyền thừa nếu như nói cứng một nguyên nhân nói rất khả năng nằm ở chỗ cái này khảo nghiệm t h ư ợ trước ảo cảnh khảo nghiệm ta là chính diện đối chiến ám thú mà dạ mạc vũ nhưng là bị động chạy trốn tối hậu tức thì bị ám thú trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh chỉ bất quá bởi vì ta chiến thắng ăn thú do đó phá giải hảo cảnh liên quan dạ mạc vũ cũng thông qua khảo nghiệm rất có thể là như vậy doa vượng dạ mạc vũ tuy rằng thông qua khảo nghiệm nhưng bởi vì nàng ở hảo cảnh trung biểu hiện tương đối kém bởi vậy chỉ có thể nhận được một lần đạo pháp truyền thừa k h ổ n g phương càng nghĩ càng nghĩ loại khả năng này tính rất lớn chọn đạo pháp ưu u thanh â m từ kim sắc bóng người chung truyền ra khiến k h ổ n g phương lập tức phục hồi tinh thần lại có kinh nghiệm lần đầu tiên khẩn phương không trần trờ chút nào lập tức mở miệng nói rằng ta chọn thủy hành thiên phú đạo pháp khẩn phương lần này không có chỉ rõ là công kích đạo pháp hay là phòng ngự bởi vì mặc kệ loại nào loại hình đạo pháp bản tôn cũng không có kim sắc viên cầu một người tiếp một người xuất hiện toàn bộ hiện lên ở k h ổ n g p h ư ơ n g tiền phương nhìn những thứ này ghi lại đạo pháp kim sắc viên cầu k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng kích động hơn cũng có chút tiếp m ố i lần này chỉ có thể nhận được nhất bộ đạo pháp xem ra chỉ có thể cấp bản tôn đang công kích đạo pháp và phòng ngự đạo pháp chúng tuyển chọn một loại có chút đáng tiếc đông nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi k h ẽ cười cười phát hiện mình thật đúng là đủ lòng tham tài năng ở cái này truyền đạo trong rừng nhận được lưỡng bộ thập phần chân quý đạo pháp cũng nên thỏa mãn lúc trước kim sắc trong không gian tổng cộng xuất hiện 18 k h ỏ a kim sắc viên cầu ghi lại 18 loại phòng ngự đạo pháp lần này k h ổ n g phương không có chỉ rõ là phòng ngự đạo pháp hay là công kích đạo pháp bởi vậy xuất hiện kim sắc viên cầu càng nhiều có chừng 26 k h ỏ a kim sắc viên cầu toàn bộ sau khi xuất hiện k h ổ n g phương không có nửa điểm chần chờ từng viên một cấp tốc tra thoạt nhìn đem kiểm tra đến đệ thập tất h k h ỏ a viên cầu thì k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại tích thủy cảnh k h ổ n g phương nhớ kỹ kim sắc viên cầu trung sở ghi chép tên đạo pháp nhãn thần dần dần sáng lên bộ này đạo pháp thật là kỳ diệu khẩn phương tra xét kim sắc viên cầu chúng đúng đối với bộ này đạo pháp miêu tả k h ô n g khỏi phát sinh từng đợt sợ phương á t càng đợt xem kim sắc viên cầu trung ghi chép trong lòng lại càng vượt bộ này công phòng đều bị đạo pháp khẩn g ngự vốn là còn ta tiếp nối hắn lần này chỉ có thể chọn nhất bộ đạo pháp vô pháp mang bản tôn cần công kích đạo pháp và phòng ngự đạo pháp toàn bộ có đủ ai ngờ cái này tích thủy cảnh dĩ nhiên làm xong rồi hai người chú ý hơn nữa tất cả đều cường đại cái này thực sự rất là khó được k h ổ n g phương cố nén lập tức chọn bộ này đạo pháp xung động thập phần không tôi ly khai cái này kim sắc viên cầu đi hướng kế tiếp chỉ là đang tra t r o n g kế tiếp kim sắc viên cầu trước k h ổ n g phương không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua ghi lại tích thủy cảnh kim sắc viên cầu này đạo pháp tích thủy cảnh quả thực có thể nói hoàn mỹ nếu như phía d ư ớ i không có kinh tài tuyệt d i ễ m đạo pháp ta đây tự tuyển định cái này tích thủy cảnh nếu như không phải đúng đối với phía giới đạo pháp còn ôm một ít trầm o n g khẩm phương tuyệt đối sẽ không chút do dự chọn tích thủy cảnh công kích và phòng ngự đều bị lại đồng dạng cường đại thử hỏi đâu còn có mạnh hơn này đạo pháp không bao lâu k h ổ n g vương đã đem còn dư lại kim sắc viên cầu toàn bộ rất nhanh tra xét một lần lần này k h ổ n g vương không có tái tốn suy nghĩ chọn người nào k h ổ n g vương chạy đến ghi lại tích thủy cảnh kim sắc viên cầu đi tuy rằng mặt sau đạo pháp chung cũng có một chút cực kỳ xuất sắc nhưng cũng chỉ là nô lên một phương diện một vốn một lời tôn thực lực để thăng không có quá lớn băng trợ dù sao mặc kệ chọn công kích đạo pháp hay là phòng ngự đạo pháp bản tôn cũng sẽ có một rất lớn ngắn bản cái này ngắn bản hội ảnh hưởng nghiêm trọng bản tôn thực lực phát huy chỉ có bản tôn sống k h ổ n g phương có thể kế tục chém phân thân để thăng thực lực cho nên nếu như gặp phải nguy hiểm k h ổ n g phương tình nguyện tổn thất một phân thân cũng tuyệt đối sẽ không khiến bản t ô n chết vì để cho bản t ô n có mạnh hơn năng lực tự vệ k h ổ n g phương tự nhiên không thể để cho bản t ô n có bất kỳ ngắn bản tồn tại ta chọn tích thủy cảnh k h ổ n g phương mang theo vẻ hưng phân nói rằng nhất bộ đạo pháp nhưng có thể tạo được công kích và phòng ngự song trọng tác dụng đây tuyệt đối là lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn cũng là khẩn mạch lớn nhất kim sắc viên cầu nổ tung trong nháy mắt mang khẩn phương bao phủ đi vào trụ lâm trung dạ mạc vũ thấy khẩn phương ý thức tiến nhập tây cột chung không gian kỳ dị tuy rằng lòng tràn đầy không giải thích được nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn cùng đợi ở cái này tối sầm hát tuyệt chi địa trung không có khẩn phương nàng căn bản là nửa bước khó đi không có vào trước d ạ mạc vũ còn không cảm thấy ở hát tuyệt chi địa trung thăm dò có bao nhiêu chắc trở dù sao lấy tiền cũng có một chút không có đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tiến đến quá đồng thời tối hậu cũng đều được một ít chỗ tốt có thể trước xuất hiện ám thú khiến d ạ mạc vũ khắc sâu h i ể u được hát tuyệt chi đ ị a đáng sợ đông nhiên thủ đặt tại hát tử sát trụ tử thượng khẩn phương đưa tay thu hồi lại đồng thời khẩn phương hai mắt nhắm chặt cũng chầm chậm mở ra thấy khẩn phương ý thức rốt c dạ mạc vũ trong lòng nhất thời vui vẻ lúc này dạ mạc vũ đã không quan tâm mình thiếu nhận được nhất bộ đạo pháp ngược lại vẻ mặt hưng phấn nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi ngươi nhận được đạo pháp truyền thừa sao chiếm được nhất bộ k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười gật đầu kỳ thực đối với ngươi không có đến đạo pháp truyền tình trong lòng ta cũng có một suy đoán k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn dạ mạc vũ dạ mạc vũ nghe vậy tinh thần nhất thời rung lên vấn đề này nàng vừa suy nghĩ thật lâu chưa từng có thể nghĩ đến gần đến đáp án nếu như k h ổ n vương hiểu biết chính xác đạo vậy hay nhất bất quá dù sao hai người kế tiếp còn muốn đi thăm dò địa phương khác nếu như từng địa phương đều xuất hiện cái này thiếu nhận được chỗ tốt tình huống đội thành ai cũng sẽ không chịu nổi nguyên nhân gì dạ mạc vũ không khỏi cấp thiết do hỏi khẩn p h ư ơ n g lúc này liền mang trước hắn nghĩ tới đáp án nói ra nghe xong khẩn p h ư ơ n g nói dạ mạc vũ như có điều suy nghĩ ngươi nói rất có thể là chính xác cái này truyền đạo trong rừng nếu bày hảo cảnh khảo nghiệm căn cư hảo cảnh t r u n g biểu hiện ban tặng đạo pháp truyền thừa số lần cũng là chuyện thuận lý thành trương dạ mạc vũ đông nhiên sang sảng cười ta còn phải cảm tạ ngươi nếu như chỉ là ta tự mình một người đi tới nơi này khẳng định không qua hảo cảnh một cửa h ả kia dạ mạc vũ ở hảo cảnh trung bị ám thú trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh nếu như chỉ có một mình nàng rơi vào hảo cảnh tự nhiên là lấy thất bại cao c h u n g k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không do lắc đầu hảo cảnh trung xuất hiện ám thú đích tình huống hẳn là thuộc về trường hợp đặc biệt nếu như chúng ta không phải là bị ám thú truy sát lâm vào hảo cảnh cũng rất có thể là những thứ khác dạ mạc vũ khẽ gật đầu tốt lắm chúng ta kế tục thăm dò nha lần sau gặp phải cái này khảo nghiệm nhớ k ỹ nỗ lực biểu hiện khẩn vương cười nhắc nhở một tiếng chương hai trăm chín mươi hai không một dạng tiêu hao tốc độ sau đó khẩn vương và dạ mạc vũ lại đăng cái này phiến trụ lâm chúng tỉ mị tìm tòi một lần nhưng ngoại trừ ba cây hắc tử sắc đích trụ tử tương đối đặc thù ngoại cái khác cây cột đều là mặc sắc không có, có bất kỳ chỗ kỳ lạ không có thu hoạch ngoại ý muốn hai người chỉ có thể ly khai cái này phiến trụ lâm kế tục đi địa phương khác thăm dò t r u n g quanh hắc cám vô tận đường nhìn có thể đạt được chỗ chỉ có hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang bao phủ cái này mấy t chựa khu vực vượt qua quang mang bao phủ khu vực nhất định khó có thể xem thấu hắc cám hai người liền tại đây vô tận hắc cám trong từng điểm từng điểm lục lọi khẩu phương trong lòng rõ ràng hai người bọn họ đi tới phương hướng thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít biến hóa hơn nữa loại biến hóa này bọn họ căn bả cũng là trước đi qua tẩy hồn chỉ tiếng nước chảy đ o á n được bởi vậy k h ổ n g p h ư ơ n g không có cố ý tuyển chọn một cái phương hướng thăm dò mà là tùy tính làm đi tới chỗ nào liền là nơi nào ra m ạ c vụ đúng đối với đi tới phương hướng cũng một điểm đều không thèm để ý cái này hát tuyệt c h i địa trung bọn họ căn bản cũng không có phương hướng cảm mắt cũng vô pháp thấy xa xa tựa như một người bình thường bôi đen bước đi như nhau hoàn toàn là ở đụng vật khí phản ngực ngay phía trước đều là không biết tự đi tới chỗ nào tự là nơi nào hai người vận khí tốt giống như ở ngay từ đầu cũng đã dùng hết rồi trải qua tẩy hồn chỉ và mặc sắc trụ lâm sau hai người ở hát tuyệt c h i địa c h u n g lục l ộ i một ngày một đêm dĩ nhiên không còn có gặp phải bất kỳ một cái nào đặc thù nơi một mảnh bóng t ố i cánh đồng hoang vũ thượng thời gian dài đều không có tìm được bất luận cái gì đặc thù nơi khổng phương và dạ mạc vũ không khỏi ngừng lại hai người nhìn nhau một cái trên mặt đều có chứ một nụ cười khổ chúng ta lần này hát tuyệt c h i địa hành trình lẽ nào sẽ dưới tình huống như vậy kết thúc sao dạ mạc vũ nhìn khổng phương cười khổ nói khổng phương trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ nếu như vẫn luôn là loại tình huống này chúng ta thật là có khả năng cứ như vậy ly khai hát tuyệt tri địa hôm nay chúng ta tiến đến đã có hai ngày nhiều thời gian không biết hát tuyệt chi thạch còn có thể dùng bao lâu nói khổng phương ngẩng đầu nhìn liếc mắt huyền phù ở đỉnh đầu của mình tản ra nồng nặc h ắ t quang hát tuyệt chi thạch giả mạc vũ cũng không khỏi hướng khổng phương đỉnh đầu nhìn lại đông nhiên giả mạc vũ thần sắc lần ra trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc khổng phương giả mạc vũ kinh ngạc nói người hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ lại muốn so với t a chậm một chút chính ngẩng đầu nhìn hát tuyệt chi thạch tính toán còn có thể hát tuyệt chi địa trung nán lại bao lâu khổng phương đột nhiên ý kiến giả mạc vũ nói không khỏi ngờ người khổng phương cấp tốc đưa mắt từ đỉnh đầu của mình hát tuyệt chi thạch thượng thu hồi lại quay đầu nhìn về phía dạ mạc vũ đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch di thật đúng là như vậy k h ổ n g vương kinh ngạc phát hiện dạ mạc vũ đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch dĩ nhiên thực sự nếu so với đỉnh đầu hắn hát tuyệt chi thạch tiểu nhất giới hai người là cùng nhau tiến nhập hát tuyệt chi địa, lúc đi vào hai người hát tuyệt chi thạch cũng là giống nhau như lúc lớn lại không nghĩ rằng hai người hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ cũng không giống với hát tuyệt chi thạch tuy rằng đều là giống nhau lớn nhỏ nhưng mỗi khối tiêu hao tốc độ cũng không phải hoàn toàn vậy đồn đái quả nhiên là thực sự dạ mạc vũ khẽ cười nói vậy ngươi chẳng phải là muốn ở ta trước ly khai hát tuyệt chi đ i ệ khẩn dạ mạc vũ lại đột nhiên thần bí trừng mắt nhìn vậy cũng chưa chắc nga k h ổ n g phương nhận ra không khỏi kinh ngạc nhìn dạ mạc vũ dạ mạc vũ chỉ là cười cười cũng không có nhiều lời dạ mạc vũ không muốn nhiều lời k h ổ n g phương cũng không có hỏi nhiều bất quá k h ổ n g phương trong lòng đại thể cũng có thể đoán được muốn thời gian dài dừng lại ở hát tuyệt chi địa chúng nhất định phải có hát tuyệt chi thạch rất khả năng tinh quan đại nhân chuẩn bị cho dạ mạc vũ hát tuyệt chi thạch cũng không phải chỉ có một khối đối với loại sự tình này khẩn phương trong lòng cũng không đố kỵ hắn có thể từ tinh quan đại nhân trong tay nhận được một khối hát tuyệt chi thạch cũng đã rất thỏa mãn về phần dạ mạc vũ trong tay cái khác h -tuyệt -chi -thạch. không có gì hảo mơ ước hơn nữa chém giết á m thú k h ổ n g phương trong tay cũng nhiều một khối hát tuyệt chi thạch hơn nữa còn là một khối giáp đại đông nhiên k h ổ n g phương nhãn thần hơi đổi lập tức nghiêng ý thức lắng nghe ngươi nghe được cái gì động tính không có k h ổ n g phương một bên tỉ mỉ lắng nghe một bên nhỏ giọng hỏi dạ mặc vũ dạ mặc vũ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương lo lắng vừa ám thú cái loại này quái vật xuất hiện thấy dạ mặc vũ biểu tình k h ổ n g phương liền biết nàng nghĩ sai không phải như ngươi nghĩ chắc là đặc thù nào đó nơi khẩn phương giải thích ta có thể ý kiến một ít tạp nhạp thanh em chỉ là, ta là vô pháp nhận những thanh em này đến tột cùng là cái gì nghe nói không phải ám thú cái loại này quái vật d ạ mạc vũ không khỏi buông l ò n g xuống d ạ mạc vũ cũng nghiêng thai lắng nghe ta cái gì đều nghe không được một lát sau d ạ mạc vũ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha chỉ là d ạ mạc vũ nhìn về phía khổng phương ánh mắt lần nữa thay đổi hết sức kỳ lạ trước ở gặp phải tẩy hồn chỉ trước khổng phương là có thể ý kiến tẩy hồn chỉ chuyển ra tiếng nước chạy mà bây giờ khổng phương lần nữa nghe được nào đó nàng không nghe được thanh â m lại nói tiếp cảnh giới của nàng so khổng phương cao hơn nếu quả như thật có nào đó thanh em chuyển tới cũng có thể là tu vi cao hơn nàng ý kiến mới đúng a dạ mặc vũ đệ xuống nghi ngờ trong lòng mang theo vẻ mong đợi dò hỏi lần này có thể xác định thanh â m truyền tới phương hướng sao một ngày một đêm chưa từng có thể tìm tới bất luận cái gì đặc thù đất nếu như tái không tiến triển chút nào hai người rất khả năng tịu i thật nếu như vậy ly khai hát tuyệt chi điểm k h ổ n g p h ư ơ n g l ắ t đầu ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ý kiến một điểm tạp n h ạ p thanh â m liền là cái gì đều không thể xác định càng chưa nói xác định phương hướng rồi hơn nữa vừa cách quá xa thế cho nên thanh â m truyền lại đến chúng ta ở đây s a u đã biến thành đến từ vài cái phương hướng càng thêm gây khó khăn để xác định vị trí cụ thể tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị nhưng nghe nói như thế dạ mạc vũ vẫn như cũ có chút thất vọng khổng phương đạo đi thôi chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể thử thời vận dạ mạc vũ khẽ gật đầu hai người lần nữa khởi hành có khổng phương mới vừa phát hiện trong lòng hai người đều có một ít chờ mong bởi vậy hai người một bên đi tới một bên chú ý khả năng xuất hiện thanh âm nhưng trước này thanh âm tựa như ngẫu nhiên xuất hiện như nhau sau đó thời gian rất lâu khổng phương và dạ mạc vũ đều không có nghe được bất kỳ thanh âm gì nhưng ngay khi hai người hầu như đều đã không ôm bất kỳ hy vọng nào nghĩ cách xa phiến đặc thù nơi thì thanh âm dĩ nhiên xuất hiện lần nữa hơn nữa lần này xuất hiện thanh â m cực kỳ kịch liệt v ù v ù điên cuồng hét lên chứ là tiếng gió thổi k h ổ n g phương rồi đột nhiên ngừng lại lần này dạ mạc vũ cũng rõ ràng nghe được gật đầu nói đích thật là tiếng gió thổi chỉ là chúng ta vô pháp xác định gió này thanh đến từ phương hướng nào không phải là có thể xác định kế tiếp đặc t h ù nơi phương vị dạ mạc vũ có chút tiết m ố i k h ổ n g phương không có trả lời dạ mạc vũ mà là tỉ mỉ lắng nghe đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương rất nhanh nói rằng đi theo ta khẩn phương thân thể vượt t u y ệ n dĩ nhiên trực tiếp đi phía trái tiền phương rất nhanh đi đến dạ mạc vũ trong lòng không giải thích được chung quanh đây tất cả đều có tiếng gió chuyển đến căn bản không thể nào phán đoán thanh âm cụ thể phương vị bất quá thấy k h ổ n g p h ư ơ n g v ộ i v à đi phía trước phương đi đến dạ mạc vũ không kịp hỏi liền vội vã đi theo k h ổ n g phương đi tới hai ba mươi triệu sau đột nhiên lần nữa cải biến đi tới phương hướng k h ổ n g phương lần này đúng là chuyển hướng về phía phía bên phải dạ mạc vũ trong lòng càng tò mò không biết k h ổ n g p h ư ơ n g đến tột cùng phát hiện cái gì hai người đi một chút dừng một chút mỗi lần dừng lại khẩn phương cũng sẽ cải biến một lần phương hướng dạ mạc vũ cảm giác hai người bọn họ nhất định ở tại chỗ nhiều giới căn bản không có đi tới nhiều ít cự ly hãy nhìn k h ổ n g phương hết lòng tin theo hình dạng dạ mạc vũ chỉ có thể mang nghi hoặc gáp ở trong lòng t r u n g quanh h ắ t cám trong truyền tới thanh âm thì cường t h ì yếu điều này làm cho dạ mạc vũ càng thêm nghi ngờ nếu quả như thật tới gần tiếng gió thổi truyền tới địa phương thanh âm kia hẳn là càng ngày càng mạnh mới đúng không nên biến yếu dạ mạc vũ trong lòng đ ộ n g lại rất nhiều nghi vấn chỉ là k h ổ n g phương vẫn luôn ở chăm chú tìm kiếm lộ tuyến điều này làm cho dạ mạc vũ cũng không tiện b á i dối k h ổ n g phương hai người cứ như vậy đi một chút dừng một chút hơn hai mươi phút sau khẩu phương lần nữa ngừng lại mà lần này tiếng gió thổi là từ một cái phương hướng truyền tới hơn nữa tiếng gió thổi so với tiền nhậm gì một lần đều phải cường liệt nhiều lắm dạ mạc vũ giật mình tiếng gió thổi từ một cái phương hướng chuyển đến nói rõ bọn họ cách thanh â m đầu nguồn đã rất gần điều này hắc tuyệt chi địa trung bởi vì không gian tương đối đặc thù duyên cớ đem cách khá xa thì thanh â m sẽ gặp từ bất đồng phương hướng chuyển đến đây thật ra là do thác loạn không gian đưa tới mà khi cự ly mục đích rất gần thì thác loạn không gian đúng đối với gần bên ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy cho nên thanh em chỉ biết dọc theo một cái phương hướng chuyển lại mà không phải đột nhiên nhảy đến địa phương khác đi cái này dĩ nhiên thực sự tìm được rồi dạ mạc vũ họ rộng miệm bất khả tư nghị nhìn về phía k h ổ n g phương trước cải biến nhiều lần như vậy phương hướng hơn nữa tiếng gió thổi cũng là thị cường thị yếu căn bản vô pháp làm ra một phán đoán chuẩn xác dạ mạc vũ không cách nào tưởng tượng k h ổ n g phương đến tột cùng là làm sao tìm được chính xác lộ tuyến phát hiện dạ mạc vũ trong mắt kinh ngạc k h ổ n g phương khẽ cười một cái một bên hướng tiếng gió thổi chuyển tới phương hướng đi đến một bên giải thích kỳ thực nghị thông suốt vấn đề tựu rất đơn giản dạ mạc vũ trong lòng hồng y thật có đơn giản như vậy sao cái này hát tuyệt chi địa trung không gian có chút hỗn loạn chúng ta nhìn như là hướng một cái phương hướng đi tới nhưng tình huống thật cũng không phải như vậy dạ mạc vũ trong lòng kinh nghi bất định nàng tiến đến đều đã có hai ngày nhiều thời gian có thể nàng căn bản không có phát hiện điểm này k h ổ n g p h ư ơ n g tiếp tục nói chúng ta hành tẩu lộ tuyến bình thường đang thay đổi hóa thanh âm truyền lại phương hướng tự nhiên cũng không có khả năng dọc theo cùng một cái phương hướng mà là sẽ ở bất đồng địa phương xuất hiện n g ư ờ i không nên bị một vài chỗ thanh âm đại khác một vài chỗ thanh âm tiểu tiểu cấp mê hoặc thanh âm lớn địa phương chẳng lẽ không hẳn là cách mục đích hơi gần sao dạ mạc vũ nghi hoặc nhìn khẩn phương khẩn vương cười cười dưới tình huống bình thường đúng là như thế nhưng này lý bình thường sao dạ mạc vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng chúng á i này á t tuyệt chi địa tự thường. chi c nhiên không bình h địa ta trước đi qua mỗi một nơi đều có thể ý kiến tiếng gió thổi hơn nữa những tiếng đồn này còn đều là cũng không cùng phương hướng chuyển tới kỳ thực cũng chính bởi vì những tiếng đồn này đến từ bất đồng phương hướng ta mới có thể phán đoán tiếng gió thổi đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào thế nào phán đoán giả mạc vũ trong lòng hết sức tò mò người vừa đã nói phán đoán thanh n m lớn nhỏ a khổng phương không khỏi nợ nụ cười giả mạc vũ có loại bị đùa cảm giác tức giận chừng khổng phương lướt mắt người vừa rõ ràng nói như vậy là không thể thực hiện được giả mạc vũ tức giận chừng mắt khổng phương nói rằng chương hai trăm chín mươi ba Hát phong Ngươi n cốc. A dạ mặc vũ, vũ kinh thể có i ngạc nhiều chỗ trận to hai mắt một đường nghe qua đến ta cảm giác thanh em đều giống nhau đại không có, có khác nhau chút nào a một đường mà đến dạ mặc vũ cũng đều ở nghiêm túc lắng nghe nhưng nàng căn bản không có phát hiện chỗ nào nghe được thanh â m sẽ có chỗ bất đồng k h ổ n g phương nhưng nghiêm túc gật đầu có khác nhau chỉ bất q u á cái này khác nhau cực kỳ rất nhỏ phải rất tỉ mỉ phân do mới được da mạc vũ nhất thời do như quả cầu da bị xì hơi ý thức một chút đạp kéo lại đến thấp giọng thầm nói ta không cùng yêu nghĩa so ta là một người bình thường làm sao có thể phân biệt ra được như vậy tế vi khác nhau nếu như có thể phân biệt ra được da mạc vũ sớm liền phát hiện trong đó khác biệt đâu còn có thể đợi được k h ổ n phương chủ động nói ra khẩn phương không khỏi cười lắc đầu da mạc vũ thanh â m của tuy g i n g ép tới rất thấp nhưng hai người cách gần như vậy dạ mạc vũ thanh â m của tựa như ở k h ổ n g p h ư ơ n g bên thai cả tiếng nói như nhau rõ ràng tiền phương truyền tới tiếng gió thổi ở mánh liệt g ắ o ghét nhưng hai người nhưng không có cảm thụ được một tiệc phong chậm một chút đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên nhắc nhở không biết ở đây có thể hay không có cái gì khảo nghiệm chúng ta hay là cẩn thận một chút so khá hơn tẩy h ồ n chì dưới có ám thú mà truyền đạo trong rừng cũng có ảo cảnh khảo nghiệm k h ổ n g p h ư ơ n g phải hoài nghi cái này người thứ ba đặc thù nơi chúng cũng tồn tại nào đó khảo nghiệm ý kiến khảo nghiệm dạ mạc vũ biểu tình lập tức thay đổi trinh trọng trong lòng âm thầm đề phòng đứng lên cái này đặc thù nơi có khảo nghiệm mà k hai người h chậm rãi đi về phía trước một đoạn bỗng nhiên hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang trung xuất hiện hát sắc phong hát phong như nhận dĩ nhiên là một đạo một đạo lung tung bay múa những thứ này hát sắc phong đã chưa từng hình biến thành hữu hình hơn nữa còn là lơi giao hình dạng bỗng nhiên thấy cái này hát phong khẩn vương và dạ mạc vũ cũng không do kinh hãi cái này hát phong trong coi uy lực cũng rất tưởng hơn nữa còn là đẩy trời khắp nơi đều có nếu không có làm tốt phòng ngự đã bị đ ố n g nhiên c u ố n vào rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm đ ố n g nhiên k h ổ n phương và dạ mạc vũ kỳ quái quen biết l ư ớ c mắt hai người phát hiện những thứ này từ đàng xa bay nhanh quát tới hát phong đến bọn họ tiền phương thì phản p h ấ t bị một tầng vô hình khoảng cách cấp t r ở chặn hát phong từ bình thổi rồi đột nhiên biến thành thượng dương hướng trên cao bay đi tới k h ổ n phương và dạ mạc vũ vô pháp thấy rất địa phương xa cho nên hai người căn bản không biết bọn họ lúc này vị trí vị trí nhưng thật ra là một thung lũng thung lũng hai bên là thẳng đứng chót vót vách núi nhiều năm ở hát phong cắt c ọ hạ vách núi thay đổi cực kỳ trơn chuột san bằng như mặt kiếng giống、nhau. ở hạp cốc này chung tất cả đều là cái này hóa thành l ư ỡ i dao hình dạng hát phong càng là hướng thung lũng ở chỗ sâu trong đi cái này hát phong lại càng kinh khủng tiếng rít như tật phong sợ vũ cấp tốc từ sơn cốc ở chỗ sâu t r o n g bắn ra mà cái này thung lũng có một cái tên kêu hát phong cốc chúng ta tiền phương cũng có nào đó trận pháp kết giới khổng phương nhìn này bị phía trước một tầng vô hình vật chất ngăn trở ở, chỉ có thể hướng trên cao bay đi hát sắc lưới dao không khỏi mở miệng nói rằng chỉ là da mạc vũ có chút kinh nghi ở đây cũng sẽ là một đặc thù nơi sao trong loại tình huống này chúng ta căn bản vào không được a tim một ngày một đêm thật vất vả tìm được rồi một đặc thù nơi hãy nhìn bộ dáng bây giờ bọn họ nghĩ muốn đi vào cũng không có dễ dàng như vậy nếu như bỏ qua cơ hội lần này chúng ta lần sau nếu tìm được một đặc thù nơi còn không biết là lúc nào đến lúc đó nói không chừng chúng ta hát tuyệt chi thạch đều đã tiêu hao sạch khổng phương nói rằng người ở nơi này chờ một chút ta thử nhìn một chút có thể hay không đi qua kết giới đi vào đối với kết giới mặt sau những hát sắc đó lưỡi dao khổng phương vẫn có lòng tin ngăn c h ở thì là không thể thời gian dài n g ă n trở, chỉ là hơi chút thử một chút lúc này rất ngắn khổng phương hay là tự tin không có vấn đề k h ổ n g phương lo lắng nhất chính là hắn vô pháp đi qua phía trước tầng kia vô hình kết giới vậy nguy rồi dạ mạc vũ tuy rằng rất không có ý tứ khiến k h ổ n g phương mỗi lần đều mạo hiểm nhưng cũng biết thực lực của nàng so k h ổ n g phương yếu nhiều lắm nếu như nàng đi thử tham nói không chừng ngược lại sẽ cấp k h ổ n g phương một ít tin tức sai lầm dù sao có thể tuyệt s á t của nàng nguy hiểm không cần thiết có thể tuyệt s á t k h ổ n g phương đỉnh đầu treo hát tuyệt c h i thạch ánh sáng màu đen mang chúng quanh soi sáng một mạnh thông minh k h ổ n từ từ sẽ đến đến tầng kia vô hình kết giới tiền đại đ i ệ chiến giáp trong nháy mắt bao trùm ở khẩn phương trên người trên cổ tay hai giữ tận thú vật nhìn dạ mạc vũ một trận kinh k h ổ n phương đứng ở đó tầng vô hình bên ngoài kết giới đưa tay hướng kết giới rồi đi chỉ là k h ổ n phương ngón tay không có đụng tới bất kỳ vật gì nhẹ nhàng xuyên qua tầng kia cản trở vô số hát sắc lưới g i a o kết giới ừ dĩ nhiên không có gì cả cảm giác được k h ổ n phương trong lòng kinh ngạc nếu có kết giới ngón tay của hắn thì là có thể đi xuyên qua nhưng khẳng định cũng có thể cảm giác được một ít bất đ ộ n g có thể vừa k h ổ n phương không có gì cả cảm giác được cái này hát tuyệt chi địa khắp trốn đều lộ ra thần bí khẩn phương trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng liền đưa tay lần nữa đi phía trước dỗi một ít trực tiếp tiến nhập hát phong có thể công kích được địa phương vu vu hát phong cùng mánh thổi mạnh đem k h ổ n g phương trong tay t r ư ở n g đưa tới sau rất nhanh t ừ n g đạo như lưỡi dao vậy hát phong tựu i mánh liệt đụng vào k h ổ n g phương trên bàn tay những thứ này hát sắc lưỡi dao c h u n g ẩn chứa lực lượng rất mạnh k h ổ n g phương một không mắt bàn tay bị đánh được t ố i nhập kết giới chung bất quá khiến k h ổ n g phương yên tâm là hắn đại địa chiến giáp chỉ là nổi lên một ít g u n sóng phòng ngự hạ những thứ này lưỡi dao vậy hát phong hay là không thành vấn đề đương nhiên k h ổ n g phương trong lòng cũng minh mạch những thứ này hát phong từ phía trước qua đến càng đi ở chỗ sâu trong đi hát phong uy lực khẳng định càng mạnh hắn cũng chưa chắc có thể đi tới nhiều ít cự li nhưng nếu đã đến nơi này, k h ổ n phương lại không thể có thể đơn giản buông tha không đi vào kiểm tra một phen liền rời đi thực sự rất không cam lòng k h ổ n phương quay đầu lại nhìn về phía dạ mạc vũ hỏi phòng ngự của ngươi đạo pháp thế nào nếu như phòng ngự chưa đủ ngươi tận lực thì không nên đi vào mạo hiểm ta đi vào trước t r a i nhìn một chút nếu như có thể tìm được cùng người khác bất đồng địa phương ta trở ra đón ngươi đương nhiên nếu như ngươi cố ý muốn đi vào cũng có thể k h ổ n phương cũng không có mang nói tử đặc thù nơi chúng có cái gì k h ổ n phương và dạ mạc vũ cũng không biết giống như ban đầu đây là tẩy hồn t r sau là chính mình đạo pháp truyền thừa truyền đạo lâm về phần cái này người thứ ba đặc thù nơi bên trong có cái gì hai người t i ể u đều hoàn toàn không được biết rồi k h ổ n g phương không mang nói tử nhất định lo lắng cái này thổi mạnh hát phong địa phương cũng là một loại khảo nghiệm nếu như hắn cố ý không cho dạ mạc vũ đi vào dạ mạc vũ tối hậu cái gì chưa từng lấy được nói nói không chừng chỉ biết t r á c hắn h làm tốt sự nhưng có thể có thể tạo được hiệu quả trái ngược loại sự tình này k h ổ n g phương không làm nếu như dạ mạc vũ cố ý muốn đi vào k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không ngăn chứ nhưng nếu dạ mạc vũ không biết tự lượng sức mình vô pháp đến cảng bên trong khu vực nhưng vẫn như cũ cố ý muốn hướng bên trong sâm nói khẩn phương thì không cần không áp dụng một ít các biện pháp Nhận được chỗ tốt, cố nhiên chỗ được đều cố tốt dạng mạc vụ không tinh quan đại nhân trong lòng nhất định tin quan trong lòng bán hận hắn. Ta, ta còn là mạc vũ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định trước sông vào một lần cũng tốt k h ổ n g phương gật đầu đi chúng ta đi vào d ạ n mạc vũ trên người rất nhanh bao trùm một t ầ n g phòng ngự đạo pháp sau đó và k h ổ n g phương sóng vai đi vào hát phong tứ ngược khu vực hai người mới vừa vào đến h ở i sắc như lưỡi dao vậy c u ồ n g phong t i ự u mánh liệt trùng kích ở trên người của hai người thân thể có thể so với manh thu khổng phương lực lượng tự nhiên cũng là cực đại khổng phương đứng tại chỗ không n ú p đích giả mạc vũ nhưng là bị c u ồ n g m á n h hát phong trực tiếp diễn tấu sau này rút lui đi khổng phương không có hỗ trợ chỉ là tỉ mỉ quan sát đến giả mạc vũ đích tình huống cái này hát phong nếu thật là chỗ này đặc thù nơi khảo nghiệm hiện tại giúp giả mạc vũ ngược lại sẽ hại giả mạc vũ chỉ cần không có nguy hiểm giả mạc vũ nhiều nếm thử vài lần cũng không có việc gì phải biết rằng khổng phương ngay từ đầu không biết cái này hát phong lực lượng mạnh bao nhiêu bàn tay đều bị hát phong trực tiếp diễn tấu thối nhập kết giới khu vực. rơi khẩn ỏ phương mỉm cười gật đầu đi tới thời gian chú ý giảm bất lực không muốn mạnh kháng nếu như thực sự không ngăn được tự trốn được thân ta sau ta sau lưng hát phong ít một chút giã mạc vũ hướng k h ổ n g phương gật đầu ta đã biết chúng ta đi tới nha cái này thung lũng vòng ngoài hát phong đúng đối với khẩn phương không có, có bất cứ uy hiếp gì nhất định lực đánh vào tương đối mạnh bởi vậy k h ổ n g phương cũng tận lực dùng đại địa chiến giáp tận lực đi giảm bất lực mà không phải ngày k h á n g như vậy mới có thể kiên trì càng lâu dù sao ngày k h á n g đúng đối với pháp lực cũng sẽ có tiêu hao đối lập khẩn phương dạ mạc vũ đi tới t i u hơi có chút cố hết sức hai người ở quần liệt hát phong trung đi tới hơn chín mươi triệu dạ mạc vũ tốc độ đã thay đổi càng ngày càng chậm nhất định khẩn phương cũng dần dần cảm thụ một ít áp lực đem hai người thâm nhập hát phong cốc một trăm n h triệu thì đống nhiên quần bánh đánh thẳng vào hai người hát phong rồi đột nhiên một tĩnh khẩn phương và dạ mạc vũ đều kinh hãi phát hiện hai người bọn họ dĩ nhiên không thể động đậy cẩn thận khổng phương chỉ tới kịp từ nhà cắn răng giữa lao hai chữ ngay sau đó l ư ợ n g đạo hát sắc gió xoáy bỗng nhiên từ ở chỗ sâu trong vọt tới mang khổng phương và dạ mạc vũ toàn bộ vây quanh ở nội tại đây hát sắc trong gió lốc khổng phương phát hiện hắn thì là thân thể không có bị cầm cố cũng căn bản không phản kháng được cái này hát sắc gió xoáy sẽ bị trực tiếp cuốn đi rất nhanh hát sắc gió xoáy tự lần nữa biến mất tuy rằng chung quanh vẫn là c u ồ n g liệt đánh hát phong nhưng khổng phương biết được hắn đã ly khai trước địa phương ừ dạ mạc vũ và ta dĩ nhiên không còn một chỗ khổng phương trong lòng rồi đột nhiên cả kinh chương hai trăm chín mươi bốn trả thù chi tâm bất tử như đao nhận vậy hát phong không ngừng xông tới ở k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp thượng đại địa chiến giáp bị đánh được nổi lên từng đợt sóng g ợ n nơi này hát phong uy lực so nhập c ố c khẩu muốn cường đại hơn nhiều k h ổ n g phương không có vội vã đi tới mà là quan sát đến chung quanh đồng thời k h ổ n g phương cũng đang chờ đợi trong dạ mạc vũ hội sẽ không xuất hiện Mười mấy mạc phút sau, dạ mạc vũ vẫn k h ô n hiện, g có xuất、hiện. khổng phương nhất thời minh bạch trong trước khi tới hát sắc do x o a y chính là vì mang hai người chúng ta tách ra nói không chừng cái này chính là chỗ này khảo nghiệm chỉ có thể một cá nhân chống đối nguy hiểm không thể có những người khác hỗ trợ khẩm phương trong lòng âm thầm suy đoán hy vọng dạ mạc vũ làm theo khả năng không muốn b ệ n mạnh hai người bị hát sắc do xoáy tách ra k h ổ n g p h ư ơ n g nhất định muốn rút vội vàng cũng là bất lực k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ hy vọng dạ mạc vũ không nên quá lô mãng để tránh khỏi phát sinh nguy hiểm nếu dạ mạc vũ có cái không hay xảy ra k h ổ n g p h ư ơ n g mặc dù không có trách nhiệm nhưng không biết tình huống cụ thể tinh quan đại nhân chắc chắn sẽ không cho là như vậy tinh quan đại nhân trước đây dùng hát tuyệt chi thạch làm bồi thường không chỉ có riêng là bởi vì tình phong thay khẩn vương đứng ra càng nhiều hơn nguyên nhân thật ra thì vẫn là vì dạ mạc vũ mà tiến vào hát tuyệt chi đĩa sau khẩn vương trong lòng cũng hiểu thêm hát tuyệt chi thạch trần quý dù sao ở chỉ là tẩy hồn trì và sau đó tìm được truyền đạo lâm để khẩn g phương thu hoạch quá tốt như vậy bảo địa ở địa phương khác có thể không pháp tìm được một viên hát tuyệt chi thạch thậm chí có thể thay đổi thay đổi một cá nhân bởi vậy có thể thấy được chân quý bao nhiêu không tinh quan đại nhân dĩ nhiên nguyện ý bỏ qua một viên hát tuyệt chi thạch cũng đích thật là hạ huyết b u ồ n được tốt ở khẩn g phương tự nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa có năng lực tự nhiên muốn chiếu cố một chút giả mặt vũ chỉ là khẩn phương hiện tại nhất định nghĩ chiếu cố cũng là ngoài tầm tay với đợi mười phút giả mặt vũ cũng không có xuất hiện hiện n h i ê n là sẽ không xuất hiện khẩn phương cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa Khổng phương đón lưới dao vậy hát phong hướng hát phong cốc ở chỗ sâu trong b ư ớ c đi cùng lúc đó ở một địa phương khác da mạc vũ cũng chĩa vào trong cốc kinh khủng hát sắc lưới dao một cơn lốc chậm rãi đi trước đây là khảo nghiệm sao ta lần này nhất định phải làm tốt da mạc vũ nghiến nàng chẳng biết tái bỏ qua một lần chân quý cơ hội chỉ tiếp ta tân lấy được đạo pháp còn không kịp tu luyện bằng không chống lại cái này hát phong thì ta cũng có thể thoải mái hơn một điểm đi tới cự ly cũng sẽ xa hơn da mạc vũ ở truyền đạo trong rừng tuy rằng chỉ chiếm được một loại đạo pháp nhưng nàng lựa chọn đạo pháp cũng công phòng đ ề u bị chỉ bất quá dạ mạc vũ có thiên phú là một hành thiên phú đạo pháp tuy rằng công phòng đ ề u bị nhưng dạ mạc vũ nếu thật tu luyện của nàng phòng ngự giống nhau hội l ư ợ c mạnh hơn công kích một hành thiên phú cũng không am hiểu công kích đương nhiên đây chỉ là một vậy tình huống chân chính tuyệt thế yêu nhiệt g chắc là sẽ không đã bị thiên phú ảnh hưởng tựa như thổ hành thiên phú là để phòng ngự cường trừ s ư n g có thể cũng không phải bị một vị yêu nhiệt g sáng chế ra cự diễn cự trọng quyết cái này lịch thiên công kích đạo pháp sao thiên phú thật có hạn chế nhưng năng lực hay là muốn trông một cá nhân hát phong cốc có hai cái nhập k h u mà lúc này k h ổ n g phương và dạ mạc vũ tiệu bị vây thung lũng l ư â n g đoan hai người đều hướng phía trong thung lũng tâm đi tới lúc này ở t ử tinh tổ địa bầu trời hắc tuyệt chi địa vòng ngoài một ít âm u khu vực chúng chính có một người không ngừng bay tới bay lui tìm kiếm vật gì vậy hắc tuyệt chi địa thuộc về một mảnh đặc thù khu vực ở hắc tuyệt chi địa ngoại vi có một chút đã bị hắc tuyệt chi địa ảnh hưởng âm u khu vực hắc tuyệt chi địa ở t ử tinh tổ địa trung đã tồn tại vô số năm cựu nhi cự chi chung q u n h liền xuất hiện một vòng một hai dặm rộng âm u khu vực tiến nhập hắc tuyệt chi địa cần hắc tuyệt chi thạch nhưng tiến nhập những thứ này âm u khu vực nhưng không cần hơn nữa âm u khu vực cũng không giống như hát tuyệt chi đ ị a như vậy hoàn toàn là một mảnh đen nhánh ở hát tuyệt chi đ ị a u trung mặc cho ngươi cảnh giới cao tới đâu đường nhìn cũng nhìn không thấy hát tuyệt chi thạch quang mang bao phủ ra địa phương nhưng âm u khu vực trung lại bất đồng ở đây tu vi càng cao nhìn cự ly liền càng xa kỳ thực hát tuyệt chi thạch thu được phương pháp t i ể u giấu ở cái này phiến âm u khu vực trung rất nhiều năm qua cái này phiến âm u khu vực trung thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một lưỡng k h ỏ ả h t u y ệ t chi thạch hơn nữa tương đối kỳ quái là hát tuyệt chi thạch chỉ hội xuất hiện ở đây phiến âm u khu vực trung cũng không hội rơi đến phía dưới tử tinh tổ đ i ệ phải biết rằng cái này phiến âm u khu vực cũng không giống như hát tuyệt chi địa trung như vậy có một tầng đặc thù vật chất tạo thành đại địa ở đây giống như là một mảnh bị khói đen bao phủ địa phương hoàn toàn là vị ở giữa không trung chính tìm kiếm khắp nơi đồ bóng người bỗng nhiên ngừng lại mà người này dĩ như là la tiêu đúng là vị kia ngay từ đầu liền muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh tìm hiểu khổng phương nguồn gốc tư tinh thủ thành quan đương nhiên hôm nay la tiêu đã bị cách chức thành người bị đánh chết trận tam tinh trấn thủ người chính là bởi vì địa vị không tham phản ngược hàng khiến la tiêu cảm giác bộ mặt mất hết bởi vậy đúng đối với khổng phương là hận t h xương trước đây k h ổ n g phương mới vừa gia nhập từ tinh tổ địa tu luyện la tiêu còn tìm quá hóa linh cảnh đình phong tu sĩ nhằm vào k h ổ n g phương muốn cho k h ổ n g phương vô pháp a n t â m tu luyện không thể để thăng tu vi do đó bị tinh phong bung tha vì đạt được mục đích la tiêu tối hậu thậm chí không tiếp tốn hao rất lớn đại giới mời ra hóa linh cảnh cực hạn thanh lam quân chỉ là buồn cười là thanh lam quân tối hậu không chỉ có không có có thể trở thành là k h ổ n g phương đ ệ n h nhân ngược lại trở thành k h ổ n g phương người đi theo vẫn bảo vệ k h ổ n g phương không bị la tiêu quấy dối có thanh lam quân bảo hộ la tiêu căn bản vô pháp xuống tay với khẩn phương nhưng thật ra an ổn một đoạn thời gian nhưng từ biết được khẩn phương và dạ mặc la tiêu trả t h ủ chi tâm lần nữa thay đổi dục dịch giết thiên đao khẩn phương nếu như không phải hắn ta hiện tại rất khả năng đã trở thành ngũ tinh thủ thành quan một khi trở thành ngũ tinh thủ thành quan các loại tu luyện tài nguyên đừng nói ta khẳng định có có thể được các loại chân quý đạo pháp nói không chừng ta là có thể một lần nữa trở về thần sơn ở thần sơn trung tu luyện thời gian rất lâu khi đó thực lực của ta không thể nghi ngờ sẽ có cực lớn để thăng đều là chết tiệt khẩn phương là hắn bị hủy ta tất cả huyền phù ở âm mưu khu vực chung la tiêu khuôn mặt có chút dữ tợn ở chỗ này hắn không cần tái ngụy trang o á n hận trong lòng toàn bộ bạo phát ra còn có trần ngao và tinh phong lao giả kia không công chiếm tinh quan vị trí nhưng không có bất luận cái gì làm tinh phong càng cho má thần du sử chỉ biết thiên vị thân phận đê tiện nguyên chủ dân lao giả kia trước đây cách mỗi mười năm chỉ biết tiến nhập một lần tử tinh tổ địa đồng thời hội tới nơi này khi đó ta còn không biết hắn tiến nhập ở đây làm cái gì bất quá bây giờ hai anh lao giả kia một chút lấy ra lượng khỏa chân quý hát tuyệt chi thạch trả lại cho thân phận đê tiện k h ổ n g phương tặng cho một viên có thể có nhiều như vậy h t u y ệ t chi thạch lao giả kia nhất định là ở chỗ này lấy được không nghĩ tới ngoại trừ thần sơn trung tỉnh thoảng hội sản xuất hát tuyệt chi thạch nguyên tới nơi này cũng sẽ xuất hiện la tiêu ánh mắt t r u n g quanh quét mắt ta nhất định phải nhận được hát tuyệt chi thạch mặc dù ta ở hát tuyệt chi địa trung không thể thu được bất kỳ chỗ tốt nào cũng muốn khiến khổng phương và dạ mạc vũ chết đúng đối với dạ mạc vũ cũng phải chết lao g i ả kia cầm ta văng ra cấp tinh phong chịu nhận lỗi vậy hắn nên chịu đựng kết quả như vậy chỉ cần hai người kia chết ở hát tuyệt chi địa trung không có người biết là chuyện gì xảy ra lại càng không có nhân hoài nghi đến trên đầu ta đến hôm nay la tiêu đã có ta điên cuồng vì trả thù khổng phương và trần nào la tiêu dự định chém tận giết tuyệt đối ã đạt được đ tuyệt cảnh cực hắn, hắn, có hóa linh hẳn hắn, t với n dàng có chém thể giết khẩm phương và Dạ m cũng v là hắn la tiêu có lỗi trước trần ngao khiến hắn đơn giản không nên dùng thủ đoạn bức bách khả tài la tiêu trong mắt nguyên trụ dân đều là đê đề tiện chỉ cần có thể thu được vật hàn huấn hắn mới không quan tâm sử dụng thủ đoạn gì nguyên trụ dân ở la tiêu trong mắt và chuồn môi dê b ò không có có khác nhau chút nào thì la g i ế t trong lòng hắn cũng sẽ không có một chút xíu gánh vác hắn nghĩ r ằ n g v ậ t khẩn phương khẩn phương vừa làm sao có thể khiến hắn như nguyện tự nhiên sẽ phản kháng đây là tuyệt giết bọn hắn cơ hội tốt nhất một khi bọn họ ly khai hát tuyệt c h i địa ta còn muốn giết bọn hắn t i ể u hầu như không thể nào ta quyết không thể bỏ qua cơ hội này nhất định phải tìm được một viên hát tuyệt c h i thạch la tiêu lẩm bẩm chứ sắc mặt khi thì đ ế n cuồng khi thì dữ tợn hát tuyệt tri địa hát phong trong gốc k h ổ n g phương chĩa vào kinh khủng hát sắc lôi ư dao một cơn lốc gian nan đi về phía trước theo càng ngày càng sâu nhập trong thung lũng tâm k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp cũng bị đánh thành kịch liệt sóng gió nổi lên mà hát sắc lôi ư dao một cơn lốc trung ẩ n chứa lực lượng cường đại càng xông tới k h ổ n g phương vô pháp hoàn toàn đứng vững k h ổ n g phương khi thì đi tới khi thì còn có thể lui về phía sau một khoảng cách bên kia dạ mạc vũ đã sớm vô pháp đi về phía trước chỉ có thể đứng ở một chỗ t r ậ t vật kiên trì trong lòng một b ư ớ n bình mạnh khiến dạ m ạ n vũ không muốn cứ như vậy buông tha có thể phía trước hát sắc lôi dao một cơn lốc càng ngày càng kinh khủng tiếp tục nữa nàng rất khả năng tựu vậy làm sao có thể là khảo nghiệm nào có như thế chật vật khảo nghiệm dạ mạc vũ nỗ lực vẫn duy trì thân thể cân đối tại đây hát sắc l ư ớ i dao một cơn l ớ c trùng một khi bị đánh thành đứng không vững bay rớt ra ngoài khi đó sẽ thấy cũng không khống chế được thân thể sẽ trực tiếp xông vào bay già t r ô này thung lũng cái này giống như đứng ở dòng nước xiết trung nhân đứng v ữ n g còn đ ừ n g lo chỉ khi nào bị dòng nước xông vào ngược vậy cũng đứng lên không nổi nữa chỉ có thể nước chảy bẹo trôi đến bây giờ ta cũng không có thấy quái dị này hát phong chỗ cốt lõi xem ra muốn thất bại dạ mạc vũ trong lòng rất không cam lỏng có thể thực lực của nàng đến nơi này s a đã là cực hạn Cũng n ữ dạ mạc vũ chuẩn bị rời đi nơi này một khi của nàng pháp lực tiêu hao quá độ tự vô pháp phòng ở không ngừng sông tới ở trên người nàng h á c sắc lưỡi dao một cơn lốc nhưng ngay khi dạ mạc vũ dự định bông tha chuẩn bị lúc rời đi bỗng nhiên từ nàng phía sau lần nữa vọt tới một đạo hát sắc do xoáy hát sắc do xoáy bỗng nhiên quấn lấy i ạ mạc vũ cấp tốc từ nơi này tiêu thất trực tiếp hướng hát phong cấp ở chỗ sâu trong rất nhanh phóng đi không bao lâu hát s á c i ó xoáy từ trước mắt tiêu thất da mạc vũ nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn chung quanh lúc này nàng giống như nằm ở một âm u bên trong động mà nàng chung quanh cũng đã không có cái loại này lưỡi dao vậy hát phong đột nhiên a da mạc vũ trợt kêu thảm một tiếng chương hai trăm chín mươi lăm ban đầu ngộ thần hồn lực ảo d i ệ u da mạc vũ đ ỗ n g nhiên ôm lấy ý thức gương mặt thống khổ trong miệng càng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết cái này đến tột cùng là địa phương nào a da mạc vũ cả tiếng tiếng g ố n g chứ đầu của nàng tựa như bị một cây đại truy một chút một chút g ó chứ ý thức vừa đau vừa trướng cảm giác muốn nổ tung giống nhau để cho dạ m ạ c vũ trái tim băng giá đ â y là nàng tử phủ t r u n g thần hồn dĩ nhiên cũng bị một ít ảnh hưởng một khi thần hồn p h á thoái vậy coi như chỉ có một con đường chết hát phong trong cốc theo hát sắc lơi ư dao một cơn lốc thay đổi càng ngày càng mạnh khẩn g p h ư ơ n g đi tới tốc độ cũng liền càng ngày càng chậm hiện tại khẩn g p h ư ơ n g hoàn toàn là tiến lên trước một bước sẽ dừng lại một hồi thừa dịp lúc này khẩn g p h ư ơ n g cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh thân thể làm tốt bước tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng để tránh khỏi bước ra một bước bị hát sắc lơi dao một cơn lốc đánh đứng không vững do đó bị trực tiếp thổi ra đi tại đây ta hát sắc lôi ư dao một cơn lốc liên miên sông tới dưới sự công kích k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp ba động càng ngày càng kịch liệt thoạt nhìn cũng không kiên trì được bao lâu thời gian cũng sẽ bị công phá chỉ là đến bây giờ đều không nhìn thấy chỗ này đặc thù nơi p h ầ n c u ố i điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng có chút không cam l ò n g bất quá k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút nghi hoặc hướng thực lực của hắn cũng không thể đến chỗ này đặc thù nơi p h ầ n c u ố i k h ổ n g phương không biết hóa linh cảnh chung vừa có bao nhiêu người có thể làm được đây không phải là k h ổ n g phương tự phụ mà là có nguyên nhân những thứ này lưới g i a o vậy hát phong không chỉ có riêng chỉ là tu vi thăng chức có thể ngăn ở dù sao đồ chơi này còn ẩn chứa cực mạnh lực đánh b ả o nếu như lực lượng chưa đủ thì không cách nào ở chỗ này đi tới nhiều lắm khoảng cách ở hóa linh cảnh trung khổng phương tự tin thân thể của chính mình thì là không phải mạnh nhất nhưng mà tuyệt đối là đứng đầu nhất một loại kia có thể mặc dù như vậy khổng phương đến bây giờ hầu như đều đã đạt đến cực hạn nhưng vẫn như cũ n g vô pháp thấy chỗ này đặc thù nơi p h ầ n c u ố i điều này làm cho khổng phương đều có chút hoài nghi ở đây rốt cuộc là có phải hay không và tẩy hồn chỉ truyền đạo lâm vậy đặc thù nơi nếu như nơi này và hai cái đặc thù nơi như nhau thì không nên đến bây giờ còn nhìn không thấy phần cuối có thể nếu không phải đặc thù nơi như vậy lý vừa nên là cái gì nhìn một chút trên người không ngừng kịch liệt ba động đại địa chiến giáp khẩn phương chỉ có thể lần nữa nỗ lực điều chỉnh làm cho đại địa chiến giáp tan mất càng nhiều hơn lực lượng h ả o kiên trì càng lâu cứ như vậy lần nữa đi tới vài bước sau đó khẩn phương đột nhiên sẽ không đi tới khẩn phương dĩ nhiên trực tiếp q u a n h chân ngồi trên mặt đất t h â n hồn của ta ở tẩy hồn trì trung đã trưởng thành đến hóa linh cảnh trung kỳ nhưng ta bởi vì không có thời gian luyện hóa pháp lực tu vi còn dừng lại ở hóa linh cảnh sơ kỳ nếu chỗ này địa phương cổ quái như vậy vậy trước tiên mang tu vi để thăng bắt đầu sau lại nói k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng ở hát tuyệt chi địa trung tu luyện t u ầ n túy là đang lãng phí thời gian dù sao hát tuyệt chi thạch thời gian là có hạn có thể k h ổ n g phương cảm giác hát tuyệt chi địa trung ngoại trừ cái loại này chính mình khảo nghiệm đặc thù nơi ngoại không nên có nữa những thứ khác đặc thù nơi dù sao cái này hát tuyệt chi địa là ở c u n g nhân tu luyện t ử tinh tổ địa trung cho dù có ta chỗ đặc thù cũng rất có thể là vì khiến tu sĩ tu luyện căn cứ vào ý nghĩ như vậy khẩn phương liền quyết định trước đem tu vi để thăng tới hóa linh cảnh trung kỳ sau lại nói Tìm đừng ư được ợ c của công càng cao có thần thăng tu thập một thể tu toàn để thăng bắt hồn hắn pháp phần không hắn hoàn đầu. lên luyện dùng ngày mang dai, đã đề đây, đêm đề đ là vi xem một thiên không lâu sau nhưng phải biết rằng thần hồn đủ cường đại sau khổng phương mỗi thời mỗi khắc hấp thu thiên địa lực đều là cực kỳ kinh khủng hơn nữa khổng phương tu luyện công pháp vừa cũng đủ cao dai bởi vậy luyện hóa pháp lực tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch kiên trì nữa cái hai ngày tuyệt đối không thành vấn đề h u ố hồ khổng phương trong tay còn có một khối lớn hơn hát tuyệt chi thạch trong tay có thạch trong lòng không hoảng hốt khổng phương tự nhiên cũng liền quyết định trước đề thăng tu vi ở đây rất có thể là giống như tẩy hồn chi đặc thù nơi nếu như những thứ này lưỡi dao vậy h ắ c phong đó là đúng đối với tu sĩ khảo nghiệm nơi này khảo nghiệm cũng quá khó khăn bất quá nếu m à khác càng khó khảo nghiệm khẳng định cũng đại biểu cho đi qua khảo nghiệm sau sẽ có càng lớn thu hoạch ta rời đi nơi này nữa tìm một đặc thù nơi còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian nói không chừng đỉnh đầu khối này h ắ c tuyệt chi thạch tiêu hao sạch ta cũng không tất có thể tìm tới kế tiếp đặc thù nơi k h ổ n g phương có thể không có quên hắn và dạ mạc vũ trước cũng tìm một ngày một đêm cũng không có có thể tìm tới một đặc thù nơi cuối cùng vẫn là hắn đi qua thanh em phán đoán phương hướng. cái này mới tìm tới nơi này mặc kệ nơi này là không phải đặc thù nơi nếu đã đến nơi này vậy đánh cuộc một lần nếu như ở đây thực sự là một cái đặc thù nơi mà những thứ này hát phong cũng là khảo nghiệm nói ta đây đi tới càng xa lấy được chỗ tốt nói không chừng cũng lại càng lớn k h ổ n g p h ư ơ n g quyết định đánh cuộc một lần lớn thì là ở đây không phải đặc thù nơi k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi để thang sau cũng vẫn như c ũ vô pháp đi tới phần c u ố i khi đó sẽ rời đi cũng chỉ là lãng phí một ngày k h ổ n g p h ư ơ n g hoàn toàn chịu được nổi trong lòng có quyết định k h ổ n vương cũng sẽ không cải biến khẩn vương ngay tức thì nhắm hai mắt lại bởi vậy khẩn phương lúc này một bên tu luyện tăng lên tu vi còn vừa ở tìm hiểu đại địa chiến giáp chỉ cần đại địa chiến giáp lực phòng ngự lần nữa để thăng khẩn g phương ngăn chở hát sắc lưới dao một cơn lốc năng lực cũng sẽ có tăng lên đi tới cuối nắm chặt cũng càng lớn hơn đại bộ phận tâm thần đều dùng cho tìm hiểu đại địa chiến giáp có câu phát biểu diễn hai cái thủy nhân làm ra chỉ dẫn k gần g nửa ngày sau dạ mạc vũ chậm rãi mở hai mắt ra lưỡng đạo lục mang ở trong mắt dạ mạc vũ ngưng mà không tán dạ mạc vũ phảng phất có một đôi lục sắc mắt thoạt nhìn có một loại khác cảm giác dạ mạc vũ đứng lên nhìn chung quanh phát hiện đây hết thể đều là thật cũng không phải nằm mơ dạ mặc vũ trên mặt rốt cục lộ ra kích động dáng tươi cười ở đây quả thực cũng là một chỗ đặc thù nơi hơn nữa hay là ban g trợ tu sĩ tìm hiểu thần hồn lực ảo diệu đặc thù nơi nhất định hiện tại dạ mặc vũ trong lòng vẫn như c ũ thập phần khiếp sợ vô pháp bình tĩnh trở lại một khi sơ khuy thần hồn lực h u y ề n bí có thể dụng thần hồn lực hình thành công kích cũng có thể dụng thần hồn lực ở tử phủ trung hình thành p h o n g ngự không nghĩ tới chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ ta dĩ nhiên cũng có cơ hội sơ khuy thần hồn lực hiền bí tuy rằng ta hiện tại chỉ có thể phát sinh rất yếu thần hồn lực công kích căn bản không đả thương được người khác nhưng có liên quan thần hồn lực cái này một cánh cửa cũng đã vi tam ở g i ạ mạc vũ trong lòng kích động nàng trăm triệu không nghĩ tới chỗ này đặc thù nơi t h ư ở n g cho dĩ nhiên như vậy dày đúng là chỉ dẫn nàng lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí thần hồn lực là thập phần lực lượng thần bí nhưng muốn cho thần hồn lực hình thành công kích và phòng ngự nhưng vô cùng khó khăn hóa linh cảnh tu sĩ cơ hồ là không có khả năng lĩnh ngộ giống nhau cũng chỉ có minh thần cảnh cường giả mới mới có thể ban đầu d ò m cửa kính đúng đối với minh thần cảnh cường giả cũng chỉ là mới có thể cũng không phải nhất định là có thể lĩnh ngộ cái này hát phong cốc thường cho dĩ nhiên là chỉ dẫn tu sĩ lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí không thể không nói vị tia sáng lập hát tuyệt chi địa đại năng thực sự thật là đáng s đông nhiên chính đánh giá bốn phía dạ mạc vũ mắt đ ố n g nhiên dừng ở động sâu sát biên giới một mặt lượn lờ chứ hắc quang kỳ lạ trên địa hắc phong cốc nguyên lai、like、chỗ này thần bí nơi kêu hắc phong cốc dạ mạc vũ k h ẽ thở dài một tiếng chắc không được phải tên trốn ở chỗ này cứ như vậy lần đầu tiên tới hắc phong cốc nhân thì không thể xác định nơi này là không phải một chỗ đặc thù đất nhất là vẫn vô pháp đi tới phần cuối tu sĩ càng sẽ hoài nghi mình có đúng hay không tìm lộn địa phương đây quả thực là một hồi tôi l u y n a tựu trong ý chí kiên định không kiên định may mả ta kiên trì thời gian không tính là ngắn và không liền tiến vào nơi này tư cách cũng không có dạ mạc vũ trong mắt hai điểm lục mang dần dần tiêu tán hai mắt chậm rãi khôi phục bình thường bất quá cũng có chút đáng tiếc nếu như ta đi tới cự ly có thể xa hơn ta kiên trì thời gian cũng càng lâu một chút vậy ta phải đến chỗ tốt sẽ càng nhiều mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ nhất định bỏ lỡ k h ổ n g phương bây giờ còn chưa có đi tới nơi này hắn đi tới cự ly nhất định phải vượt xa qua ta không biết hắn có thể được đến nhiều ít chỗ tốt k h ổ n g phương lúc này còn chưa có xuất hiện ở chỗ này điều này làm cho dạ mạc vũ trong lòng hết sức tò mò khẩn vương đến tột cùng đi tới bao xa đi tới càng xa hắn có thể lĩnh nộ g thần hồn của đến l ự c huyền bí cũng sẽ tăng nhiều dạ mặc vũ trong lòng cũng không khỏi có chút t ư ơ n a o chỉ là dạ mặc vũ căn bản không biết k h ổ n g phương lúc này không phải ở ngược đi tới a k h ổ n g phương hoàn toàn là ở an tâm tu luyện rất nhanh dạ mặc vũ bên người t i ể u xuất hiện một đạo hát sắc do xoáy mang dạ mặc vũ quần quận nổi lên cấp tốc ly khai chỗ này ám trầm động sâu chờ lúc xuất hiện lần nữa dạ mặc vũ đã đi tới hát phong ngoài góc mặt hát sắc do xoáy tiêu tán dạ mặc vũ quan sát một vòng chung quanh địa hình không khỏi cười khổ một tiếng cái này không phải chúng ta tiến nhập hát phong cốc địa phương xem ra ta muốn hòa khẩm phong tách ra hành động. dạ mạc vũ không muốn cùng k h ổ n g phương tách ra nhưng lúc này không xa rời nhau cũng không được k h ổ n g phương không biết lúc nào mới có thể từ hát phong trong cốc đi ra hơn nữa thì là đi ra cũng không thấy hội xuất hiện ở nơi này tại đây thị lực chỉ có thể nhìn đến mấy trượng phạm vi hát tuyệt chi địa chúng cách hơi chút một xa hai người cũng đừng nghĩ tìm được đối phương về phần thanh â m dạ mạc vũ căn bản không biết k h ổ n g phương lúc nào sẽ xuất hiện nàng tổng không đến mức vẫn dắt tiếng nói hô to n h à nếu như không có đưa tới k h ổ n g phương ngược lại mang ám thú hoặc là những q á i thú khác đưa tới vậy coi như hối hận không kịp dạ mạc vũ nhìn thoáng qua phía trước hát phong cốc sau đó xoay người dứt khoát ly khai Tiến hát tuyệt chi địa sau đã trải qua việc nhập này, sau qua địa đã một ạ c cũng vũ lạng liên đây cũng sẽ ra m ít b i ế ngày hóa, h k ô n còn l cái kia chỉ biết chỉnh cổ người khác kia biết người tiểu ma nữ. Một nữ. n g à đêm sau k h ổ n g phương tu vi đã hoàn toàn tăng lên tới hóa linh cảnh trung kỳ nhưng k h ổ n g phương nhưng không có dừng lại tu luyện k h ổ n g phương vẫn như cũ ở tìm hiểu đại địa chiến giáp chỉ thấy quỷ dị tình huống xuất hiện ở hát sắc l ư ớ i g i a o một cơn lốc không ngừng s ô n g tới hạn k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp thượng xuất hiện sóng gợn dĩ nhiên thay đổi càng ngày càng nhỏ chương hai trăm chín mươi sáu đã đến giờ hoàn toàn bao phủ ở một mảnh kỳ dị trong bóng tối hát tuyệt chi đ i ệ đang khắp nơi đều còn mạnh thổi mạnh hát sắc lưỡi dao một cơn lốc hát phong trong cốc một viên đã thay đổi chỉ có tiểu nhi lớn chừng quả đâm hát tuyệt chi thạch lặng lặng huyền phù ở giữa không trung hát tuyệt chi thạch tản ra nồng nặc hát quang giống như là trong đêm tối một viên tiểu ngôi sao nhỏ mang chung quanh một mảnh không lớn khu vực chiếu thông minh tại đây khoả nho nhỏ hát tuyệt chi thạch phía dưới khổng phương chính ngồi xếp bằng an t ĩ n h tu luyện tiên phương không ngừng có hát sắc lơi ư dao một cơn lốc bay c u ộ n trở về c u ố n bánh đụng vào khổng phương trên người hát sắc lơi dao bạo thoái nhưng khổng p ư ơ n g trên người đại địa chiến g i á nhưng chỉ là xuất hiện một điểm nhỏ nhẹ ba động tịu vừa lập tức khôi phục bình thường đông nhiên hát tuyệt chi thạch quang man thôi sán loa mắt cái này lưỡng đạo thổ hoàng sắc quang mang đ n g nhiên chiếu xạ về phía trước phương mà khi chúng nó chạm đến đến hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang sát biên giới thì sẽ thấy cũng vô pháp đi tới mảy may cái này lưỡng đạo thổ hoàng sắc quang mang đúng là từ khổng phương trong mắt bình b ắ n ra khổng phương trong mắt quang mang dần dần tiêu tán lần nữa khôi phục màu đen con ngươi nhìn một chút bị hát sắc lơi dao một cơn lốc không ngừng đánh đại địa chiến giáp phát hiện đại địa chiến giáp chỉ là nổi lên một điểm nhỏ nhẹ biến hóa khổng phương trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười Trức, ở đồng thời ở trong tôi thu sinh t ử áp bất hạng ta ở cựu diễn cựu trọng quyết và ảnh độn phương diện rốt cục có đột phá hiện tại đại đ ị a chiến giáp cũng rốt cục b ộ t phá tu vi đề thăng tới hóa linh cảnh trung kỳ tam đại đạo pháp cũng rốt cục toàn bộ đột phá k h ổ n g phương trong lòng cũng là thập phần mừng rỡ hôm nay thực lực của ta toàn diện tăng lên bắt đầu nếu như lần nữa tiến nhập từ tinh tổ địa hỗn loạn khu vực tu luyện ta hoàn toàn có thể một hơi thở xông qua hỗn loạn khu vực ở khu vực n ò n cốt hoài tâm chúng chiếm một vị trí hơn nữa coi như là ở khu vực n ò n cốt hoài tâm chúng ta cũng tuyệt đối có thể đi tới không ít tự ly tuyệt đối sẽ không dừng lại với khu vực nòng cốt hoài tâm sát biên liên giới tiến nhập khu vực nòng cốt hoài tâm sau mỗi đi tới mười trượng cự l i đối mặt tu sĩ cũng có thể có thể không làm ộ t t ầ n g thứ nhưng khổng phương trong lòng vẫn như cũ có cực mạnh tự tin hát sắc lưỡi dao một cơn lốc không ngừng thổi mạnh x u ố n g tới ở khổng phương trên người càng phát sinh liên tiếp d ậ y đặc tiếng nổ vang đối với lần này khổng phương cũng một điểm đều không thèm để ý chỉ thấy khổng phương chậm rãi từ dưới đất đứng lên đón hát sắc lưỡi dao một cơn lốc lần nữa đi tới đại địa chiến giáp lực phòng ngự tăng lên quỹ khổng p ư ơ n g liền có thể mang toàn bộ tâm thần đều dùng ở đối kháng hát sắc lưỡi dao một c không cần tái phân tâm điều khiển đại địa chiến giáp giảm bất lực hơn nữa k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi hôm nay cũng đã để thăng tới hóa linh cảnh trung kỳ chống đôi hát sắc l ư ớ i dao một cơn lốc trung ẩn c h ứ a đáng sợ sống tới lực năng lực cũng tăng lên một ít từng bước một k h ổ n g p h ư ơ n g hướng hát phong cốc ở chỗ sâu trong đi đến mượn đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch tán phát qua mang k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m t i ề n phương hy vọng có thể tìm được cái này hát sắc l ư ớ i dao một cơn lốc đầu mườn cũng mặc kệ khẩn phương thế nào đi tới cái này hát sắc lưỡi dao một cơn lốc tựa như không có phần cối giống nhau tiên vương vĩnh viễn là liên miên bất tuyệt đồng thời càng ngày càng đáng sợ hát k h ổ n g phương cảm giác ở đây rất khả năng nhất định một chỗ đặc thù nơi có thể hắn đã nhanh đến đạt cực hạ nhưng n vẫn như c ũ vô pháp thấy phần cuối điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ít hoài nghi chứ hắn suy đoán có hay không chính xác k h ổ n g phương bước chân càng ngày càng chậm bên ngoài thân đại địa chiến giáp cũng lần nữa kịch liệt ba động k h ổ n g phương ngừng lại nhìn về phía trước nghe vẫn như cũ gào thét hát sắt lưới dao một c ơ n lốc k h ổ n g phương mặt c ư ờ i khổ xem ra hướng ta thực lực bây giờ thì không cách nào đến cái này hát phong cuối tuy rằng không muốn buông tha nhưng đã đến cực h ạ n còn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào k h ổ n g phương cũng không khỏi không lo lắng những chuyện khác hắn là tiếp tục ở đây lý hao tổn nữa hay là lập tức ly khai đi địa phương khác thăm dò đáp án là rõ ràng ở chỗ này đã không có bất kỳ hy vọng nào mà thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tăng lên nữa cùng với ở chỗ này mang thời gian còn lại đều tiêu ha o quang còn không bằng đi địa phương khác thử thời vận thì là cũng nữa tìm không được một chỗ đặc thù nơi k h ổ n g phương cũng sẽ không rất tiếc lối dù sao hắn lần này tiến nhập hát tuyệt chi địa thu hoạch đã khá lớn không chiếm được liền rời đi đã quyết định chuyện tình khẩn phương cũng sẽ không tái có bất kỳ do dự nào khẩn phương lập tức xoay người chuẩn bị rời đi nơi này Mà k hát i Khổng, Khổng h p sắc do xoáy n cấp tốc tới gần tiền có hát sắc do xoáy phía sau còn có liên miên bất tuyệt hát sắc lưới dao một cất lốc k h ổ n g phương lúc này căn bản vô pháp rất nhanh né tránh trước mắt liền bị hát sắc do xoáy cấp bao phủ ở một thời t r u n g quanh ngoại trừ rất nhanh xoay tròn hát phong k h ổ n g phương căn bản nhìn không thấy cái khác bất kỳ vật gì không bao lâu hát s á c do xoáy đột nhiên tiêu tán k h ổ n g phương cái này mới khôi phục thị lực k h ổ n g phương nhìn liền hướng t r u n g quanh ra đây là tới nơi nào t r u n g quanh âm u thoạt nhìn như là ở một trong động bất quá k h ổ n g phương không cách nào thấy rõ tình huống t r u n g quanh cho nên cũng không có thể hoàn toàn xác định đột nhiên k h ổ n g phương chỉ cảm thấy ý thức tựa như bị một con cự truy nặng nề đập chúng ông một tiếng khẩn phương một thời thiên toàn địa chuyển không khỏi ngã ngã trên mặt đất chính mình cường đại thân thể điều này làm cho khẩn phương nhẫn mãi đau nhức năng lực cũng rất mạnh có trước h ể t o n g đ đây bất kể là thần hồn công kích hay là những người khác chuyển thụ cho khẩn vương hồn luyện phương pháp chỉ cần có những vật khác tiến nhập từ phủ chúng vô tận tinh thần sẽ có tinh quang chiếu dọi xuống đến mang tiến nhập từ phủ trung dị vật toàn bộ mất đi rơi nhưng bây giờ k h ổ n g phương cảm giác thần hồn của tự mình đều muốn qua đời nhưng vô tận tinh thần nhưng không có nửa điểm phản ứng lẽ nào trước kia cũng chỉ là vừa khớp không được a k h ổ n g phương trên c h á n gân xanh nổi lên lần nữa thống khổ giống giận phanh phanh phanh k h ổ n g phương rồi đột nhiên từng quyền từng quyền đập trên mặt đất cường đại thân thể khiến k h ổ n g phương s o n g quyền chính mình cực mạnh lực lượng trên mặt đất cấp tốc xuất hiện đám lớn chừng quả đâm cái hố loại tình huống này vẫn r ằ n g co thật lâu ngay k h ổ n g phương cho là mình sẽ khi chết đau khổ kịch liệt đột nhiên lại hóa giải khẩn phương tiếng kêu thảm thiết hơi bị dừng lại toàn thân đã bị mồ hôi hoàn toàn x u n g nước khẩn thường thừa d k h ổ n g phương không biết tiếp theo ba đau nhức lúc nào sẽ đến chỉ có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi cũng điều chỉnh thân thể hào hứng so khá hơn trạng thái nên tiếp kế tiếp khả năng xuất hiện thống khổ k h ổ n g phương song quyền đã thay đổi huyết nhục không do, thân thể cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi k h ổ n g phương ở thống khổ thì điên cuồng phát t i ế t dưới tình huống đó k h ổ n g phương đau hầu như đều nhanh mất lý trí không có khả năng thi triển phòng ngự đạo pháp bảo hộ nắm đấm thống khổ tuy rằng còn có nhưng y ế u bất rất nhiều k h ổ n g phương rốt cục có thể nhịn đau nhức suy tư da mạc vũ trước đây gặp thống khổ cũng đã cực kỳ kinh khủng mà khẩn phương kiên trì thời gian lâu xâm nhập cự ly cũng càng xa thừa nhận thống khổ bởi vậy cũng là dạ mạc vũ rất nhiều bội muốn ở hóa linh cảnh t i ự u lãnh ngộ thần hồn lực miền bí có thể làm được thần hồn công kích và phòng ngự không nỗ lực một ít đại giới là không thể nào khổng phương một bên rất nhanh điều chỉnh thân thể một bên làm chuẩn bị thời khắc nên tiếp tiếp theo ba thống khổ khiến khổng phương hết ý là lần này hắn đợi thời gian thật dài thống khổ cũng không có lại t h ê m cường kỳ thực khổng phương lúc này thừa nhận thống khổ cũng muốn so dạ mạc vũ thống khổ nhất thời gian thừa nhận thống khổ mạnh hơn rất nhiều lần nữa đợi một hồi cái loại này khiến khổng phương tâm thần run dày thống khổ vẫn không có xuất hiện khổng phương hơi thở dài một hơi lúc này mới có thời gian quan sát t ử p h ụ trung đích tình huống đem ý thức tiến nhập t ử p h ụ trung đột nhiên khẩn phương không khỏi ngây ngẩn cả người hắn bất khả tư nghị nhìn thổ hành thần hồn phía trên lơ lưỡng đông đảo huyền ảo ký hiệu vật này là lúc nào xuất hiện giữa lúc khẩn phương nghi hoặc thì thổ hành thần hồn đỉnh đầu một huyền ảo ký hiệu đột nhiên đắp xuống rơi vào thổ hành thần hồn đỉnh đầu cũng dự định chậm rãi dung nhập thổ hành thần hồn đỉnh đầu cũng dự định chậm rãi dung nhập thổ xuất hiện lần nữa bất quá lần này thống khổ không có ngay từ đầu kinh khủng như vậy miên cương ở khẩn phương phạm vi chịu được nội cùng lúc đó một loại huy cảm thụ được cái này huyền diệu đạo vận k h ổ n g phương một chút giật mình ngay sau đó k h ổ n g phương trong lòng liền mừng như liên tuy rằng thống khổ như trước nhưng k h ổ n g phương tâm thần nhưng toàn bộ đắm chìm trong tìm hiểu cái này huyền diệu đạo v ậ n trong k h ổ n g phương trong lòng sát na liền minh bạch đây nhất định nhất định chỗ này đặc thù nơi phần thưởng k h ổ n g phương ở hát phong trong cốc đây vị trí động sâu trung tu luyện bên kia giả mạc vũ trong bóng đêm liên tục lục lọi đi tới vận khí tốt tựa hồ đã dùng hết liên tiếp hai ngày dạ mạc vũ cũng không có gặp lại bất luận cái gì đặc thù nơi mà đầu nàng đỉnh hát tuyệt chi thạch cũng sắp tiêu hao sạch chỉ còn lại có một chút dạch dạc phát hiện hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang cũng bắt đầu thay đổi có chút không ổn định chỉ có thể từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên khác hát tuyệt chi thạch một khi hát tuyệt chi thạch hoàn toàn tiêu hao sạch dạ mạc vũ cũng sẽ bị hát tuyệt chi đ ị a lập tức tống xuất đi dạ mạc vũ không dám mạo hiểm chỉ có thể thừa dịp ban đầu hát tuyệt chi thạch còn lưu lại có một chút lập tức thay đổi hát tuyệt chi thạch lần này thì đến tinh quan đại nhân đích xác cho dạ mạc vũ hai khối hát tuyệt chi thạch khối thứ hai hát tuyệt chi thạch bay lên h u y ề n phủ ở dạ mạc vũ đỉnh đầu ánh sáng màu đen soi sáng mang chung quanh g i i sáng một lát sau cũ hát tuy đổi lại tối hậu một khối hát tuyệt chi thạch dạ mạc vũ không dám chỉ h o a n nữa lần nữa bắt đầu tìm kiếm đặc thù nơi không biết có phải hay không là khối thứ hai hát tuyệt chi thạch cấp dạ mạc vũ mang đến vận may gần nửa ngày sau nàng dĩ nhiên lần nữa tìm được rồi một đặc thù nơi mà khi đi tới phụ c ậ n thì dạ mạc vũ nhất thời gương mặt kinh ngạc t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy chiêu gây ra một đầu lớn hơn nghe nước chạy đánh phía dưới thủy đám thanh ngân của nhìn nữa cái này quen thuộc trắng cảnh dạ mạc vũ cả nhân đều ngây ngẩn cả người nàng lần này tìm được đặc thù nơi dĩ nhiên là ngay từ đầu tự gặp phải tẩy h ồ n trì dạch mấy ngày trước bị ám thú truy sát tràn g diện dạ mạc vũ thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ lúc này nào dám đơn giản mạo hiểm đây là một người tẩy hồn trì hay là trước ta và khổng phương gặp phải cái kia dạ mạc vũ trong lòng do dự trong lòng có chút bất an dạ mạc vũ vòng quanh tẩy hồn trì dạo qua một vòng mang chung quanh địa hình tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần tối hậu dạ mạc vũ về tới ngay từ đầu vị trí nhìn dòng nước từ cây cột đính đoan liên hoa khe c h ả y xuống rót vào phía rơi trong đầm nước kích khởi nhiều đói bọt sóng dạ mạc vũ thực sự nghi ngờ ta và khổng phương gặp phải cái kia tẩy hồn trì tối hậu xuất hiện ám thú mà ám thu là từ địa hạ chui ra ngoài mặt đất nhất định sẽ bị phá hư nhưng nơi này mặt đất nhưng hoàn hảo không tổn hao gì chẳng lẽ nói dạ mạc vũ nhẹ cắn môi h á c tuyệt chi địa trung tẩy hồn trì cũng không phải chỉ có một mà là có hai cái thậm chí nhiều ở h á c tuyệt chi địa trung căn bản không có phương hướng cảm bởi vậy dạ mạc vũ cũng vô pháp phán đoán nàng có đúng hay không tìm trở về nàng chỉ có thể đi qua trước một sự tình phán đoán nơi này tẩy hồn trì có đúng hay không nàng và k h ô n g phương gặp phải cái kia mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì căn bản không có xuất hiện bất kỳ tổn hại dạ mạc vũ trong lòng thoáng an định một ít ở đây rất có thể là người thứ hai tẩy hồn tr dạ mạc vũ mắt hơi chiếu sáng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười rất nhiều tu sĩ、si、tiến nhập hát tuyệt chi điệu một lần đều không gặp được tẩy h ồ n chỉ, không nghĩ tới ta dĩ nhiên gặp được hai lần dạ mạc vũ trong lòng cũng không khỏi một trận hưng phấn tẩy h ồ n chỉ đúng đối với thần h ồ n đề thăng có lập can kiến ảnh hiệu quả chỉ cần tại đây tẩy h ồ n chỉ trung tu luyện cái lưỡng ba ngày dạ mạc vũ là có thể từ cảnh giới bây giờ trực tiếp để thăng tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong thì là hướng dạ mạc vũ có cao giai hôn luyện phương pháp một từ cảnh giới bây giờ để thăng tới hóa linh cảnh đình phong không có cái bảy tám năm căn bản là không thể nào bảy tám năm đúng đối với, lương ba ngày trên lệch này trong lòng chầm t ĩ n h lại dạ mạc vũ đi về phía trước đi đi vào tẩy hồn chỉ trung đi thẳng đến cây cột phía dưới dạ mạc vũ liền rửa lưng vào cây cột khoanh chân ngồi xuống còn dư lại khối này hát tuyệt chi thạch hoàn toàn cũng đủ ta ở chỗ này tu luyện tới hóa linh cảnh đỉnh núi chờ ta sau khi rời khỏi đây ngoại ông cố nhất định sẽ thất kinh dạ mạc vũ trong lòng vui vẻ nghĩ lúc đi vào nàng vẫn chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ mấy ngày sau chờ nàng đi ra ngoài thì nhưng đã đạt đến hóa linh cảnh đinh phong cảnh giới tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ làm cho mọi người khiếp sợ theo thầy hồn trì trung đặc thù vật chất bắt đầu để thăng thần hồn da mạc vũ liền nhắm hai mắt lại thoải mái bắt đầu rồi tu luyện hát tuyệt chi địa phía ngoài âm u khu vực t r u n g theo thời gian kéo được càng ngày càng lâu nhưng vẫn không có tìm được một khối hát tuyệt chi thạch điều này làm cho la tiêu sắc mặt thay đổi càng ngày càng dữ tợn đáng sợ đã qua bốn ngày nhiều thời gian từ giờ trở đi bọn họ tùy thời cũng có thể từ hát tuyệt chi địa trung đi ra mà ta cho tới bây giờ nhưng vẫn không có tìm được một khối hát tuyệt chi thạch la tiêu mắt có chút đỏ lên như một đầu bị làm tức giận manhú trong mắt tản ra là máu con mang hôm nay la tiêu đã có ta đánh mất lý trí nếu như hát tuyệt chi thạch dễ tìm như vậy tinh quan đại nhân nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ tích góp từng tí một ba khỏa đương nhiên tinh quan đại nhân trước đây cũng tích góp từng tí một quá một ít bất quá những hát tuyệt chi thạch đó tinh quan đại nhân sẽ đưa cho cần thiết bằng hưu sẽ đưa cho những cường giả khác cái này ba khỏa hát tuyệt chi thạch cũng là gần nhất ba bốn trăm n ă m thu t ậ p vốn có tất cả đều là l giả mạc vũ chuẩn bị ai biết giữa đường t u â n ra cái khẩu phương tinh quan đại nhân phải tặng đi ra một viên ba bốn trăm n ă m mới xuất hiện ba khỏa hát tuyệt chi thạch bình quân hơn một trăm năm mới xuất hiện một viên cái này xuất hiện tỷ lệ tiểu quả thực đáng sợ la tiêu đang còn muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm đến một viên cơ hội là người s i n ó i n g ậ u thời gian trôi qua đám chìm trong lĩnh n g ộ thần hồn lực huyền bí khổng phương căn bản không quan tâm thời gian tiêu hao hắn mang tất cả tâm thần đều dùng ở tại tìm hiểu những cái đó có huyền diệu đạo vận ký hiệu thượng theo đúng đối với những thứ này huyền diệu ký hiệu lĩnh n g ộ khổng phương phát hiện những thứ này huyền ảo ký hiệu hoàn toàn nhất định ở phân tích thần hồn lực huyền bí đơn giản là mang thần hồn lực huyền bí từng điểm từng điểm triển hiện ở trước mặt hắn cùng hắn tìm hiểu hóa linh cảnh tự có cơ hội lĩnh mộ thần hồn lực huyền bí điều này làm cho khổng phương như mê như say. Phải biết rằng, đối với những không có đó có lĩnh n g ộ thần hồn lực huyền bí tu sĩ mà nói có thể làm được thần hồn công kích nhân là đáng sợ nhất một loại kia nhân trăm triệu không t r e o chọc được bởi vì ngươi không hiểu thần hồn lực huyền bí vô pháp dụng thần hồn lực p h o n g ngự có đúng không thủ lại có thể dụng thần hồn lực công kích một không thể p h o n g ngự một nhưng có thể tùy ý công kích mặc dù công kích lực lượng yếu một ít nhưng mà đủ để cấp đối thủ tạo thành phiền thoái rất lớn thậm chí là sinh t ử đại phiền t o á i không có lĩnh mộ thần hồn lực huyền bí tiển tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý trêu chọc cái này yêu nghiệt dù sao quá nguy hiểm lúc này khổng phương đã đi ở con đường này t ư ợ n hơn nữa ở hát phong trong Cốc kiên trì thời gian rất lâu. xâm nhập cự ly cũng càng xa k h ổ n phương nhất định so dạ mạc vũ lĩnh lộ được càng nhiều hơn huyền bí tự nhiên k h ổ n phương đến lúc đó dụng thần h ồ n lực phát ra công kích uy lực cũng muốn viễn siêu dạ mạc vũ thần h ồ n của dạ mạc vũ công kích vô pháp đúng đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp k h ổ n phương nhưng chưa chắc k h ổ n phương đắm chìm trong trong tu luyện căn bản không để ý tới ngoại giới tất cả thằng đến đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch sắp tiêu hao sạch thì lòng có cảm giác khẩn phương mới đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện kinh tị lại cảm thụ được c u n g quanh ánh sáng màu đen có chút không ổn định khẩn phương lập tức ngẩn đầu hướng trên đỉnh đầu phương nhìn lại. phát hiện hát tuyệt chi thạch chỉ còn lại có một chút xíu mắt thấy sẽ tiêu hao hầu như không còn k h ổ n g vương trong lòng cũng là một trận kinh khủng một khi hát tuyệt chi thạch hoàn toàn tiêu hao sạch hắn không muốn bị tống suất hát tuyệt chi điện đến lúc đó mặc dù có thể sử dụng một khắc khối hát tuyệt chi thạch tiến đến nhưng muốn tìm được ở đây đồng thời đi qua khảo nghiệm cũng không rất khả năng có chút đặc thù nơi có thể tha cho sử dụng nhưng có nhiều chốt nhưng không có khả năng giống như trước truyền đạo lâm mặc dù k h ổ n vương lần nữa tìm được cũng sẽ không tái xuất hiện ảo cảnh khảo nghiệm tự nhiên cũng sẽ không có câu pháp truyền thừa khẩn vương không dám cam đoan nơi này là không phải là cùng truyền đạo lâm nhất dạng. nhưng cái này h i ể m không thể đạt k h ổ n g phương vội vã từ giới tâm trung lấy ra khối kia chém giết á m thú sau xuất hiện hát tuyệt chi thạch khối này hát tuyệt chi thạch so v ớ i hát tuyệt chi thạch lớn một vòng có thể sử dụng thời gian tự nhiên cũng sẽ càng lâu một chút giáp đại hát tuyệt chi thạch từ k h ổ n g phương trong tay chậm rãi bay lên tối hậu đi tới k h ổ n g phương trên đỉnh đầu phương nồng nặc ánh sáng màu đen từ hát tuyệt chi thạch thợ rơi soi sáng hướng bốn phương tám hướng di k h ổ n g、khổng、phương đột nhiên gương mặt kinh ngạc khối này hát tuyệt chi thạch có thể dọi sáng khu vực dĩ nhiên chừng tám trượng so ban đầu hát tuyệt chi thạch dọi sáng khu vực lớn gần như gấp đôi k h ổ n phương và dạ mạc vũ lấy được cái loại này hát tuyệt chi thạch đều chỉ có thể dọi sáng bốn năm trượng khu vực ma khối này hát tuyệt chi thạch nhưng chừng tám trượng cao thấp lập phán dọi sáng khu vực lớn hơn nữa chỗ tốt có thể là rất lớn gặp nguy hiểm xuất hiện thì k h ổ n phương liền có thể sớm phát hiện cũng có thể có thời gian sớm hơn làm ra ứng đối hơn nữa có thể thấy do khu vực lớn hơn nữa k h ổ n phương đang tìm cái khác đặc thù nơi thì cũng sẽ rất có ưu thế cũng không phải là mỗi một cái đặc thù nơi đều giống như t ẩ hồn trì và hát phong cốc có tiếng âm chuyển ra càng nhiều hơn đặc thù nơi hoàn toàn là ẩn nấp ở một mảnh bóng tối hát tuyệt chi địa trung chỉ cần này đặc thù nơi không tiến nhập trong tầm mắt cho dù sát bên người mà qua đều rất khả năng vô pháp phát hiện lúc này trước kia viên kia chỉ còn lại có một chút xíu hát tuyệt chi thạch phốc một tiếng văng nhỏ hóa thành cho tàn triệt để tiêu tán đổi lại tối hậu một khối hát tuyệt chi thạch k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến phản phất chính đắm chìm trong tuyệt vời trong n ộ n g đằng mắt dạ mạc vũ ở tẩy hồn trì trung cũng đã tu luyện một ngày một đêm thân hôn của nàng mặc dù không có trưởng thành đến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng ở hóa linh cảnh hậu kỳ nhưng đã có nhảy vọt tiến bộ thân hôn của dạ mạc vũ hôm nay đã có hơn tám nghìn t r ư ợ n g cao chỉ cần t h â n hồn cao độ đạt được chín phẩy không không không triệu dạ mạc vũ thì là chân chính bước vào hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng vào lúc này đột nhiên ầm ầm một tiếng đại đại rồi đột nhiên r u lên chính đắm chìm trong trong tu luyện dạ mạc vũ một chút kinh tỉnh lại dạ mạc vũ hoảng sợ nhìn một phía đồng thời nghiên t a i tỉ mỉ lắng nghe ầm dưới nền đất lần nữa truyền đến một tiếng kinh khủng ấm hưởng đồng thời đại đ ị a cũng theo chiến dân mình á m á m thú da mạc vũ con ngươi trở thành lớn sắc mặt cũng đông nhiên thay đổi tái nhận ở đây dĩ nhiên cũng có á m thú lẽ nào cái này tẩy hồn trì phía dưới đều cất giấu một đầu á m thú sao da mạc vũ đông nhiên nhảy dựng lên hướng tốc độ cực nhanh lao ra tẩy hồn trì, căn bản không quản t i ế n phương đi thông đâu phi b ô n đi ra ngoài lần trước gặp phải á m thú có k h ẩ phương ngăn trở lần này cũng không có k h ẩ phương da mạc vũ cũng không nhận ra thực lực của nàng có thể ngăn ở ấm thú tiến công lúc này không trốn còn đợi lúc nào dưới nền đất chuyển tới ủng ủng âm hưởng càng ngày càng hưởng đại đ ị a cũng bắt đầu rất nhanh chiến động da mạc vũ không quan tâm chỉ biết là liệu mạng đi phía trước cùng x u n g vào da mạc vũ chỉ hy vọng nàng tài năng ở ám thú từ dưới nền đất trôi ra ngoài trước tận lực thoát được xa một ít cứ l i đủ xa nói ám thú nói không chừng thịu tìm không được nàng ẩm dầm dầm b u n g đất tung tóe một đầu hình thể lớn hơn ám thú xuất hiện ở tẩy hồn t r í bên cạnh ba con tinh hồng mắt chung quanh quét mắt một vòng sau đó đâu nay ám thú sáu đủ dùng một lát lực đại đ i ệ văng tung tóe bùn đất bay vụt ám thú đã rất nhanh phi vọt ra ngoài đầu này ám thú tốc độ so với tiền bị k h ổ n g phương giết chết đầu kia ám thú mau ra nhiều lắm dạ mạc vũ hoảng hoảng trương trương điên cuồng chạy trốn nhưng đột nhiên dạ mạc vũ tiền phương chuyển đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ vang ngay sau đó ám thú trong lỗ mùi p h u n ra khí tức phát sinh trận trận phong lôi c h i âm từ dạ mạc vũ tiền phương chuyển tới dạ mạc vũ sắc mặt một chút thay đổi t r ắ n g bệnh như tờ giấy song chương hai trăm chín mươi tám bay vụt hát tuyệt chi thạch giống h á cám trong chuyển đến ám thú kinh khủng thú tiếng hô mà ám thú trong lỗ mùi phát ra phong lôi tri âm cũng biến thành càng thêm v a n ộ i trong lòng hoảng sợ dạ mạc vũ không khỏi sau này mặt rút lui. nhưng sau đó dạ m ạ c vũ tiệu rồi đột nhiên xoay người vừa dọc theo đường cũ trở về trốn chỉ nghe phía sau nổ vang một tiếng chuyển đến ngay sau đó ám thú liền nhanh chóng đi tới phía sau dạ m ạ c vũ một bên rất nhanh chạy trốn vừa quan sát tình huống ở phía sau đem đầu kia lớn hơn ám thú rồi đột nhiên xông vào tầm mắt của nàng nội dạ m ạ c vũ nhất thời cả kinh đều nhanh ngừng thở tốc độ cũng rồi đột nhiên chậm lại dạ m ạ c vũ cảm giác ngực tựa như có một tảng đá lớn trọng trọng đ ạ nặng khó có thể thở dốc thân thể như núm da trong cơ thể pháp lực cũng giống là bị cái gì bế tắc ở giống nhau vận chuyển rất không lưu xướng trước đầu kia ám thú tiệu đã không phải là nàng có thể ứng phó càng chưa nói hiện tại đầu này lớn hơn dạ mạc vũ l i ề u mạng muốn chạy khỏi nơi này thoát đi đầu này kinh khủng ám thú nhưng thân thể của hắn nhưng căn bản không nghe sai sự lúc này dạ mạc vũ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là nàng lần này thực sự xong giống ám thú ba con tinh hồng mắt nhìn chăm chăm dạ mạc vũ tựa như nhìn chăm chăm con n mồi sáu đủ di động chiều dạ mạc vũ chậm rãi tiến tới gần cái này cấp dạ mạc vũ tạo thành lớn hơn áp bách ta ta bây giờ nên làm gì nên làm cái gì bây giờ sắc mặt tái nhợt dạ mạc vũ muốn tìm được một thoát thân biện pháp chỉ là trong lòng vạn phần hốt hoảng nàng căn bản nghị không ra bất luận cái gì hữu dụng biện pháp hơn nữa thực lực của hai bên t r ê n lệch quá xa vậy biện pháp cũng căn bản không được bất cứ tác dụng gì ám thu thân thể rồi đột nhiên p h ụ c thấp một cái muốn công kích tư thế điều này làm cho dạ mạc vũ tâm một chút nhắc tới tiếng nói mắt hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại rồi tiến nhập hát tuyệt chi đ ị a sau dạ mạc vũ đích sắc lớn lên rất nhiều nhưng tái trưởng thành cũng là có cái hạt độ liền một hồi sinh tử chém giết cũng không có trải qua nàng đối mặt thực lực kinh khủng từng bước tới gần ám thu không có trực tiếp mất đi còn có thể biết phải nghĩ biện pháp đã là cực lớn tiến bộ thử xem thần hồn công kích dạ mạc vũ trong mắt đ ố n g nhiên hiện ra lục sắc quang mang chỉ thấy lưỡng đạo thúy lục sắc quang mang từ dạ mạc vũ trong mắt bắn ra trước mắt liền bắn vào ám thú trong cơ thể thần hồn công kích chỉ có thần hồn lực mới có thể phòng ngự pháp lực và thân thể là căn bản không ngăn cản được dạ mạc vũ khẩn trương nhìn tuy rằng minh biết mình thần hồn công kích cũng không cường đúng đối với tu sĩ đều không được bất cứ uy hiếp gì nhưng đối mặt kinh khủng ám thú dạ mạc vũ chỉ có thể đụng đụng vật khí mặc kệ được chưa chỉ cần có thể hơi chút ngăn trở một chút ám thú nàng trí ít cũng có thể thu được một điểm trốn chạy thời gian dạ mạc vũ khẩn trương nhìn ở chưa có xác định thần hồn công kích đúng đối với ám thú có hay không có tác dụng trước nàng căn bản không dám xoay người chạy trốn ám thú tốc độ nhanh hơn nàng ra nhiều lắm nếu thần hồn của nàng công kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì một khi xoay người nàng rất có thể sẽ lập tức lọt vào ám thú công kích thân thể phục t h ấ p ám thú căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đông nhiên phi chạy tới a dạ mạc vũ t h ấ t thanh kêu sợ hãi trong lòng kinh hoàng khiến hai tay của nàng lùng t h n g cơ từng đạo một hành pháp lực rất nhanh bắn ra toàn bộ công kích hướng đánh tới ám thú chỉ là những thứ này một hành pháp lực đụng vào ám thú trên người chỉ là thoáng chỉ trệ một chút ám thú tốc độ đúng đối với ám thú căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì đối mặt trạng thái đỉnh phong ám thú khẩn g vương đều không thể cấp kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì càng chưa nói giả m ạ c vũ khẩn g vương có thể chém giết ám thú cũng là bởi vì ám thú thi triển tuyệt chiêu sau trạng thái hội đại phúc độ t r ư ở n g cái này mới có cơ hội ám thú đụng nát sở hữu một hành pháp lực hình thành công kích giống giận một n g ụ m hướng giả m ạ t vũ c à n tới ám thú miệm to như chậu máu ở trong mắt cấp tốc phóng đại giả mặt vũ thân thể v â n theo chứ nguyên thủy nhất bản năng không ngừng run dậy khả tại cái này sinh từ phúc chốc dạ mạc vũ đích tỉnh tự ngược lại kỳ tích vậy bình tĩnh lại dạ mạc vũ trong bàn tay bỗng nhiên chui ra một cây lục sắc cây mây vậy kỳ quái đông tây cây mây trên thậm chí còn có xanh biết diệt tử cái này cây quái dị cây mây cấp tốc thành dài biến lớn dạ mạc vũ một nắm chặt cây mây bỗng nhiên huy động ba cây mây đánh pha không khí phát sinh một tiếng thanh â m vận g rội chật liền quất vào ám thú trên đầu ám thú ý thức chỉ là hơi l ệ n h một chút một lớn vẫn như cũ hướng ngay dạ mạc vũ điểm ấy công kích đúng đối với ám thú mà nói cũng liền so cù lép dương hơi chút cường như vậy một điểm nhưng dạ mạc vũ cũng không phải muốn công kích ám thú mà là tá trợ công kích á m thú lực lượng tay cầm lục sắc cây mây nàng một chút hướng một bên tiệm đi nàng bản thân tốc độ hơn nữa cây mây lực phản chấn khiến tốc độ của nàng so bình thường phải nhanh ra lưỡng ba thành hiểm mà vừa hiểm tránh thoát á m thú lần này phát sát á m thú một kích thất bại cấp tốc rơi xuống đất thân thể cũng không thấy có động tác gì cũng đã cấp tốc xoay người lại ba con tinh hồng sắc mắt lần nữa nhìn thẳng dạ m ặ c vũ dạ mạc vũ cũng đống nhiên ngầm đầu hướng trên đầu khối kia mới vừa dùng một ngày một đêm hát tuyệt chi thạch nhìn lại khối này hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ nếu so với thượng một khối chậm k h ít tuy rằng đã qua một ngày một、đêm. nhưng hát tuyệt chi thạch lớn nhỏ nhưng không có nhỏ đi nhiều ít đột nhiên dạ mạc vũ đưa tay dĩ nhiên tựa đầu đỉnh hát tuyệt chi thạch bắt được chỉ cần hát tuyệt chi thạch quang mang không hề bao phủ ta ta sẽ lập tức bị hát tuyệt chi đ ị a tống xuất đi cùng ám t h ú giao phong một lần sau đó dạ mạc vũ cùng cũng rốt c ụ c nghĩ tới một không phải biện pháp biện pháp đó chính là mang hát tuyệt chi thạch chủ động văng ra chỉ cần hát tuyệt chi thạch quang mang không hề bao phủ nàng nàng sẽ bị hát tuyệt chi đệ trung đặc thù lực lượng lập tức đưa đi khi đó nàng tựu không cần lo lắng ám thú uy hiếp hát tuyệt chi thạch thập phần chất quý có thể đối mặt cái này nguy cơ sinh tử dạ mạc vũ cũng không có cách nào hát tuyệt chi thạch chân quý nữa cũng không có mệnh c h â n quý huống hồ nàng lần này tiến nhập hát tuyệt chi địa thu hoạch đã viễn siêu trước kia những tu sĩ kia thì là hiện tại lập tức ly khai cũng không có cái gì có thể tiếp với chủ động bông tha hát tuyệt chi thạch loại sự tình này trước đây còn chưa từng có phát sinh qua bàn tay rất nhanh cầm hát tuyệt chi thạch dạ mạc vũ dùng một lát lực sẽ mang hát tuyệt chi thạch văng ra nhưng đột nhiên dạ mạc vũ sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến hát tuyệt chi thạch dĩ nhiên tựa như sinh trưởng ở trong hư không nàng đừng nói văng ra liền di chuyển động một cái đều làm không được làm sao sẽ dạc dạ vũ trong lòng kinh hoàng đây là nàng hiện tại duy nhất có thể tránh thoát ám thú biện pháp có thể nàng dĩ nhiên căn bản làm không được mắt thấy ám thú chuẩn bị lần nữa phát sinh công kích dạ mạc vũ cũng không nhận ra nàng còn có thể tránh thoát một lần trong lòng lo lắng dạ mạc vũ liền xử s u ấ t toàn bộ khí lực muốn mang hát tuyệt chi thạch từ đỉnh đầu rời đi cũng văng ra hát tuyệt chi thạch vẫn như cũ vẫn không nhúc ních giống lúc này ám thú công kích lần nữa trở về có trước giao hấn ám thú lần này hiển nhiên phòng bị dạ mạc vũ né tránh đánh không lại ám thú không là ngay cả tự bảo vệ mình đều làm không được vốn định chủ động mang hát tuyệt chi thạch văng ra hảo bị hát tuyệt chi địa trung đặc thù lực lượng đưa đi nhưng ai biết liền cái này giản đơn nguyện vọng đều không thể thực hiện thiên muốn vong ta sao dạ mạc vũ đã chẳng biết nên làm như thế nào kinh ngạc nhìn rất nhanh tới gần á m thú trong mắt có nước mắt lưng t r ò n g đang lõi lên lần này tiến nhập hát tuyệt chi địa vốn là chuyện tốt ai biết hiện tại nhưng phải tính mệnh bỏ ở nơi này hô chính mình sáu đủ á m thú tiền bán đoạn thân thể rồi đột nhiên vung lên l ư ợ n g cái chân trước huy vũ mang theo bén nhọn kình phong giao nhau chứ phách về phía dạ mạc vũ không ta không thể chết được ta là chẳng biết chết ở chỗ này ta nhất định phải chạy thoát chính kinh ngạc nhìn ám thú rất nhanh rết gần dạ m ặ c vũ mắt rồi đột nhiên sáng lên một cái bỗng nhiên nhìn về phía ám thú bụng phía dưới không gian ám thú thể trạng vốn là trọng đại mà đầu này ám thú so với tiền bị k h ổ n g phương chém g i ế t đầu kia ám thú còn muốn lớn hơn ra một vòng thân thể của nó thì là không đứng lên bụng phía dưới không gian cũng cũng đủ một cá i nhân dễ dàng trôi qua dạ m ặ c vũ thân thể bỗng nhiên ngồi sùng xuống, xuống cả nhân hóa thành một đạo l ụ c quang rất nhanh chạy như bay hướng ám thú bụng phía dưới không gian nghĩ từ nơi đó rất nhanh đi xui qua hiện tại ám thú bụng phía dưới ngược lại là chỗ an toàn nhất ám thú muốn công kích được bụng phía dưới có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. dạ mạc vũ chỉ là dự định từ ám thú bụng phía dưới đi xuyên qua chạy trốn cũng không có nghĩ trốn ở ám thú bụng phía dưới cho nên thành công có khả năng vẫn còn rất cao ám thú mắt thấy sẽ một móng đập chết cái này còn sâu nhỏ ai biết đối phương dĩ nhiên c h i ệ u bụng nó phía dưới vào tới tránh thoát lần đầu tiên công kích ám thú h a có thể lại để cho dạ mạc vũ tránh thoát lần thứ hai công kích ám thú nổi giận gầm lên một tiếng vừa nâng lên tiền bán đoạn thân thể bỗng nhiên ép xuống huy vũ chân chức càng hóa thành trọng trọng huyết ảnh cần phải phong trận dạ mạc vũ đường chạy trốn ám thú tốc độ tuy rằng rất nhanh nhưng tốc độ công kích nhanh hơn cái này đột nhiên biến hóa ho Mà lúc này dạ mạc c vũ ũ nàng g t r hợp ừ cách đám n thú chỉ còn lại có vài thước cự li tại như vậy ngắn cự li trung muốn hoàn toàn dừng lại da mạc vũ căn bản làm không được dạ mặc vũ hai tay bỗng nhiên đâm vào phía dưới l ạ i địa mười ngón toàn bộ x e n vào dạ mặc vũ mảnh khảnh trên cánh tay lúc này bạo phát ra cực mạnh lực lượng n g ạ n h sinh sinh mang tốc độ chậm lại bất quá vì làm được điểm này dạ mặc vũ cánh tay hơi có chút mất tự nhiên và mẹo thân thể của hắn không đủ cường đại đột nhiên làm như vậy cánh tay nhất thời bị thương suy suy ám thu móng ảnh ngang trời cấp tốc quét về phía dạ m ặ c vũ phanh đột nhiên ám thu thân thể bỗng nhiên chấn động hai móng một chút đỉnh ở giữa không trung ám thu thân thể dĩ nhiên khẽ dun cái này giống như phổ thông nhân một q u y ề n bỗng nhiên đập vào dày trên vách tường không có mang bức tường đ ậ p xuyên ngược lại bị lực phản chấn cầm cánh tay của mình c ấ p chấn thương á m thu lúc này thì có loại cái này dấu hiệu gian nan dừng lại dạ mạc vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên á m thu móng vuốt dĩ nhiên đánh vào hát tuyệt chi thạch thượng dạ mạc vũ gương mặt kinh ngạc vừa nàng nghĩ ném xuống hát tuyệt chi thạch không có có thể làm được không nghĩ tới hiện tại ngược lại thì hát tuyệt chi thạch cứu nàng một mạng bất quá cái này cũng lệnh dạ mạc vũ một trận kinh hãi thậm chí ngay cả am thu lực lượng kinh khủng đều không thể mang hát tuyệt chi thạch từ đầu nàng đ trong lòng đang nghĩ như vậy dạ mạc vũ trong lúc bất trợn trận to hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía ám thú hai móng đây ám thú giống giận viên tiêu dạ mạc vũ thế nào cũng rời không ra hát tuyệt chi thạch đột nhiên rời giật mình đem hát tuyệt chi thạch giật mình sau đó trong không gian phản phất xảy ra nào đó biến hóa ngay sau đó hugh hát tuyệt chi thạch phát sinh kinh khủng tiếng rít trong nháy mắt bay vụt đi ra ngoài dĩ nhiên lại bị đánh bay dạ mạc vũ đầu lưới thắt kết ban ó i rằng chương hai trăm chín mươi chín thu hoạch ngoài ý muốn tiểu đem hát tuyệt chi thạch bị đánh bay ra ngoài sau không gian phản phất xảy ra nào đó biến hóa Đang muốn g chờ dạ mạc vũ có thể thấy rõ chung quanh tình huống thời gian phát hiện nàng dĩ nhiên đã đến hát tuyệt chi địa bên ngoài trên đỉnh đầu phương tiện là tối sầm hát tuyệt chi địa ta mình muốn ném xuống hát tuyệt chi thạch thì làm không được không nghĩ tới tối hậu đúng là bị ám thú mang hát tuyệt chi thạch đánh bay da mạc vũ không biết nàng hẳn là may mắn cần phải tiếp bối sau cùng trên mặt chỉ có thể lộ ra dở khóc dở cười biểu tình khối kia hát tuyệt chi thạch chỉ dùng một ngày một đêm mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nếu đều đã xảy ra rồi vậy cứ như vậy đi h ả o ở ta nơi này thứ lấy được chỗ tốt quá nhiều ta cũng nên thỏa mãn chí ít không có bị ám thú cấp thôn nà tươi đây là may mắn lớn nhất nghĩ vậy thứ ở hát tuyệt chi đ ị a thu hoạch da mạc vũ trên mặt sẽ không do lộ ra nụ cười vui vẻ khổng phương hát tuyệt chi thạch tuy rằng so với ta trước khối kêu hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ m u ố n c h ậ m một chút nhưng ta ở hát tuyệt chi địa trung nhiều ngây người một ngày một đêm nói vậy khổng phương đã sớm đi ra dạ mạc vũ ánh mắt hướng xuống dưới phương nhìn lại ánh mắt xẹt qua to lớn t ử tinh tối hậu nhìn về phía đại địa thượng đông đảo ngọc trụ ngọc trụ thượng rất nhiều tu sĩ đều đang tu luyện dạ mặc vũ bị lực lượng thần bí đột nhiên tống x u ấ t hát tuyệt chi địa nhưng hai phe tách rất xa bởi vậy cũng không làm kinh động ngọc trụ thượng người tu luyện khổng p ư ơ n g dĩ nhiên không còn dạ mặc vũ nao nao sau đó vừa không khỏi gật đầu khổng p ư ơ n g mới từ hát tuyệt chi địa đi ra. nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện được đến đạo pháp không còn tổ địa trung cũng là bình thường dạ mạc vũ ngay tức thì đi xuống phương đại địa bay đi rất nhanh dạ mạc vũ liền đi tới đông đảo ngọc trụ bầu trời ánh mắt nhìn quanh một vòng dạ mạc vũ trực tiếp chiều đang ở hỗn loạn khu vực trung tu luyện khiếm cựu xào bay đi khổng phương nếu đi ra nhất định sẽ và khiếm cựu xào lên tiếng kêu gọi dạ mạc vũ muốn biết khổng phương đến tột cùng là lúc nào ly khai hát tuyệt chi đ i ệ hơn nữa dạ mạc vũ cũng có một chút phát hiện muốn cùng khổng phương trao đổi một chút trông có đúng hay không chính xác tỉ như tối hậu thiếu chút nữa để cho nàng chết kinh khủng t h ú hai người lần đầu tiên ở tẩy hồn trì trung tu luyện một ngày một đêm dẫn một đầu á m thú mà lần thứ hai dạ m ạ c vũ một cá i nhân ở tẩy hồn trì trung tu luyện một ngày đêm cũng dẫn một đầu á m thú hơn nữa còn là tương đối lớn một đầu dạ m ạ c vũ rất hoài nghi đây là tẩy hồn trì khảo nghiệm đem tu sĩ、si、ở tẩy hồn trì trung thời gian tu luyện đạt được một ngày một đêm sau chỉ biết dẫn loại quái vật này dạ m ạ c vũ đi tới khiếm c ử u xào tu luyện ngọc trụ ngoại dạ m ạ c vũ còn chưa mở miệng đang tu luyện k i ế m cựu xào đột nhiên tự mở hai mắt ra thấy dạ mặc vũ k i ế m cựu xào n g ra ngay sau đó trên mặt sẽ không do lộ ra dạ cô nương đã đã trở về a nói vậy dạ cô nương ở hát tuyệt chi địa trung thu hoạch nhất định rất lớn nha khiếm cựu xào cười hỏi dạ mạc vũ mỉm cười gật đầu đích sắc có không ít thu hoạch được rồi k h ổ n g phương đây không có với ngươi cùng nhau ly khai hát tuyệt chi địa sao khiếm cựu xào nhìn chung quanh không có phát hiện k h ổ n g phương thân ả n h của không khỏi vẻ mặt nghi hoặc dạ mạc vũ một chút cũng ngây n g ẩ n cả người k h ổ n g phương hắn vẫn chưa về sao nếu như k h ổ n g phương trở về nhất định sẽ và k i ế m cựu xào cái này bạn tốt chào hỏi một tiếng k i ế m cựu xào hỏi như vậy hiển nhiên khẩn phương vẫn chưa về có thể điều này sao có thể dạ mặc vũ trong lòng rất là không giải thích được ta nhiều chính mình một khối hát tuyệt chi thạch lúc này mới có thể ở hát tuyệt chi địa trung nhiều dừng lại một ngày một đêm k h ổ n g phương hẳn là ở ta trước cũng đã đã trở về hắn làm sao có thể còn nán lại ở hát tuyệt chi địa trung dạ mặc vũ không cách nào tưởng tượng k h ổ n g phương đến tột cùng là làm sao làm được tuy rằng k h ổ n g phương hát tuyệt chi thạch tiêu hao chậm nhưng cũng không phải chậm đến loại tình trạng này à dạ mặc vũ thầm nghĩ trong lòng thấy dạ mặc vũ vẻ mặt kinh ngạc k i ế m cự sao nhất thời kinh ngạc nhìn nàng người lẽ nào không có cùng với không phương k i ế m cự sao hỏi dạ mặc vũ khẽ lắc đầu thở dài nói ta và k h ổ n g phương ở một đặc thù nơi c h u n g bị ra đi sau đó chúng ta t i ể u tái cũng chưa bao giờ gặp ta còn tưởng rằng k h ổ n g phương đã sớm đã trở về ai ngờ hắn bây giờ lại còn nán lại ở hát tuyệt chi địa trung ta nghe k h ổ n g phương nói hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ đều không giống với khả năng hắn có hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ c h ậ m nha khiếm cựu xào suy đoán dạ mạc vũ không khỏi cười khổ một tiếng k h ổ n g phương hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ đích sát so của nàng chậm nhưng hướng tình huống lúc đó đến xem khẩn phương hát tuyệt chi thạch cũng chậm không được nhiều lắm tối đa cũng chính là so nàng ở hát tuyệt chi địa trung có thể nhiều dừng lại một ngày đ có thể nàng nhiều chính mình một khối hát tuyệt chi thạch ở hát tuyệt chi địa trung nhiều dừng lại một ngày một đêm k h ổ n g vương làm sao có thể còn không ra đây chỉ là nhiều chính mình hát tuyệt chi thạch loại sự tình này tương đối mất cảm dạ m ạ c vũ không có khả năng nói thẳng ra dạ m ạ c vũ không khỏi ngẩng đầu hướng từ tinh bầu trời hát tuyệt chi địa nhìn lại trong lòng hiếu kỳ k h ổ n g vương ngươi đến tột u cùng là làm sao làm được dĩ nhiên so với ta dừng lại thời gian còn dài hơn không rõ chân tướng khiếm cựu x à o cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chỉ là trong mắt hắn càng nhiều hơn chính là kỳ quái vừa dạ mặc vũ vẻ mặt một ít biến hóa tuy rằng thập phần rất nhỏ nhưng vẫn là bị hắn bắt được lúc này ở hát phong cấp cái kia động sâu t r ú n g rồi đột nhiên chuyển ra một trận vui sướng tiếng cười to k h ổ n g phương mở hai mắt ra từ dưới đất đứng lên thần hồn lực ảo diệu bác đại tinh t h ầ m ở chỗ này ta chính mình tốt nhất tìm hiểu điều kiện nhưng tìm hơn một ngày thời gian cũng chỉ là lĩnh nộ g một ít tối dễ hiểu huyền bí k h ổ n g phương vừa cười vừa nói trên mặt là tràn đầy sợ hãi tha vẽ t h ậ t m u ố n ở chỗ này vẫn tu luyện tiếp mang thần hồn lực huyền bí hoàn toàn tìm hiểu thấu t r i ệ t khẩn phương bỗng nhiên có chút tiếp nối lẫn đầu đáng tiếc ta có thể lấy được chỉ có bao nhiêu thôi dự đoán được càng nhiều có liên quan thần hồn lực huyền bí trừ phi ta có thể á xâm nhập cự l y càng xa lấy được huyền bí tự nhiên cũng càng nhiều k h ổ n g phương ngoài miệng mặc dù nói tiếc đ ố i nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ lộ vẻ nụ cười vui vẻ cái này hát tuyệt c h i đ ị a quả thực chính là ta phúc đ ị a a k h ổ n g phương đều có chút bỏ không được rời hát tuyệt c h i đ ị a nghĩ một mực ở đây tu luyện tiếp ngầm đầu nhìn huyền phù lên đỉnh đầu phía trên hát tuyệt c h i thạch k h ổ n g phương chỉ có thể cười khổ một tiếng chính là hắn hiện tại khối này g i á c đại hát tuyệt c h i thạch cũng không kiên trì được nhiều làm thiên nghĩ vẫn đợi ở chỗ này tu luyện căn bản là không thể nào nơi này và truyền đạo lâm nhất dạng chỉ có thể tới một lần kế tiếp phải đi địa phương khác nhìn không biết thời gian kế tiếp chung ta là có thể hay không có cái khác thu hoạch k h ổ n g phương trong lòng mười phần mong đợi cái này hát tuyệt chi địa nhất định một p h ú t địa lấy được chỗ tốt là k h ổ n g phương không có vào trước căn bản không dám tưởng tượng khi đó k h ổ n g phương hy vọng có thể cấp bản tôn và kim hành phân thân tìm được thích hợp đạo pháp t i ể u thỏa mãn bây giờ thu hoạch đã vượt lên trước trước đây kỳ vọng nhiều lắm Gì? Chính phải ly khai khổng phương sáng Chính được phải khai nhiên thấy được một bên lưu chuyển ánh bên truyền đen địa, trên địa ly、like、lưu chuyển quang địa, địa đột một màu những thứ khác đặc thù nơi giống như cái này ghi chép đặc thù nơi tên gì đó giống nhau cũng sẽ mở ở bên ngoài cái này hát phong cốc khai ngược dĩ nhiên đem đổi u đến nơi này đến nhưng lại ném qua một bên trong góc không chú ý đều rất khó phát hiện mới vừa lĩnh nộ g thần hồn lực một ít huyền bí k h ổ n g phương trong lòng có chút nhau nhau muốn thử nghĩ phải thử một chút thần hồn công kích huy lực chỉ là ở đây không có có bất kẻ đối thủ nào căn bản vô pháp nếm thử nhưng khi thấy khối này lưu chuyển cái này hát quan địa khẩn phương chơi tâm nổi lên cấp tốc ngưng tụ thần hồn lực dựa theo tìm hiểu cái loại này huyền diệu huyền bí thi triển thần hồn công kích chỉ thấy khổng phương tay phải rồi đột nhiên về phía trước phương vung lên một đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang đ ỗ n g nhiên từ khổng phương trong tay bay ra lao thẳng tới trong góc hát quang n g a khổng phương phát ra thần hồn công kích so dạ mạc vũ mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm phanh thần hồn lực công kích đánh vào hát quang trên b i a dĩ nhiên phát ra một thanh â m vang lên điều này làm cho khổng phương không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn thần hồn công kích tự nhiên chỉ đúng đối với thần hồn hữu hiệu đánh vào những vật khác thượng cũng sẽ không có tác dụng t ự như dạ mạc vũ trước dụng thần hồn lực công kích ám thú thần hồn của ám thú có thể t h ầ n hồn của khổng phương lực rơi vào khối này h ắ c quang trên địa dĩ nhiên phát ra thanh âm cái này kỳ quái điều này nói rõ khối này h ắ c quang bia lại có t h ầ n hồn đ ặ c tính giữa lúc khổng phương trong lòng vô cùng kinh ngạc đ ỗ n g nhiên h ắ c quang trên bia quang mang vừa chuyển sau đó một khối lớn chừng quả đấm thổ hoàng sắc lưu ly sự việc từ h ắ c quang bia trung rơi rơi xuống trên mặt đất ném linh lợi cuộn vài vòng liền ngừng lại khối này lớn chừng quả đấm sự việc thoạt nhìn thập phần tinh mỹ ở khổng phương đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch quang mang chiếu dọi xuống tản ra mê người quang mang tuy rằng tán phát quang mang chỉ có một loại nhưng khiến khổng phương có loại chìm k h ổ n g phương vung tay lên đem nhiếp tới tay chung lật tới lật l u i nhìn mấy lần k h ổ n g phương vẫn như cũng nhìn không r a vật này là cái gì có tác dụng gì ở đây xuất hiện đông tây chắc chắn sẽ không giản đơn bất kể trước thu sau lại nói k h ổ n g phương đem trực tiếp thu vào giới tâm trung k h ổ n g phương có chút thật tốt ở nghiện lần nữa phát sinh một đạo thần hồn công kích lần này h á c quan bia trực tiếp mang thần hồn của k h ổ n g p h ư ơ n g công kích cấp cắn ướt không có khởi bất kỳ phản ứng nào k h ổ n không khỏi sờ sơ mũi may mà ở đây không ai bằng không cũng có chút lúng、túng. nên rời đi khẩn nói rằng giữa lúc khẩn quen thuộc hát sắc do xoáy xuất hiện lần nữa cấp tốc mang k h ổ n g phương bao vây lại gần nửa ngày sau đ ê m k h ổ n g phương còn đang hát tuyệt chi địa t r ù n g t r ù n g quanh thăm dò thì ở hát tuyệt chi địa phía ngoài âm u khu vực t r ù n g đột nhiên vang lên một trận đẻ nén tiếng cười đến cuồng trời cũng giúp ta ta rốt cuộc đến một khối hát tuyệt chi thạch la tiêu tay cầm một viên hát tuyệt chi thạch cung tiếu không nớt chỉ là nụ cười của hắn hơi có chút dữ t ợ n người của ta an bài chưa có tới cho ta biết xem ra k h ổ n g phương còn không có ly khai hát tuyệt chi điệu h như vậy cũng tốt la tiêu hừ lạnh một tiếng lúc này liền hướng âm u khu vực bên trong hát tuyệt chi đ i ệ bay đi chương Khổng không Phương, hôm nhân thể nhìn nay cũng không nhân có thể cứu ngươi, nhìn ngươi có cứu lần này trốn nơi nào. La tiêu nanh cười một tiếng, Tiêu một cười La kia h n thường nhìn Khổng Phương, có bản lĩnh h thêm có lấy r cái chỗ chờ chứ cầm loại tiểu ngươi tới Lần đạo đạo này đứng này phù phù A, ta giết ở khẩn i a k g phương ở tử tinh trong thành rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói dùng một quả đạo phù thiếu chút nữa giết la tiêu ở mọi người trước mặt mất hết mặt lại điểm bị giết la tiêu trong lòng hận không thể mang khẩn g phương rút gần l ộ t ra lúc này rốt cục có cơ hội trả thù la tiêu ha có thể bỏ qua cái này trêu đùa khẩn phương cơ hội dù sao từ hôm nay sau đó khẩn phương ở trong mắt la tiêu nhất định một chết người đi được thì là sau đó còn muốn chơi bừa cũng không có cơ hội ha ha thế nào thay đổi cơm la tiêu càng cười càng điên cuồng thời gian dài đ ọ c lại ở trong lòng hòa khí la tiêu giờ k h ắ c này tất cả đều muốn phát tiết ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe ra lạnh lẽo h à n mang rất nhanh suy tính đối sách tiến nhập hát tuyệt chi địa sau thực lực của ta có cực lớn để thăng nhưng so với đã đạt được hóa linh cảnh cực hạ n la tiêu vẫn như cũ có một chút khoảng cách d u n g bình thường thủ đoạn là không giết chết la tiêu khẩn vương trên người dần dần toát ra một t i ê huyền rượu đạo vận ta vừa lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí cái này la tiêu t ự đã tìm tới cựa vừa vặn vậy cầm hắn thử xem ta t Giống. Ám thu tiếng gầm gư giận cấp tốc từ sau phương tốc chuyển đến. Lúc này, Ám thu tức từ sau cấp đồng ế n này, nơi này cự li đã quá gần. Khổng phương tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, lúc li la cách cự tốc chiều đây. ám quá mắt thu vọt tiêu vọt trước đã độ đ thời k h ổ n g phương thân hình nhất huyễn đúng là biến thành ba cái k h ổ n g phương ngoại trừ ở giữa nhất cái kia k h ổ n g phương kế tục nhằm phía la tiêu ở ngoài mặt khác hai cái k h ổ n g phương là chiều hai bên trái phải rất nhanh bỏ chạy đi la tiêu nhìn t r i ề u mình vọt tới k h ổ n g phương chẳng thèm nợ nụ cười nếu như là ở bên ngoài ta là thật vô pháp đoán được ngươi chân thân có thể sẽ cho ngươi chạy thoát nhưng nơi này chính là hát tuyệt chi đ i ệ phân thân của ngươi thuật lợi hại hơn nữa cũng vô pháp huyền hóa ra hát tuyệt chi thạch loại bảo vật này la tiêu khỏe miệng h ơ i một ờ i nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái k h ổ n g p h ư ơ n g đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch chiều hai bên trái phải hắc cám trong phóng đi hai cái huyền ảnh đỉnh đầu cũng không có hát tuyệt chi thạch la tiêu tự nhiên rất dễ là có thể p h á n đ o á n k h ổ n g p h ư ơ n g đích thực thân chỗ chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên dùng ảnh độn thi triển ra hai cái huyền ảnh có thể không phải là vì mê hoặc la tiêu mà là có mục đích khác bất quá không thể không nói giống như khẩn vương có vũ khí hộ giáp cùng với một ít những bảo vật khác khẩn vương thi triển ảnh độn đều có thể huyền hóa ra đến hướng gi nhưng đối mặt hát tuyệt chi thạch k h ổ n g phương t i ể u không thể ra sức căn bản biến ả o không được k h ổ n g phương cảm giác đây không phải là hát tuyệt chi thạch đặc thù duyên cớ mà chắc là bởi vì nơi này là hát tuyệt chi đ ị a tìm được huyễn ảnh là chịu k h ổ n g phương điều khiển là giả tạo bởi vậy thì là không có hát tuyệt chi thạch cũng sẽ không bị hát tuyệt chi đ ị a đặc thù lực lượng tống xuất đi k h ổ n g phương trong tay phải rất nhanh xuất hiện khoan kiếm một kiếm chém về phía la tiêu một kiếm này chỉ là cái n g u y trang k h ổ n phương chân chính sát chiêu là thần hồn công tích đương nhiên nếu có cơ hội hiện tại tự giết chết cái này luôn luôn cho mình xử bán tử la tiêu khẩn la tiêu nhìn k h ổ n g phương công kích trong ánh mắt tràn đầy chẳng thèm căn bản không biết ám thú có bao nhiêu kinh khủng la tiêu lúc này thầm nghĩ thỏa thích trêu đùa k h ổ n g phương sau đó khiến k h ổ n g phương ở tuyệt vọng và khuất nhục c h u n g chết đi chỉ có làm như vậy trong lòng hắn hận ý mới có thể phát tiết ra ngoài tấm tắc tốc độ cũng quá chậm la tiêu lắc đầu suy cười một tiếng trên người xích h ồ n g sắc quang mang lóe lên trong nháy mắt liền lui về phía sau một trượng tránh ra k h ổ n g phương công kích la tiêu trên mặt tràn đầy đùa cợt dáng tươi cười khẩn vương trong mắt lóe lên nhấp một cái châm chọc tay trái rồi đột nhanh hướng một trượng ngoại la tiêu n à y đạo thổ hoàng sắc quang mang nếu như không phải hơi có chút hư huyễn thoạt nhìn giống như thổ hành pháp lực hình thành công kích giống nhau như lúc thần hồn công kích không chịu vật chất ảnh hưởng tốc độ so pháp lực hình thành công kích còn nhanh hơn ra một ít lúc này k h ổ n phương và la tiêu giữa cự ly vừa chỉ có một trượng như thế điểm cự ly thần hồn công kích thời gian nháy con mắt không tới cũng đã bắn trúng la tiêu la tiêu nguyên bản gương mặt trêu đùa dáng t ư ơ i cười đột nhiên bị k h ổ n phương công kích bắn trúng la tiêu nụ cười trên mặt một chút biến thành kinh ngạc hắn lại bị k h ẩ phương đánh trúng có thể ngay sau đó la tiêu sắc mặt bỗng nhật hai tay một chút ôm lấy đầu, trong miệng cơ hội tốt k h ổ n phương không nghĩ tới thần hồn của tự mình công kích dĩ nhiên chính mình như vi lực này trong lòng không khỏi đại hỷ tốc độ lần nữa để thắng trong nháy mắt vượt qua một trượng cự li tới gần la tiêu k h ổ n phương phải thừa dịp la tiêu thất thần cái này khoảng cách mang đối thủ này triệt để giải quyết hết mà khi k h ổ n phương vừa tới đến la tiêu trước mặt đang muốn đúng đối với la tiêu hạ sát thủ thì la tiêu chân trên mặt đất đột nhiên trọng trọng đạt một cái dĩ nhiên bay nhanh lui về phía sau la tiêu sắc mặt dữ tợn nhìn k h ổ n phương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng và mãnh liệt đố kỵ thần hồn công kích ngươi cái này đê tiện nguyên trụ dân dĩ nhiên đã lĩnh ngộ th la tiêu khéo tay ô n đầu cái tay còn lại hướng k h ổ n g phương đúng như nầy hừng hực hỏa diễm nhất thời từ la tiêu trong tay thoát ra trước mắt liền mang k h ổ n g phương con đường phía trước phá hỏng nhiệt độ lập tức hướng tốc độ cực nhanh bay lên k h ổ n g phương vội vã dừng lại nhìn trước mặt hừng hực hỏa diễm k h ổ n g phương cảm giác mình trên mặt đều có chút đau rát đau nhức ngọn lửa này nhiệt độ cực cao bỏ lỡ chém giết hắn thời cơ tốt nhất thân hồn của ta công kích xem ra h uy lực còn chưa đủ mạnh a khiến hắn thời khắc tối hậu t r ạ n khẩn phương trong lòng khe thở dài một tiếng mặc dù có chút tiếp khổng phương tuy rằng chính mình thần hồn công kích nhưng hắn l ĩ n h nộ còn quá ít vô pháp mang thần hồn lực uy lực tối đại hóa phát huy được mà la tiêu là hóa linh cảnh cực hạ n cường giả thần hồn tự nhiên cũng là thập phần cường đại muốn trực tiếp giết chết thần hồn của la tiêu hay là rất khó bất quá có thể để cho la tiêu thất thần chỉ chốc lát cũng thống khổ kêu thẳng thiết khổng phương còn là rất hài lòng điều này nói rõ thần hồn của hắn công kích đã có thể phối hợp cựu diễn cựu trọng quyết thi triển thì là vẫn không thể chém giết la tiêu cái này hóa linh cảnh cực hạ cường giả nhưng ít ra đã có thể man đối phương bất lui chờ đúng đối với thần hồn lực huyền bí có càng nhiều lãnh khi đó thần hồn của hắn công kích có thể muốn la tiêu người như thế tánh mạng trước mắt hừng hực liệt diễm t i ê u đốt trở cản đường phía sau ám thú tiếng giống giận dữ thay đổi càng thêm v n g r ộ i nhất định ám thú hô hấp thì trong lỗ mùi phát ra phong lôi c h i âm đều đã thay đổi thập phần rõ ràng la tiêu nạp bạn đi k h ổ n g phương đột nhiên hét lớn một tiếng nhưng k h ổ n g phương lúc này nhưng không có công kích trái lại mang khoan kiếm thu vào k h ổ n g phương đột nhiên này tiếng giống to hoàn toàn là ở mê hoặc la tiêu chỉ thấy khẩn phương trợ thủ đắc lực cùng nhau về phía trước huy động lưỡng đạo hình bán nguyệt hư n u y ễ n thổ hoàng sắc quang mang một tảy như bay ra chui v à lưỡng đạo thần hồn công kích chui vào liệt diễm trung trong đó một đạo thần hồn công kích vô hụt nhưng một đạo khác nhưng vận khí cực tốt đánh trúng la tiêu la tiêu lần nữa thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn cản trở khổng phương con đường phía trước liệt diễm đột nhiên cũng một trận kịch liệt dung chuyển đồng thời trở về rất nhanh co rút lại k h ổ n g phương mong đợi nhìn nhưng liệt diễm chỉ là có rút lại một ít sau đó sẽ thấy thứ chậm rãi khuyết tán trở về trong lòng khé thở dài một tiếng cảm giác cám thú đã càng ngày càng gần t ù thời cũng có thể xuất hiện ở nơi này k h ổ n g phương chỉ có thể thi triển ảnh đ ộ t k h ổ n g phương thân ảnh nhất h u y ễ n liền trong nháy mắt từ tại chỗ tiêu thất chờ lúc xuất hiện lần nữa k h ổ n g phương đã cùng một huyễn ảnh dung hợp ở tại cùng nhau đem k h ổ n g phương trong nháy mắt buộc phát ra cường đại pháp l ự c thì liền có thể ở ảnh đội hình thành huyễn ảnh trung tùy ý xuyên toa trước đây huyễn ảnh không thể ly khai khẩn phương một trăm triệu cự ly bằng không tự vô pháp hoàn thành xuyên toa nhưng bây giờ khẩn đối với ảnh đ ộ lĩnh lộ cũng mạnh hơn rất nhiều khoảng cách này đã tăng lên tới hai trăm i triệu trong nháy mắt xuyên toa đến cái này huyễn ảnh trung hậu k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có lập tức rời đi nơi này trái lại đứng tại chỗ nghiêm thai tỉ mỉ nghe một người huyễn ảnh lúc này đột nhiên tiêu tán k h ổ n g p h ư ơ n g nhiều làm ra một huyễn ảnh chỉ là để ngừa vắng nhất hiện tại cũng không phải dùng k h ổ n g p h ư ơ n g đã ly khai còn đang thống khổ gào thét la tiêu nhưng căn bản không biết thần hồn công kích tư vị cũng không tốt chịu nếu như không phải thần hồn của la tiêu đủ cường đại ở khẩn vương dưới sự công kích thần hồn của hắn sẽ trực tiếp hỏng mất lúc này phong lôi tri âm đột nhiên trở nên mạnh、mẽ. mặt đất càng phát sinh phanh phanh muộn h ư ờ n g thanh trên c h á n dài ba con màu đỏ tươi ánh mắt ám thú từ trong bóng tối đi ra tràn ngập là máu tia sáng mắt dán nhìn chằm chằm phía trước phiến hừng hực liệt diễm ám thú đúng đối với xuất hiện ở nó hết thẻ trước mặt sinh mệnh đều sẽ không bỏ qua bất kể là khẩn g phương hay là la tiêu chỉ cần xuất hiện ám thú đều sẽ đối phó lúc này khẩn g phương đã chạy đến lưỡng ngoài trăm trượng trước mặt chỉ còn lại có la tiêu một người ám thú chú ý của lực dĩ nhiên là đặt ở la tiêu trên người trước giải quyết hết la tiêu sau tái đuổi theo giết khẩn phương giống ám thú rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sau đó không quan tâm vọt vào liệt diễm ch Khổng phương trọng không thương bột phát ra 41 trọng lực đều không thể thương tổn được đều kia, kia ám mạnh ý kiến thu tiếng h ô thừa nhận rồi hai lần thần hồn công kích sắc mặt hơi có chút trắng bệnh la tiêu không khỏi cả kinh vật gì vậy la tiêu lúc này mới vang lên có nào đó manh thú ở truy k h ổ n phương trả lời hắn là kéo ra miệng to như chậu máu và sắc bén móng ướt la tiêu trong tay cấp tốc xuất hiện một cây trưởng t ư ơ n g cung ít ngăn trở ám thú công kích trường thương đụng tới ám thú móng l u ố t la tiêu cũng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng từ trường thương thượng truyền đưa tới hắn hộ khẩu gan bàn tay một chút đánh rách tà tơi trường thương trực tiếp bị ám thú hai móng chụp bay ra ngoài ám thú mạnh nhất nhất định lực lượng và p h o n g ngự la tiêu thân thể cũng không có khẩn g phương biến thái như vậy dĩ nhiên muốn cùng ám thú so lực lượng cái này hoàn toàn là đang t ì m tử đây là cái gì quái vật hắc tuyệt chi địa trung tại sao có thể có loại quái vật này la tiêu sợ đến quay đầu chạy liền ám thú một kích cự đánh bay vũ khí của hắn tuy rằng hắn trong nhẫn chữ vật còn có những vũ khí khác nhưng ám thù thực lực đã hù dọa la tiêu ý kiến tiếng đánh nhau? lứa ngoài trăm trượng khổng phương cũng khẽ nợ nụ cười chương ba trăm linh hai làm ngư ông và ám thú mới vừa giao thủ một cái la tiêu t i u bị giật mình hướng thực lực của hắn thậm chí ngay cả ám thú một kích cũng không đỡ nổi đã bị ám thú đánh bay vũ khí hai tay h ổ khẩu gan bàn tay đều bị đánh rách tả tơi la tiêu xoay người lập tức chạy trốn chết kỳ thực la tiêu cũng là tiến nhập n ộ khu ám thú mạnh nhất nhất định thân thể lực lượng tự nhiên cũng liền thập phần kinh khủng hắn nếu như dùng đạo pháp và ám thú chiến đấu tuyệt sẽ không thua thảm như vậy có thể hắn căn bản không biết ám thú năng lực còn tưởng rằng là nào đó thông thường á n thu đây tối đa cũng chính là thực lực hơi chút mạnh một chút cái này mới phải xuất hiện mới vừa giao thủ một cái hắn ê u ăn một một vua la tiêu xoay người một bên rất nhanh chạy chối chết ánh mắt một bên quét mắt t r u n g quanh chết tiệt k h ổ n g phương trong s á t na hắn sẽ không biết chạy đi nơi nào ngược lại cho ta đưa tới như thế một đầu quái v ậ t hồ khẩu gan bàn tay đau đớn hơn nữa bị k h ổ n g phương gài bẫy một bà điều này làm cho la tiêu trong lòng càng thêm phẫn nộ l ử a g i ậ n h ứ n g thực sắc mặt cũng biến thành càng phát ra dữ tợn đáng sợ ta thật vất và tìm được một viên hát tuyệt chi thạch tiến đến la giết khẩu phương cũng không phải là giút hắn ngăn c ả n quái thú khẩu Ám thu ở phía sau theo đuổi không bỏ giống giận liên tục điều này làm cho la tiêu một trận nghiến răng nghiến lợi nếu như hắn không hiện ra bị đầu này quái vật truy giết người chỉ biết là k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng bây giờ k h ổ n g p h ư ơ n g không biết toàn đi nơi nào đầu này quái vật nhưng theo dõi hắn Ám thu giống giận dích đào sáu đủ trên mặt đất nặng nề g h đạt một cái tốc độ trong nháy mắt liền biểu bắn v â y lên s o hóa linh cảnh cực hạn la tiêu còn nhanh hơn ra một ít chết tiệt chết tiệt cái này hát tuyệt chi địa trung tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật vì sao trước đây chưa từng có người nào nhắc qua phát hiện 암 thu tốc độ còn nhanh hơn hắn điều này làm cho la tiêu trong lòng cũng không khỏi một trận hoảng、loạn. la tiêu rất nhanh trốn chạy đồng thời hòa hành pháp lực hình thành các loại công kích không ngừng hướng phía sau đội sát không b n g ám thú đánh m u ố n đúng đối với ám thú ngăn trở một chút hào mượn cơ hội kéo gần một điểm cự l y có thể ám thú đúng đối với những thứ này công kích hoàn toàn không thấy tất cả đều là một sông vào m à qua những thứ này cách dùng lực đến lúc hình thành công kích đúng đối với ám thú vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu như la tiêu dừng lại t h i triển cường đại đạo pháp nhưng thật ra mới có thể và ám thú hợp lại cái lực lượng n g n g nhau thậm chí có khả năng ngăn chặn ám thú nhưng đơn thuần chỉ dựa vào pháp lực công kích tự không có bao nhiều tác dụng thấy pháp lực công kích không có có bất cứ tác dụng gì mà ám thú lại đang rất nhanh tới gần la tiêu lần nữa mang k h ổ n g phương mắng to mất trăm lần trong lòng càng hối hận không nên vội vàng tới gần nơi này lý cấp k h ổ n g phương làm tấm mục hậu phương k h ổ n g phương men theo ám thú tiếng giống giận dữ cùng với chạy băng băng thì phát ra ù ù â m hưởng vẫn theo đôi u la tiêu và ám thú tốc độ đều còn nhanh hơn k h ổ n g phương ra một ít k h ổ n g phương truy ở phía sau khoảng cách của song phương chỉ biết càng rồi càng lớn vì không đến mức bị bỏ qua khẩn phương thi triển ảnh đội tạo thành hai cái huyết ảnh một tả một hữu cắt các cách hai trăm triệu cự ly cùng nhau truy kích một khi la tiêu và ám thú cải biến phương hướng k h ổ n phương tựu i sẽ lập tức xuyên toa đến một bên huyện t n h trung tuy rằng xuyên toa một sát na k i u hội tiêu hao không ít pháp lực nhưng đối với hôm nay k h ổ n phương mà nói miễn cưỡng vẫn có thể đủ thừa nhận k h ổ n phương cứ như vậy vẫn theo đôi ở phía trước một người một thú phía sau không đến mức bị bỏ qua hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tốc độ nhất định nhanh ám thú đổi thời gian dài như vậy đều đang còn không có đội theo k h ổ n phương mới vừa sợ hai than một tiếng tiền phương tựu rồi đột nhiên chuyển đến giao chiến thanh âm của la tiêu g ố n g giận và ám thú tiếng gầm gư hỗn loạn cùng một chỗ pháp lực đánh vào ám thú trên người thanh âm càng liên miên bất tuyện k h ổ n g phương mắt lập tức sáng lời sau đó k h ổ n g phương tốc độ chậm lại chậm rãi lại gần trước đây ở k h ổ n g phương tiền phương kỷ mấy ngoài trăm trượng chạy thoát lâu như vậy la tiêu cuối cùng vẫn bị ám thú đuổi theo t r ư ớ c mới vừa giao thủ một cái đã bị ám thú đánh bay vũ khí la tiêu lần này nào còn dám và ám thú cận chiến la tiêu tay cầm một thanh h ỏ a diễm trọng kiếm liệt diễm hương thực thi triển các loại cường đại đạo pháp và ám thú chiến đấu t h i c h i y ể n ra cường đại đạo pháp sau ám thú một thời vô pháp tiếp cận tuy rằng ám thú phòng ngự mạnh kinh khủng lực lượng cũng là cực đại nhưng hóa linh cảnh cực hạn la tiêu cũng không phải ngồi không các loại cường đại đạo pháp luân phiên đánh vào ám thú trên người dám đánh thành ám thú vô pháp tới gần phát hiện ám thú cũng không giống như hắn ngay từ đầu nghĩ đ á n g sợ như vậy vẫn có thể đủ đánh một trận điều này làm cho la tiêu trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi bất quá đối với mang ám thú đưa tới cũng khiến hắn rơi vào khổ chiến khổng phương la tiêu nhưng trong lòng thì càng thêm t h ố n g h ậ n khổng phương ta biết ngươi đang ở phụ cận và ám thú chiến làm một đoàn la tiêu rồi đột nhiên bạo giống một tiếng hiện tại chúng ta hẳn là bưng ân đoán với nhau trước liên thủ chém giết đầu này quái vật đầu này quái vật bất tử hai người chúng ta cũng không thể ở hát tuyệt chi địa trung an tâm tu luyện dù sao có thực lực kinh khủng ám thú xuyên và ở chính giữa la tiêu đừng nói đối phó khởi phương liền tự bảo vệ mình đều rất chắc trở chớ nhìn hắn hiện tại áp chế ám thú nhưng pháp lực của hắn là có hạn không có khả năng vẫn áp chế xuống một khi phương pháp lực không đông đảo vậy nguy hiểm trốn ở cách đó không xa trong bóng tối k h ổ n g phương ý kiến la tiêu bảo tiếng hô không khỏi suy cười một tiếng thấy chung quanh không có, có bất kỳ đáp lại nào và ám thú đại chiến la tiêu có chút nghiến răng nghiến lợi khẩn h ư ơ n g ngươi trước tiếp xúc đầu này quái vật nói vậy rất rõ ràng thực lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta mặc dù không cách nào đánh bại nó nhưng chạy thoát vẫn là có mấy phần lòng tin sau đó nếu là ngươi bị đầu này quái vật đuổi theo ngươi cảm thấy ngươi mới có thể an toàn chạy trốn sao h a anh khẩn h ư ơ n g trong lòng hư lạnh một tiếng trên mặt cười nạo h c à n g đ ậ m ngươi nếu có năng lực đã sớm trốn thoát vừa ra sẽ cùng ám thú đại đánh nhau thối một bước nói thì là ngươi cũng có thể chạy thoát nhưng chúng ta tiến nhập hát tuyệt chi địa là vì tu luyện nếu ta muôn thời khắc bị đầu này quái vật quái dày chúng ta vừa làm sao có thể an tâm tìm kiếm đặc thù nơi tu luyện đây la tiêu kế tục giống lớn ê ơ liên thủ nha nếu ngươi liên thủ với ta giết chết đầu này quái vật tại đây hát tuyệt c h i địa chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức ngươi nếu không tin ta có thể phát hiện la tiêu lời thề son sắt nói tín ngươi mới có quỷ k h ổ n g vương cười nhạo hắn làm sao có thể tin tưởng la tiêu đối thủ này hơn nữa k h ổ n g vương đúng đối với ám thú năng lực thế nhưng rất rõ ràng hắn thế nhưng chở làm ngư ông đây vừa ra hội ngây ngốc đi ra ngoài và ám thu thật tốt đấu một hồi nha đem ám thú phát hiện vô pháp chiến thắng ngươi thì chỉ biết vận dụng mạnh nhất nhất chiêu đến lúc đó không chỉ có người đối thủ này sẽ chết mất mà ám thú trạng thái càng hội đại phúc độ i t r ư ở n g ta t u có cơ hội g i ế t chết ám thú k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt có mỉm cười chỉ cần ám thú vừa chết ta liền có thể nhận được một khối hát tuyệt chi thạch tại đây hát tuyệt chi địa trung liền có thể lần nữa nhiều dừng lại một ít thời gian k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đều có chút cảm tạ la tiêu la tiêu quả thực nhất định một người tốt ta không chỉ có chạy đến cho hắn ngăn chở ám thú đợi còn có thể rụ rỗ ra ám thú một kích mạnh nhất là một cái nhân hình thịt la chắn tốt như vậy nhân đốt đèn lồng đều tìm không đ ư ợ ca nếu để cho la tiêu biết k h ổ n g phương ý nghĩ trong lòng cũng không dùng ám thú giết tuyệt đối sẽ t r ư ớ c bị tức tử hắn là tới giết k h ổ n g phương bây giờ lại biến thành giúp k h ổ n g phương c h i ế u cố thấy chung quanh vẫn không có bất kỳ đáp lại nào la tiêu trong lòng hận hận mắng hơn m ộ ư ơ i lần sắc mặt đỏ lên đem hết toàn lực gáp chế ám thú ám thú điên cùng giống giận tạ đột bên phải công nhưng cũng không cách nào vọt tới la tiêu trước mặt la tiêu đạo pháp chưa chắc có nhiều đáng sợ nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng một điểm cũng không tiểu hỏa hành pháp lực sức bật hay là rất mạnh mỗi khi ám thú rất nhanh trùng kích chuẩn bị tiếp cận la tiêu liền liều mạng thi triển đạo pháp mang ám thú ngăn trở、ở. tuy rằng ám thú vẫn như cũ ở từng điểm từng điểm tới gần nhưng la tiêu đã ở biên chiến vừa lui và ám thú thủy t r u n g vẫn duy trì một khoảng cách ám thú cận chiến quá mạnh mẽ la tiêu căn bản không dám để cho ám thú tới gần chết tiệt k h ổ n g vương đều đến lúc này dĩ nhiên không muốn hiện thân la tiêu tức giận mắt đều đỏ lên không được ta không phải đầu này quái vật đối thủ phải nghĩ biện pháp ly khai bằng không thời gian kéo được càng dài ta càng mới có thể phát sinh nguy hiểm ám thú cấp la tiêu tạo thành áp lực quá giống đột nhiên vẫn bị la tiêu áp chế tại hạ phong ám thú sau này b ỗ n nhiên n ả y ra không hề c ù n bánh đánh sâu vào la tiêu ngần ra kinh ngạc nhìn ám thú ám thú ba con tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy làm họ hưng mang lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa la tiêu la tiêu âm thầm p h ò n g bị dự phòng ám thú lần nữa trung kích nếu như là khẩn phương lúc này sẽ lập tức chạy trốn tìm một phòng ngự đủ mạnh địa phương ngay lập tức trốn đi đáng tiếc la tiêu căn bản không biết ám thú năng lực không biết ám thú một k í c h tối hậu đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng ám thú con mắt thứ ba con ngươi đột nhiên đóng lại mặt khác hai huyết sắc mắt là vẫn như cũ nhìn chằm chằm la tiêu đây là cái gì la tiêu trong lòng ngạc nhiên trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm rất xấu có thể nhưng không biết nên làm như thế nào đột nhiên á m thú con mắt thứ ba con n g ư ờ i đ ố n g nhiên mở ra huyết sắc trong ánh mắt cũng bắn ra một đạo màu tím đen quan g mang nay đạo màu tím đen quan g mang cũng không cường liệt nhưng mới vừa xuất hiện la tiêu cả người tóc gáy liền lập tức dựng lên trái tim càng phảng phất bị nào đó quỷ dị lực lượng cấp chăm chú năm lấy khiến la tiêu hô hấp thay đổi thập phần khúc khoái gương mặt trong nháy mắt cũng biến thành màu đỏ tím t a la tiêu muốn tranh né nhưng này đạo màu tím đen tia sáng tốc độ thực sự quá nhanh thời gian nháy con mắt không tới tự đã đến hắn trước mặt ba la tiêu bên ngoài thân phòng n g đạo pháp tựa như một tấm chỉ bị này đạo màu tím đen quan man La tiêu nơi ngực trong nháy mắt xuất hiện một chiếc sau sáng lộ lớn la tiêu trong miệng tiên huyết không bị khống chế ra bên ngoài chạy xuôi hắn chậm rãi cúi đầu khó có thể tin hướng ngực nhìn lại làm sao sẽ đột nhiên thay đổi cái này mạnh như vậy la tiêu thân thể mềm lún g trực tiếp ngã trên mặt đất đột nhiên la tiêu đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch hạ xuống trực tiếp dung nhập vào la tiêu trong cơ thể chỉ thấy la tiêu trên thân thể thương thế ở khôi phục nhanh chóng la tiêu thương thế trên người rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu nhưng la tiêu nhưng vẫn như cũ nhắm mắt hôn mê quăng mang l o ạ lên la tiêu trực tiếp từ tại chỗ tiêu thất chờ ở cách đó không xa khẩm phương tỉ mỉ lắng ng phát hiện giao chiến thanh â m của hoàn toàn tiêu thất k h ổ n phương trong lòng k h ẽ động ám thú lẽ nào đã thi triển ra một chiêu mạnh nhất mang l à tiêu cấp t u y ệ t sát k h ổ n phương suy nghĩ một chút lập tức đi phía trước phương phóng đi nếu như ám thú thực sự thi triển một chiêu mạnh nhất vậy bây giờ ám thú nhưng chỉ có một khối di động hát tuyệt chi thạch ta chương ba trăm linh ba tử vong có khả năng rất lớn k h ổ n phương rất nhanh chạy tới mượn đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch tán phát qua mang k h ổ n phương rất nhanh thì thấy rõ chiến trường giảm tình huống ám thú toàn thân quang mang ảm đạm tinh thần cũng có vẹ thập phần để phải, phải chỉ là thấy ám thú một sát na kia khẩn Đầu khi đó khẩn phương tựu suy o với trước ta đoán đầu này ám thú hình thể khả năng lớn hơn nữa nhưng khi thật khi thấy sau khẩn phương trong lòng vẫn như cũ nhịn không được một trận kinh ngạc khẩn phương ánh mắt rất nhanh bỏ qua lập tức phát hiện trên đất kỷ mấy than vết máu nhưng la tiêu thi thể nhưng không ở nơi này khẩn phương nhãn thần hơi đổi lẽ nào ám thú một cách mạnh nhất chưa từng có thể giết chết la tiêu khổng phương hồi tưởng lại trước đầu kia ám thú thi triển một k í c h mạnh nhất thì chẳng cảnh lập tức lắc đầu nhất định trước đây đầu kia ám thú một k í c h mạnh nhất la tiêu cũng không thể né tránh chớ đừng nói chi là đầu này thực lực càng cường đại hơn ám thú theo lý thuyết la tiêu ở trong tối thú một k í c h mạnh nhất hạ là không có khả năng sống sót nhưng khổng phương cũng không dám hoàn toàn xác định dù sao hắn không có tận mắt đến nói không chừng sự tỉnh t i ể u xuất hiện một ít biến hóa nếu la tiêu chảy máu nói do hắn đã thụ thương hai anh chờ ta giải quyết rồi đầu này ám thú tái đi tìm la tiêu tính sổ tốt lắm khổng phương ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh hắn mới vừa đến nơi đây trước sau còn chưa đủ để năm giây cũng đã đem tất cả mọi chuyện suy tính một lần mà lúc này trạng thái đại phúc độ i chưa tám thú cũng đã phát hiện khẩm phương ám thú nổi giận gầm lên một tiếng sau đó xoay người bỏ chạy ám thú cũng biết lúc này nó không phải là đối thủ của khẩm phương hiện tại mới nghĩ đến trốn có hơi đã quá muộn khẩm phương suy cười một tiếng trước bị ngươi truy sát một đường p h o n g thủy thay phiên truyền hiện tại nên đến lượt ta khẩm phương lập tức đuổi theo từng có chém giết kinh nghiệm khẩm p ư ơ n g lần này không có tốn bao nhiều thời gian tự nhìn chuẩn một cái cơ hội một kiếm mang ám thú ý thức xuyên thủng ám thú thân thể rất nhanh tiêu tán một lần nữa về khắp chúng quanh hát cắm trong k h ổ n g phương là nhìn chằm chằm ám thú thân thể phía dưới mười phần mong đợi nhìn quả nhiên ám thú thân thể tiêu tán vô tung sau ở trong tối thú thân thể phía dưới xuất hiện một khối đá màu đen đúng là hát tuyệt chi thạch k h ổ n g phương nhãn t ỉ n h sáng lên vung tay lên lập tức đem hát tuyệt chi thạch nhiếp ở trong tay nhìn trong tay hát tuyệt chi thạch k h ổ n g phương trong mắt không khỏi xuất hiện nhấp một cái vẻ vui mừng khối này hát tuyệt chi thạch dĩ nhiên so với ta hiện tại dùng khối này còn muốn lớn hơn ra một ít chẳng lẽ nói ám thú hình thể càng lớn sau khi lưu lại hát tuyệt chi thạch lại càng lớn sao phát hiện này khiến khẩn phương càng muốn tái chém giết một đầu ám th bất quá sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g tự cười lắc đầu chung quanh không có truyền đạo lầm cái này đặc thù nơi ám thú một k í c h mạnh nhất ta căn bản không đ ỡ được nếu như tiếp theo đầu ám thú hình thể thay đổi lớn hơn nói ta đây rất khả năng đều không phải là đối thủ của ám thú càng chưa nói ám thú còn có một k í c h mạnh nhất như vậy đòn sát thủ người không thể quá tham lam ta ở hát tuyệt chi địa trung liên tiếp thu hoạch lưỡng k h ỏ a hát tuyệt chi thạch cũng nên thỏa mãn k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười liền mang hát tuyệt chi thạch thu nhập giới tâm trung bây giờ viên này hát tuyệt chi thạch còn có thể dùng một đoạn thời gian không đội mà đổi mới sau đó khẩn vương liền trở lại ám thú và la tiêu đại chiến địa phương tỉ mỉ q u a nếu sát đ n trên đất kỷ, mấy, than đất vết mấy, kỷ, m á q u a như sát một lát, một lại k ô n hiện luận này Khổng g gì có cái cho thể phát hiện bất h p mối, điều này làm đầu ơ n vùng xung quanh g la ô n nhân cùng n g mày chăm chú mặt chú h tại ở u Nếu như La tiêu không giết trạng thái đại phúc độ chửa tám thú đã sớm chạy trốn không có khả năng còn đợi ở chỗ này ám thú ở chỗ này có thể la tiêu thi thể nhưng tiêu thất cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương đột nhiên lại lắc đầu không quá khả năng nếu như la tiêu chịu bị thương rất nặng âm thú khẳng định còn có thể truy sát k h ổ n g phương ở hào cảnh trung gặp một đầu âm thú trong hiện thực vừa liên tiếp gặp hai đầu điều này làm cho k h ổ n g phương đúng đối với âm thú coi như là so sánh lý giải âm thú chỉ cần có một điểm nắm chặt tuyệt đối sẽ truy sát không ngớt quên đi nếu tìm không được la tiêu lưu lại đầu mối ta đây phải đi địa phương khác thăm dò tốt lắm ở h á c tuyệt chi địa trung thời gian thế nhưng thập phần chất quý không thể toàn bộ lãng phí ở la tiêu trên người k h ổ n g phương xoay người tuyển một cái phương hướng ly khai tuy rằng nói như vậy nhưng khẩn phương trong lòng cũng rõ ràng lần này là chém giết la tiêu cơ hội tốt nhất một khi bỏ qua sau đó còn muốn tìm được cơ hội tốt như vậy đã có thể thập phần khó khăn đỉnh đầu treo một viên hắc tuyệt chi thạch k h ổ n g phương cấp tốc đi vào vô tận hắc á m trong theo k h ổ n g phương đi xa phía sau hắn khu vực lập tức bị vô tận hắc á m một lần nữa bao phủ hắc tuyệt chi địa bên ngoài quan g mang l ó i lên đông nhiên xuất hiện một cá nhân người này không là người khác đúng là bị ám thú một k í c h mạnh nhất xuyên thủng bộ ngực la tiêu bất quá lúc này la tiêu thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục nhất định hô hấp cũng đã khôi phục bình ổn khẩm phương nếu thấy quá trình chiến đấu nhất định sẽ hết sức kinh ngạc la tiêu bị hoàn toàn xuyên thủng bộ ngực lại bị cứu trở về đương nhiên nếu khẩm phương thấy như vậy một màn cũng sẽ lập tức minh bạch hát tuyệt chi địa bản chất đó chính là hát tuyệt chi địa và tử tinh tổ địa không có có khác nhau chút nào tất cả chỉ vì bồi dưỡng tu sĩ về phần ă m thú cùng với này đặc thù nơi chung nguy hiểm cũng chỉ là một loại khảo nghiệm mà thôi đi qua khảo nghiệm tự nhiên có thường cho vô pháp đi qua cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng la tiêu bị tống suất hát tuyệt chi địa sau hay là hôn mê hắn liền chậm rãi đi xuống phương đại địa phiêu rơi xuống tốc độ không nhanh không chậm hướng tốc độ như vậy rơi xuống đất mặc dù la tiêu hôn mê vô pháp thi triển đạo pháp bảo vệ mình cũng sẽ không đã bị bất cứ thương t u n gì t ử tinh tổ địa nhập cầu lúc này đang đứng bốn người bốn người này theo thứ tự là tinh quan đại nhân trần ngao thần du sử tinh phong dạ mạc vũ và khiếm cựu xảo ngay từ đầu dạ mạc vũ và khiếm cựu xảo đàm cập k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n g phương vẫn chưa về dạ mạc vũ trong lòng sẽ không do cả kinh nàng phi thường rõ ràng tình huống lúc đó hướng tình huống bình thường mà nói k h ổ n g phương ở hát tuyệt c h i địa trung đợi đến thời gian là không có khả năng so nàng còn dài hơn vì hiểu rõ k h ổ n g phương có phải thật vậy hay không vẫn chưa về dạ mạc vũ và khiếm cựu xảo cùng nhau ly khai tử tinh tổ địa hai người dắt tay nhau đi tìm tinh phong Đem từ ba người n t đ ư cấp k h n tốc đi tới thủ thành cung tinh quan đại nhân căn phòng của chúng ngay xong dạ mạc vũ nói tinh quan đại nhân khiến dạ mạc vũ mang nàng ở hát tuyệt chi địa trung trải qua sự tỉnh kể lại nói một lần ý kiến hai người mới vừa gia nhập hát tuyệt chi địa không bao lâu tự gặp tẩy hồng trì tinh quan đại nhân và tinh phong không khỏi nhìn nhau hai người đều có chút giật mình khẩn g phương và dạ mạc vũ thật là tốt vận mà khi một ngày một đêm sau ám thú đột nhiên xuất hiện thì tại chỗ mấy người biểu tình cũng đều thay đổi n g h n g trọng chuyện về sau kỳ quỷ n h i ề u màu khiến tinh quan đại nhân bọn họ kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi là khẩn g phương và dạ mạc vũ bóp một cái mồ hôi lạnh tái chuyện về sau t i ể u quỷ gì hơn hát phong trong cốc hai người tách ra dạ mạc vũ ngoài ý muốn lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí dĩ nhiên có thể thi triển thần hồn công kích tinh quan đại nhân ngoài miệm tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng thì đại hỉ hiện tại là có thể lĩnh n g ộ thần h ồ n lực huyền bí tự nhiên xa xa đi ở những tu sĩ khác trước mặt của bởi vì có vị này ngoại ông cố gật đầu đồng ý dạ mạc vũ liền mang nàng nhiều chính mình một viên hát tuyệt chi thạch c h u y ệ n tình nói ra đối với lần này thinh phong và khiếm cựu x ạ o đều không nói gì thêm tinh quan đại nhân chính mình hát tuyệt chi thạch muốn cho ai tự nhiên là tự do của hắn chờ dạ mạc vũ mang tất cả mọi chuyện đều tự nói một lần sau đó tinh phong rốt cuộc minh bạch chuyện nghiêm trọng tính cũng minh bạch tinh quan đại nhân vì sao không bảo thủ bí mật mà là khiến dạ mạc vũ mang nàng nhiều chính mình một viên hát tuyệt chi thạch truyền tình nói ra bởi vì, cái này liên lụy đến k h ổ n g p h ư ơ n g ở hát tuyệt chi địa trung dừng lại thời gian dạ mạc vũ chính mình lưỡng k h ỏ a hát tuyệt chi thạch tuy rằng viên thứ hai hát tuyệt chi thạch bị ám thú ngoài ý muốn đánh bay đến nỗi với nàng phải sớm đi ra có thể mặc dù như vậy dạ mạc vũ ở hát tuyệt chi địa trung cũng nhiều đợi một ngày một đêm một ngày một đêm ở hát tuyệt chi địa trung lúc này đã không tính là thiếu theo như dạ mạc vũ theo như lời k h ổ n g p h ư ơ n g hát tuyệt chi thạch tối đa cũng liền so nàng nhiều hơn nửa ngày liền một ngày đêm cũng không thể vượt lên trước có thể dạ mạc vũ ở hát tuyệt chi địa trung nhiều đợi một ngày một đêm mà sớm nên đi ra ngoài khẩn phương nhưng chậm chạp không có đi ra t i n hát tuyệt chi thạch xấu i chân n à n toàn n bị g g quý bao nhiêu không tinh phong và tinh quan đại nhân tự nhiên là cực kỳ rõ ràng nếu như dễ dàng như vậy nhận được sớm đã có rất nhiều tu sĩ tiến nhập hát tuyệt chi địa đi tu luyện người thứ nhất có khả năng cực kỳ bẽ nhỏ chỉ còn lại có người thứ hai khả năng nhưng cái khả năng này cũng tinh phong và khiếm cựu s à o đều không thể tiếp nhận bởi vì người thứ hai khả năng đó là k h ổ n g p h ư ơ n g tử k h ổ n g p h ư ơ n g chết ở hát tuyệt chi địa trung thậm chí bị dạ mạc vũ nói cái loại này ám thu ăn dĩ nhiên là không có khả năng đi ra từng ấy năm tới nay hát tuyệt chi địa trung còn chưa bao giờ tử hơn người k h ổ n g phương q u ỷ dị tình huống khiến tinh quan đại nhân cũng cao độ coi trọng vì vậy l i ề n có hiện tại loại tình cảnh này tinh quan đại nhân tinh phong dạ mạc vũ k i ế m cựu xào bốn người đều đứng ở tử tinh tổ địa nhập h ẩ u s a n h i ê n nhìn tử tinh bầu trời p h i ế hát ám khu vực muốn nhìn một chút sự tỉnh có thể hay không có chuyện cơ đ ỗ n g nhiên tinh q u a n đại nhân trong mắt đ ỗ n g nhiên bộc phát ra lưỡng đạo ánh sáng sáng chói có người từ hát tuyệt chi địa trung đi ra sai đi ra ngoài nhân không có, có bất kỳ động tác gì hoàn toàn là ở tự do hạ lạc chúng ta mo hơn đi tinh q u a n đại nhân cách dùng lực mang theo dạ mạc vũ lập tức hướng trên bầu trời bay đi tinh phong cũng lập tức mang đi khiếm cựu xào đuổi theo bởi vì cự ly quá xa hơn nữa từ hát tuyệt chi địa trung phiêu rơi xuống nhân là mặt hướng thiên không vô pháp thấy diện mạo của hắn cho nên cũng vô pháp xác định là ai bất quá tinh phong và k i ế m cựu xào trong lòng đều đang mong đợi hy vọng cái này đột nhiên người xuất hiện là khẩu vương tinh quan đại nhân mang theo dạ mạc vũ dẫn đầu chạy tới chỉ thấy tinh quan đại nhân vung tay lên một đạo hùng hồn thủy hành pháp lực từ trong tay hắn rất nhanh bay ra một chút liền mang chậm rãi bay xuống la tiêu cấp cửa lấy cũng cấp tốc kéo lại ừ thấy cái này từ hát tuyệt chi địa trung rơi ra ngoài nhân dĩ nhiên là la tiêu mà không phải là k h ổ n phương tinh quan đại nhân vùng xung quanh lông mày lập tức n h u lại thế nào lại là hắn dạ mạc vũ sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến k h ổ n phương và la tiêu ân đoán toàn bộ từ tinh trong thành không ai không biết la tiêu chỉnh cái thời điểm đột nhiên từ hát tuyệt chi địa trung rất đi ra hơn nữa còn là hôn mê dạ mạc vũ nhất thời là khẩn phương lo lắng mang theo khiếm cựu xào tinh phong theo sát sau、so, lương tinh quan đại nhân cũng chạy tới tinh phong và khiếm cựu xào trên mặt đều mang vẻ chờ mong hai người lập tức hướng la tiêu trên mặt nhìn lại trong sát na tinh phong và khiếm cựu xào trên mặt chờ mong một chút đều đọc lại từ hát tuyệt chi địa trung đi ra ngoài nhân không chỉ có không là bọn hắn đợi k h ổ n g phương ngược lại là k h ổ n g phương c ử u nhân liên tưởng đến k h ổ n g phương thời gian dài như vậy cũng không có từ hát tuyệt chi địa trung đi ra trong lòng hai người hung hăng chiến giật mình đều có rất dự cảm bất hảo hắn làm sao có thể tiến nhập hát tuyệt chi địa k i ế m cựu xào trong ánh mắt t ả ra lành hạc quang nếu như không phải tinh quan đại nhân tại、chỗ. k tinh ế cựu phải n phong sắc mặt cũng hết sức khó coi hắn thật vất vả tìm được một tấm mầm nếu như hao tổn tại đây la tiêu trong tay có hơi không đáng giá tinh quan đại nhân thấy tinh phong và khiếm cựu s a o biểu tình có cái gì không đúng liền khuyên nói một tiếng chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng không cần vội và hạ chắc chắn chúng ta về trước đi tinh quan đại phong lạnh nhạt nói rằng nếu như khổng phương thực sự chết ở la tiêu trong tay không cần ngươi xuất thủ ta tuyệt đối không tha cho hắn tinh phong trong thanh â m ẩn chứa cực mạnh sắc ý một nho nhỏ tam tinh c h ấ n thủ người tự cho là có chút bối cảnh t i ể u dám làm sàng làm vậy ta ngược muốn nhìn sau khi hắn chết thế lực sau lưng hắn đến tột cùng phải làm sao tinh phong trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ tinh phong và khổng phương giao tình còn chưa tới nên vì khổng phương liều lĩnh và la tiêu thế lực sau lưng cứng đối cứng tình cảnh có thể khổng phương là hắn chuẩn bị dẫn tiến tiến nhập thần sân nhân chuyện này rất nhiều người đều biết hôm nay khổng phương lại đột nhiên hao tổn ở tại la tiêu trong tay đây không thể nghi ngờ là không có đưa hắn tinh phong để vào mắt tinh phong làm sao có thể không nổi bão vì mặt mũi của mình tinh phong cũng không thể khiến la tiêu sống sót khiếm cựu s à o không nói gì chỉ là sát ý trong lòng nhưng thay đổi càng ngày càng mạnh giết ta bạn tốt người ta chắc chắn hắn bầm thây vạn đoạn thu này ta khiếm cựu s à o sẽ không giả tá tay người khác thần sơn không tiến cũng được tại đây rộng thanh thiên thần b ụ c chung ta cũng không tin ta là tu luyện không tới cao hơn cảnh giới một khi mang la tiêu giết khiếm cựu s à o sẽ không pháp tái tiến thần sơn dù sao la tiêu thế lực phía sau ở thần sơn chúng vẫn tương đối mạnh tiến nhập thần sơn không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới vừa tới đến từ tinh thành thiếu chút nữa bị la tiêu fd từ nay về sau cùng thần sơn cách biệt hiện tại nếu như giết la tiêu cũng không kém nơi nào không phải là đi về tới trước đây đường xưa mà thôi khiếm cựu s a o lạnh lùng cười một lát sau một nhóm mấy người t i ể u đã ra khỏi từ tinh tổ địa trực tiếp đi tới thủ thành cùng chỗ cao nhất tinh quan đại nhân c ư sở cửa phòng bị giam thượng sau tại chỗ tinh phong khiếm cựu s a o ra m ạ c vũ ba người liền đều lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m la tiêu ba người ánh mắt của lúc này cực kỳ tương tự đó chính là đều ẩn chứa sát ý lạnh như băng tinh phong và khiếm cựu xào bộ dáng này tinh quan đại nhân một điểm cũng không ngoài ý liệu có thể nhường cho hắn không nghĩ tới đây là Giả mạc vũ dĩ nhiên cũng là vẻ mặt giống như nhau tinh quan đại nhân không khỏi kinh ngạc một chút rất nhanh tinh quan đại nhân biểu tình liền khôi phục bình tĩnh chỉ là hắn trong mắt lóe lên một đạo cơ chí quan huy tinh quan đại nhân đưa mắt lạc ở trong tay hôn mê la tiêu trên người một đạo pháp lực độ nhập la tiêu trong cơ thể chỉ nghe la tiêu đ ư a một tiếng chậm rãi tỉnh quay lại thực sự là âm hồn không tiêu tan ta đều đã chết dĩ nhiên sẽ xuất hiện ảo giác hơn nữa nhìn đến hay là ta không muốn nhìn thấy nhất nhân la tiêu ý thức còn dừng lại tại khác bị ám thú con mắt thứ ba con ngươi trùng bắn ra màu tím đen quang mang xuyên thủng ngực một khắc kia ngực bị hoàn toàn bắn thủng hơn nữa còn là ở hát u y ệ t chi địa trung la tiêu căn bản không cho là mình có thể được cứu vớt bởi vậy mới vừa mở mắt ra thấy tinh quan đại nhân la tiêu liền bất mãn l ầ m b ầ m một tiếng ngược lại đều đã chết thì sợ gì la tiêu nói thầm thanh tuy rằng không lớn nhưng người ở chỗ này nhưng đều nghe được thanh thanh s ợ s ợ tinh quan đại nhân sắc mặt nhất thời nhất hắc nhẹ tay nhẹ vung lên la tiêu mềm thân thể tự bay lên chỉ là một đạo tiếng rắc rắc nhưng cũng đồng thời v ă n g lên a la tiêu nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết như leo bị làm thịt cả khuôn mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng nhưng đột nhiên la tiêu tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng hắn không thể tin túi đầu hướng lồng ngực của mình nhìn lại nơi ngực trên y phục vẫn như cũ có một cái đ ộ n lớn nhưng thân thể hắn nhưng hoàn hảo không tổn hao gì liền cái vết sẹo cũng không có ta ta dĩ nhiên không giết la tiêu trong lòng nhất thời mừng như liên hắn còn cho là mình đã chết hiện tại xem ra hắn khả năng bởi vì nào đó không biết nguyên nhân bảo vệ một cái mạng la tiêu đang muốn cuồng tiếu vài tiếng phát t i ế t một chút kích động trong lòng nhưng ngay sau đó la tiêu tựa như từ diễm dương cao chiếu mùa hẹ một chút bị nhung vào sông băng trung nét mặt h ư n g phấn trực tiếp cứng ở trên mặt hắn la tiêu cái cổ cứng ngắc chậm rãi quay đầu hướng tinh quan đại nhân nhìn lại phát hiện tinh q u a n đại nhân sắc mặt biến thành màu đen la tiêu khỏe miệng khẽ động vài cái lộ ra một so khổ còn nụ cười khó coi hắn vừa cho là m ì n h tử xuất hiện ảo giác mới không cố kỵ chút nào nói ra câu nói kia nhưng lúc này ừ la tiêu đột nhiên cảm thụ được ba đạo ánh mắt lạnh như băng bao phủ ở trên người hắn không khỏi dùng mình một cái quay đầu nhìn lại khi thấy tinh phong khiếm cựu xào da m ạ c vũ ba người ánh mắt tràn đầy s á t ý thì la tiêu không khỏi nuốt một ngụm nước bọn trái tim không tranh khí kịch liệt nhảy đậu bọn họ không biết hiểu nhiều ít sự nếu như bọn họ biết ta tiến nhập h tuyệt chi địa là vì rết khẩm phương ta đây la tiêu đâu còn có trọng lấy được tân sinh kích động hắn lúc này trong lòng chỉ có sợ hãi ngươi là mình giao phó hay là ta tự mình động thủ t r a trong trí nhớ của ngươi đen gương mặt tinh quan đại nhân lạnh nhạt nói rằng cho dù ai cứu trở về tới một người vừa mở miệng đã nói không muốn nhìn thấy nhất nhân là mình trong lòng cũng sẽ không thoải mái về phần tinh quan đại nhân nói kiểm tra ký ức kỳ thực hóa linh cảnh tu sĩ không phản kháng nói minh thần cảnh cường giả là có thể t r a nhìn đối phương ký ức mà tinh quan đại nhân càng so minh thần cảnh cao hơn một cảnh giới thông thần cảnh cường giả kiểm tra hóa linh cảnh tu sĩ ký ức tự nhiên càng thêm dễ dàng loại sự tình này b a ngay đầu Thần ở Linh n t ô tiểu từng xuất hiện u q Khổng khiến Phương ở Thanh Thiên mộ nội tìm được nhất bộ có thể áp chế vi pháp, ý khiến Linh Thần nhận Linh Thần Nội Tông Trần Vạn cũng mang Tông. n g áp được được, ở tìm tu tử a vi bi Mộ bộ đệ Đạo có cố về ý lúc đó minh thần cảnh cường giả chính là thông qua kiểm tra trần vạn đạo ký ức chiếm được bộ này bí pháp cũng chính bởi vì bộ này bí pháp mới có khổng phương sau lại mang linh thần tông đại lượng cường giả cấm c ố ở thanh thiên m ộ nội t r u y ệ n tình La Tiêu cắn chặt hàm răng, sắc mặt từng cắn sắc răng, hàm hắn lúc đó nghĩ giết người không chỉ có riêng chỉ có k h ổ n g phương một người còn có dạ m ặ c vũ ta nói la tiêu liên tục gật đầu nói rằng lúc này hắn căn bản không dám để cho tinh quan đại nhân kiểm tra ký ức chỉ có thể l i ề u mạng chuyển động suy nghĩ tìm kiếm có thể h ồ lộng đi qua mượn cớ tinh phong lạnh lùng nói tiền bối hay là trực tiếp kiểm tra ký ức n h a bằng không ai biết hắn nói thật hay giả ta tuyệt đối ăn ngay nói thật la tiêu trong lòng k i n h hãi vội vã bảo chứng tinh quan đại nhân diện vô biểu tình đ ạ mặc đạo người hay nhất ăn ngay nói thật nếu có một câu nói xạo mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì hậu quả đều không phải là người có thể thừa nhận tinh phong há miệng sau cùng chỉ có thể hử lạnh một tiếng không nói cái gì nữa tinh phong trong lòng cũng rõ ràng nếu như la tiêu không chủ động phối hợp muốn kiểm tra han vị này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ ký ức cũng không đơn giản như vậy ta ta minh bạch la tiêu trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh dùng sức gật đầu nói đi thinh quan đại nhân m ặ t không thay đổi đạo tinh phong khiếm cựu xào ra mặc vũ ba người là đều lạnh lùng nhìn la tiêu la tiêu trong đầu ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động chậm rãi nói khi ta đất c h ố n g thì nghe nói dạ mạc vũ và khổng phương tiến nhập hát tuyệt chi địa trong lòng tò mò ta cũng liền đến hát tuyệt chi địa quanh thân âm ấm khu vực thử thợ vợn trông có thể hay không nhận được một khối hát tuyệt chi thạch la tiêu lặng lẽ nhìn thoáng qua tinh quan đại nhân vì tách ra đáng sợ nhất nguyên nhân la tiêu chỉ có thể mang sưu tập hát tuyệt chi thạch địa điểm bạo lộ ra quả nhiên ý kiến lời của hắn tinh quan đại nhân vùng xung quanh lông mày vi không thể trai nhảy g i ậ mình kết ụ c tinh quan đại nhân thanh â m của công biến thành băng lạnh vận khí của ta cũng không t h lắm ở âm á m khu vực tìm trường mấy ngày thật đúng là khiến ta tìm được một viên hát tuyệt chi thạch la tiêu cái chán toát mồ hôi lạnh chậm rãi nói rằng vì vậy ta liền lập tức tiến nhập hát tuyệt chi địa hy vọng có thể tìm được một chỗ đặc thù nơi tu luyện nhưng ai biết ta ở hát tuyệt chi địa trung đụng phải rất đáng sợ cái vật ta bị công kích của nó trực tiếp xuyên thủng ngực la tiêu chỉ chỉ bộ ngực mình ở trên y phục phá động trên y phục, mặc dù có một phá động, nhưng y phục phía dưới ra nhưng hoàn hảo không tổn h a o gì điều này làm cho la tiêu nhất thời một trận x ấ hổ ta cho là mình tử không nghĩ tới vừa tỉnh lại tựu đến nơi này la tiêu thận trọng nhìn tinh quan đại nhân la tiêu theo như lời nói hầu như đều là lời nói thật chỉ là hắn có ý định mang một ít tình huống lướt qua mà hắn lướt qua này tình huống mới là hắn mục đích thực sự tinh phong ba người lạnh lùng nhìn la tiêu căn bản không tin tưởng la tiêu nói người ở đây hát tuyệt chi địa trung có thể gặp khẩn g vương dạ mạc vũ hàn chứ gương mặt hỏi khẩn g vương la tiêu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc ta chưa bao giờ gặp hắn đều đã qua thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa về s a o thinh quan đại nhân phất phất tay ý bảo dạ mạc vũ không cần nói người nói cũng đều là lời nói thật tuyệt không một câu lừa gạt thinh quan đại nhân nhìn la tiêu hai mắt la tiêu nhắm mắt nói tuyệt không có một câu lừa gạt chỉ cần hồ lộng trước đây ta tự an toàn la tiêu trong lòng khẩn trương nghĩ tinh quan đại nhân lạnh lùng cười đã như vậy vậy ngươi lập được đại đạo thệ ngôn nhà chứng minh ngươi vừa tuyệt không nửa câu nói xạo la tiêu tựa như bị một đạo tử sắc lôi điện bỗng nhiên bổ chúng c ả nhân một chút ngu hắn che giấu nhiều lắm sự tình sao dám lập được đại đạo thệ ngôn chương ba trăm linh năm đánh vào tội ngủ la tiêu sắc mặt biến hóa bất định môi ngập ngừng nói cũng một chữ đều nói không nên lời hắn che giấu nhiều lắm sự tình nếu như lập được đại đạo thệ ngôn hắn ngay lập tức t ự sẽ gặp phải đại đạo phạt t ệ bước trên tu đạo đường nhân mặc dù là dưới tình huống bình thường chưa từng nhân nguyện ý đơn giản lập được đại đạo thệ nôn dù sao một khi làm lỗi vậy coi như là vạn kiếp bất phục thậm chí bỏ mình hồn diện hạ c h ẳ n g hiện tại cho ngươi lập được đại đạo thệ nôn cũng không phải cho ngươi đi làm cái gì ngươi không cần lo lắng làm không được do đó lọt vào đại đạo p h ả n vệ hiện tại chỉ là vì chứng minh ngươi vừa theo như lời nói đều là thật không có lừa gạt chúng ta thế nào ngươi không dám lập được thệ nôn Tinh tiêu. đại quan nhân lệnh lùng nhìn là tiêu. Tinh phong, khiếm dạ m ạ c vũ ba người ánh mắt của trong nháy mắt thay đổi càng thêm băng lãnh ba người bọn họ ngay từ đầu cũng không tin la tiêu chuyện ma quỷ lúc này thấy la tiêu cái bộ dáng này trong lòng nhất thời càng thêm khẳng định la tiêu tiến nhập hát tuyệt c h i địa có cái khác mục đích khổng phương có đúng hay không bị ngươi giết tinh phong rồi đột nhiên hỏi tinh phong nói khiến la tiêu tâm thần rung động tinh thần xuất hiện trong nháy mắt h o à n g hốt giờ k h ắ c này tinh phong cường đại thần hồn lực một chút mang la tiêu bao phủ ở ngay sau đó tinh phong thanh â m của trung liền tràn đầy đầu độc vị đạo khổng phương làm hại ngươi từ tứ tinh thủ thành quan hạ xuống tam tinh trấn thủ người người như vậy nên rất chết ở lâu phút ch hủ thực lòng của ngươi cho nên ngươi tiến nhập hắc tuyệt c h i địa đó là muốn mang đáng chết này người cấp triệt để d i ệ t sát đúng không tinh phong ngữ tốc rất chớm, chậm chậm rãi tựa như ban đêm l ạ g yên đã tới mưa phùn vô thanh vô tước thấm vào đại địa tinh phong thanh âm của trực tiếp chui vào la tiêu tâm trung dẫn động la tiêu trong lòng chỗ sâu nhất bí mật la tiêu sắc mặt của một chút thay đổi dử tợn trong lỗ mũi không khỏi thở hổn hển hồng h ộ c thanh âm của ở trong phòng q u n quẩn la tiêu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt vừa có sát ý điên cuồng lại có một tia thanh min ở chống lại không muốn mang trong lòng chỗ sâu nhất bí mật thổ lộ ra b một khi thổ lộ hắn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội sống sót điều này làm cho la tiêu đáy lòng phi thường sợ hãi đúng là phần này sợ hãi khiến la tiêu miễn cưỡng vẫn duy trì một tia thanh minh không bị tinh phong triệt để đầu độc mang bí mật nói ra tinh quan đại nhân kinh dị nhìn thoáng qua tinh phong trong lòng ca ngợi không hổ là có thể trở thành là thần du sử nhân thủ đoạn bất phạt à, thiếu chút nữa liền hóa linh cảnh cực hạn la tiêu đều cấp hoàn toàn k h ô n g chế được khiếm h ữ sao và dạ mạc vũ cũng đều giật mình nhìn la tiêu sau đó hai người vừa khẩn trương nhìn về phía la tiêu muốn biết la tiêu có phải thật vậy hay không mang khổng phương d ứ đi tinh phong thần sắc Âm vẫn như cũ thanh như chậm vẫn âm cũ ý kiến chạy xuôi, k la tiêu i nói thinh phong đám người tâm nhất hạ đều chìm vào đại cốc la tiêu là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ khổng vương thì là tái yêu nghiệt dù sao chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trai qua dạ mạc vũ tự thuật tinh phong bọn người đã biết k h ổ n g phương hôm nay tu vi hóa linh cảnh trung kỳ k h ổ n g phương có thể đối phó vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều đã thập phần yêu nghiệt nhưng đối với thượng hóa linh cảnh cực hạn la tiêu vẫn là h ư u tử vô sinh tinh phong bọn họ đích sắc không có đ o á n sai nếu là ở k h ổ n g phương tiến nhập hát tuyệt chi địa tiền k h ổ n g phương đích sắc còn lâu mới là đối thủ của la tiêu có thể vào hát tuyệt chi địa sau k h ổ n g phương trong khoảng thời gian ngắn thực lực thì có cực lớn để thăng ở hát phong trong cốc khẩn phương càng lãnh nộ thần hồn lực bí có thể thi triển thần hồn công kích điều này làm cho khẩn phương thực lực lần nữa tăng lên một tầng thứ k h ổ n g phương và la tiêu ở hát tuyệt chi địa chung gặp nhau dám dựa vào thần hồn công kích đánh thành la tiêu chỉ có thể phòng ngự đương nhiên có liên quan k h ổ n g phương khả năng lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí chuyện tình dạ mạc vũ trước cũng nói về chỉ là thần hồn của dạ mạc vũ công kích thực sự quá yếu điều này làm cho tinh phong bọn họ đúng đối với thần hồn của k h ổ n g phương công kích cũng sẽ không báo hy vọng quá lớn k h ổ n g phương đích s á t chết t i ệ t đối với ngươi tiến nhập hát tuyệt chi điện cũng, cũng không phải một giết giết hắn la tiêu cái chán gân xanh thật cao c ầ lấy tựa như có vải vặn vèo run la tiêu dán coi chừng tối hậu một tia thanh minh vẫn không có mang tình hình thực tế nói ra t i n hô phong trọng trọng tiếp hứ thần hồn lực thu hồi lại. La tiêu có thể coi chừng tối hậu một tia thanh minh, h coi trọng trọng tiếng, mang nữa cũng một Tiêu tối một tia tục lại. La lực có k n nên g làm c hô u y ệ n gì. Đã k h n tinh phong thần hồn g có la ự c ảnh hưởng, l tiêu m ộ từng chút thanh tỉnh、lại. Hô! Hô!、La、tiêu t La lại. ngụm từng ngụm thở hổn hển trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ trên người tức thì bị mồ hôi lạnh hoàn toàn xuống nước chết tiệt tinh phong dĩ nhiên đối với ta thi triển loại thủ đoạn này loại sự tình này ta nhất định sẽ đăng báo gia tộc một thần du sử có thể thế nào ta la ra cũng không sợ la tiêu trong lòng thập phần đ o á n hận nhất là vừa nghĩ tới vừa thiếu chút nữa mang tình hình thực tế nói ra la tiêu trong lòng thì càng hận tinh phong la tiêu tinh quan đại nhân quát lạnh một tiếng ngươi không muốn lập được đại đạo thệ n ô n vậy hãy để cho ta kiểm tra trí nhớ của ngươi ngươi yên tâm ta chỉ trông nên nhìn không nên nhìn ta tuyệt đối sẽ không nhiều liếc mắt nhìn không được la tiêu sắc mặt dữ tợn thay đổi trước tư thái dĩ nhiên trực tiếp mở miệng phản bác tinh quan đại nhân những thứ này tên đáng chết để cho bọn họ cha xem ta ký ức ta đây đâu còn có cơ hội sống sót ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ cha xem ta ký ức như vậy bọn họ nói không chừng còn có thể cố kỵ ta thế lực sau lưng không dám làm quá phận chí ít mạng của ta có thể bảo trụ la tiêu trong lòng có mình tự định giá và tinh quan đại nhân bọn họ xích mích hắn tối đa nhất định chịu một ít nghiêm phạt chí ít tạm thời không có nguy hiểm tính mạng chỉ khi nào ký ức bị kiểm tra hắn tuyệt đối không sống tới sau m ộ t khắc tinh quan đại nhân trong mắt tản ra đáng sợ q u a n mang la tiêu tâm thần không thể ngăn chặn run dày la tiêu cố nén trong lòng tinh khủng nỗ lực kiên trì hắn không có khả năng khiến tinh quan đại nhân kiểm tra ký ức đây là một con đường chết vì không đi thượng cái này con đường chết h ắ n tình nguyện đối kháng từ tinh thành người mạnh nhất t i ê n bối hiện tại k h ổ n g p h ư ơ n g sinh tử chưa biết thậm chí rất có thể tinh phong nói đến đây đột nhiên ngừng lại nhưng ở trận mỗi người đều biết tinh phong ý tứ khiếm cựu s à o và dạ mạc vũ thần sắc cảm đạm một trong lòng bị thương một nhưng trong lòng thì đang nổi lên đáng sợ sắc ý hiện tại muốn xử trí như thế nào hắn tinh phong lạnh lùng nhìn lướt qua la tiêu la tiêu cường chống đứng tại chỗ phong ấn tu vi đánh vào tội ngụ từ giờ trở đi trong vòng năm ngày nếu không có khẩn phương bất cứ tin tức gì tự một mạng thường một mạng tinh quan đại nhân trên người sát ý như vượt sâu như ngục khiến la tiêu cả người lạnh lẽo có thể trở thành là thông thần cảnh c ư ờ n giả hạ là giỏi về h ạ n g người tinh quan đại nhân trước đây chỉ là không lưu lộ sát ý mà thôi nhưng khi hắn thực sự lưu lộ sát ý thì nhất định tinh phong cũng phải nhượng bộ lui m i n h tinh quan đại nhân vung tay lên một đạo hưu lam sát thủy hành pháp lực cấp tốc chui vào la tiêu trong cơ thể la tiêu nhất thời cả người cứng n ắ c trực đ ỉ n h đỉnh nga xuống tinh quan đại nhân mang la tiêu pháp lực và thân thể cùng nhau cấp phong ấn người tinh quan đại nhân thần hồn truyền âm triệu hoàn thủ hạ rất nhanh một ga hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ liền cấp tốc chạy tới chương ba trăm linh sáu thần sơn lai khách khẩn phương ở tối sầm hát tuyệt chi địa trung không ngừng thăm dò vật lý tốt của hắn tựa hồ thực sự dùng hết rồi liên tiếp hai ngày đều đang không có gặp lại bất luận cái gì đặc thù nơi bất quá khẩn phương hôm nay đã có thể rất bình tĩnh đối đãi loại chuyện này người khác tiến nhập hát tuyệt chi địa nếu như chỉ có một viên hát tuyệt chi thạch nói tối đa cũng chính là ở hát tuyệt chi địa trung dừng lại năm sáu ngày hắn hôm nay đã ở hát tuyệt chi địa trung đợi gần tám ngày hơn nữa trong thời gian này cũng thu được không ít thu hoạch thì là cũng nữa tìm không được một chỗ đặc thù nơi cũng không có quá lớn t i ế t g vói đương nhiên k h ổ n phương không tin hắn thời gian kế tiếp chung một chỗ đặc thù nơi đều tìm không được dù sao đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch còn có thể kiên trì hai ngày tả h ư u mà giới tâm chúng còn bày đặt một khối lớn hơn hát tuyệt chi thạch bởi vậy k h ổ n phương tâm trung rất bình tĩnh ở h t u y ệ t chi địa trung chung quanh đi lại từng điểm từng điểm thăm dò đem khẩn phương ở h t u y ệ t chi địa trung không ngừng thăm dò thời gian la tiêu đã bị giam nhập tội ngục trung một ngày một đêm. đương nhiên thanh thiên thần vực chung cũng không có đ ê m tối loại tình huống này ở thủ thành cung địa hạ có một mảnh không gian rất lớn ở đây vũ khí dày vượt qua m ư ờ i trượng cũng đã thấy không rõ trước mặt tình huống những x ư ơ n g mù này cũng không phải thông thường vật chất mà là do thôn huyết thảo thực c ố t hoa kinh la thứ t a m bộ đoạn sinh trùng máu cùng với cái khác độc vật luyện chế mà thành bất quá cái này x ư ơ n g mù độc tính cũng không cường nhất định phổ thông nhân ở chỗ này đều có thể sống m ộ ư ơ i ngày nửa tháng càng không cần phải nói cường đại tu sĩ tuy rằng những sương mù này chung ẩn chứa độc tính không mạnh nhưng chính là cường đại tu sĩ cũng không muốn đợi ở chỗ này bởi vì này ta do rất nhiều đ ộ c vật luyện chế mà thành vũ khí một khi thẩm thấu tiến thân thể chỉ biết triển lộ ra phi thường đáng sợ một mặt không mạnh độc tính nhưng hội tạo thành cực đáng sợ đau đớn phổ thông nhân có thể kiên trì m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nhưng tối hậu cũng không phải bị độc chết mà là bị kinh khủng thống khổ trực tiếp dằn vặt chết la tiêu n ú t ở khắp n g ó ngách chung sắc mặt tái xanh trong ánh mắt tất cả đều là đ o á n độc q u a n mang họ trần vì một đê tiện nguyên chủ dân ngươi dĩ nhiên mang ta trực tiếp đánh vào tội ngụ đừng làm cho ta đi ra ngoài bằng không chúng ta không chết không nớt ta nhất định sẽ mang ngươi gây ở trên người ta sở hữu nghiêm phạt toàn bộ bẩm báo gia t la tiêu trong lòng điên cuồng g à o k h é t độc này vụ có bao nhiêu đáng sợ hắn cái này đã từng tứ tinh thủ thành quan tự nhiên là cực kỳ rõ ràng t r u n g quanh vũ khí c u ồ n c u ộ n điều này làm cho la tiêu hiểu rõ thân thể không khỏi run dày la tiêu hàm răng cắn thật chặt nhất định mũi đều tận lực không hô hấp hốt vũ khí càng nhiều độc vật tự nhiên cũng liền càng dễ thẩm thấu tiến nhập thân thể chết tiệt chân n a o phong ấn pháp lực của ta không phải những thứ này khói độc lại có thể thương tổn được ta theo thời gian trôi qua la tiêu trong lòng lại càng phát sợ hãi bởi vì ý vị này chung quanh khói độc đang từ từ thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể hắn điều này làm cho la tiêu đúng đối với t như i nhưng q u như kỳ lạ đây là cái tọa sơn phong là do một chỉnh khối cự thạch hình thành ngọn núi bốn phía là thẳng đứng vách đá chân chuột trong như gương ở đỉnh núi luồn là một to lớn bình thay cái này trên bình đài lại có một to lớn từ xưa chợ pháp trải qua năm tháng trôi qua trận pháp này vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn h a o gì đ ồ n g nhiên trận pháp thượng xuất hiện mãnh liệt q u a n g mang ngay sau đó ba đạo thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở trận pháp trung ương nhất đột nhiên này xuất hiện ba người là một gã kim giáp thanh niên và hai vị hạng phát đồng nhan láo giả lưỡng vị trên người láo giả không có một tia khí tức ba động thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nếu như không phải vậy có thể và trẻ con vừa so sánh với da trắng đ o á n không ai sẽ cho rằng hai vị này láo giả là tu sĩ bị giam ở thần sơn thời gian dài như vậy thân thể ta đều nhanh dị sắt cuối cùng cũng có thể đi ra hào hào chơi vừa thông suốt Kim giáp trong đó một lộ vị lão giả không khỏi nhắc nhở một tiếng ta biết kim giáp thanh niên một điểm đều không thèm để ý đạo chờ ta tu luyện song không có thể du sơn mà thủy cái này thanh thiên thần vực chúng có thể không có gì có thể uy hiếp được ta hai vị tiền bối hiện tại cựu có thể đi về hầu không nợ nụ cười hy vọng lưỡng vị lão giả lập tức trở về lưỡng vị lao giả biểu tình cũng không do nghiêm không có tận mắt đến ngươi tiến nhập hát tuyệt c h i địa chúng ta hai lào chắc là sẽ không trở về ngươi nghĩ ở thanh thiên thần vực nội dung n o ạ n cái này có thể nhưng phải là ngươi từ hát tuyệt c h i địa trung đi ra sau đó tộc lao lần này vì cho ngươi tranh thủ lưỡng k h ỏ a hát tuyệt c h i thạch thế nhưng bỏ ra không nhỏ đại giới ngươi nếu như chỉ lo chúng quanh dung n o ạ n hoang phế tu luyện trở lại chúng ta cũng không tiện hướng tộc lao giao phó đúng đối với đi thôi tất cả chờ ngươi từ hát tuyệt tri địa trung đi ra sau lại nói một ga khác lao giả cũng mở miệng nói rằng hầu k h ô n nụ cười trên mặt một chút tiêu thất biến thành một cái hận hận biểu tình cái này cái nào là bảo vệ ta đi t ử tinh thành đây rõ ràng là phái tới giám thị ta âm thầm giữ môi hầu k h ô n khó chịu đạo các ngươi tốc độ nhanh do các ngươi mang ta đến t ử tinh thành n h à lưỡng vị lão giả n h ì nhau n sau đó đều bất đắc dĩ lắc đầu sau đó một tên trong đó trên người lão giả hiện ra p h á p lực mang hầu khôn bao vây lại ba người trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng ngoài trăm dặm tử tinh thành rất nhanh bay đi nhìn phía dưới rất nhanh lui về phía sau sơn xuyên đại địa hầu k h ô n trên mặt lần nữa lộ ra h ư n g phân dáng tươi cười nghe nói la tiêu tiểu tử kia ngay từ tinh thành nhậm t r ư c hơn nữa hắn giống như lẫn v o p h á trộn cũng không t ệ lắm có người nói đã trở thành tứ tinh thủ thành quan cách ngũ tinh thủ thành quan đều không xa chờ bỏ qua cái này hai lão sau nhất định phải tìm la tiêu hào hào vui l ù a một chút hầu k h ô n trong mắt tràn đầy ư ớ c ao hay là la tiêu tiểu tử kia thoải mái à muốn đi nơi nào thì đi nơi đó ta nhưng chỉ có thể bị r ơ i cấm ở thần sân trung nghĩ ra được một lần đều m u ô n vàn khó khăn cái này hầu k h ô n cũng chỉ là hóa linh, cảnh đỉnh phong tu vi. Cách hóa linh cảnh cực hạn đều còn có một chút khoảng cách có thể hắn trong giọng nói nhưng căn bản không mang hóa linh cảnh cực hạn la tiêu để vào mắt dĩ nhiên kêu la tiêu tiểu tử lưỡ vị lão giả đều là minh thần cảnh cường giả tốc độ phi hành cực nhanh một trăm l y n g ắ n ngủi chỉ chốc l á t cũng đã vượt qua ba đạo lưu quan g cấp tốc tiếp cận tử tinh thành sau đó liền rơi vào tử tinh thành cửa thành hai gã thủ vệ trong lòng khiếp sợ đến tốc độ của con người quá nhanh bọn họ chỉ là thấy quan g mang loại lên người cũng đã rơi vào trước cửa thành tử tinh thành cấm không cấm chế đối với người tới cũng không có bất cứ tác dụng gì kiến qua ba vị tiền bối đứng ở cửa thành hai bên hai gã thủ vệ đều liền cung kính hành lễ lưỡng vị lao giả căn bản không để ý hành lễ thủ vệ mang theo hầu k h ô n mặt không thay đổi đi vào tử tinh trong thành đám ba người trở ra hai gã thủ vệ trên mặt không chỉ có không có, có bất kỳ vẻ lúng túng trái lại đều mang khó có thể ứ c chế hưng phấn trong tốc độ của bọn họ hai tên lão giả kia khẳng định đều đạt tới minh thần cảnh nói không chừng càng mạnh cái này tử tinh trong thành minh thần cảnh cường giả chúng ta đều gặp trong đó cũng không có hai vị này lão giả đồng bạn mắt đã ở chiều sáng bọn họ khẳng định đến từ thần sơn vị t i a kim giáp thanh niên dĩ nhiên có thể để cho hai vị minh thần cảnh cường giả cùng nhau hộ tống thân phận nhất định thật không đơn giản tiến nhập tử tinh thành sau hầu k h ô n ánh mắt của cũng có chút chưa đủ dùng nhìn chỗ này một chút nhìn trong mắt tràn đầy hưng phấn và hiếu kỳ hay là thế giới bên ngoài đặc sắc thần sơn chung thực sự rất khô khô kh trách không được la tiêu muốn đi ra ngoài trốn đáng tiếc tộc lao không đồng ý và n g không ta cũng muốn tại đây tử tinh trong thành tìm cái thủ thành quan đương đương hầu k h ô n trong lòng đúng đối với la tiêu rất là ước ao không biết la tiêu căn bản không nghĩ nán lại ở tử tinh trong thành la tiêu nằm mộng cũng muốn trở lại thần sơn tiểu khôn chúng ta trực tiếp đi thủ thành cung thấy qua trấn thủ tử tinh thành trần ngao sau đó chúng ta sẽ đưa ngươi tiến nhập hát tuyệt chi điện một gã lao giả nói rằng hầu k h ô n bất mãn bị môi một lao đầu có cái gì tốt thấy hầu k h ô n nhãn thần vòng vò chuyển đột nhiên đề nghị nếu không hai vị tiền bồi các ngươi đi gặp trần ngao nhà hai có có trước t gã lao giả cùng nhau nhìn về phía hầu khôn ngươi nếu có thể ở hát việt chi địa có đại thu hoạch chờ ngươi từ hát việt chi địa trùng sau khi ra ngoài chúng ta có thể cho phép ngươi ở đây thanh thiên thần vực nội dung ngoạn vài ngày nếu như không có đầy đủ thu hoạch chúng ta sẽ lập tức mang ngươi hồi thần sơn hầu không trong lòng oán hận cũng không dám phản bác hai vị này lao giả đừng xem tu vi chỉ là minh thần cảnh nhưng ở bọn họ nhất mạch địa vị cũng không thấp bởi vì này hai người đã từng đều là tộc lão người đi theo theo tộc lao xuất sinh nhập từ quá ta đây trông thấy la tiêu tổng được chưa hầu khôn vẫn như cũ không đông tha hầu khôn muốn cho la tiêu an bài một ít có ý sự t ì n h đợi lâu hắn từ hắc tuyệt c h i địa c h u n g sau khi ra ngoài có thể t h ố n g thống khoái khoái đại chơi vài ngày qua nhiều năm như vậy hầu khôn ở thần sơn c h u n g đã bị bịt phôi lưỡng vị lão giả thoáng suy tư một chút tối hậu gật đầu đồng ý hô hai người mang theo hầu khôn cấp tốc nhảy lên không may đi rất nhanh ba người liền đi tới to lớn thủ thành cung tiền tiến nhập thủ thành cung nội ba người trực tiếp hướng tầng cao nhất đi đến dọc theo đường đi căn bản không ai dám ngăn cái này ba gã người xa lạ bởi vì lúc này lưỡng vị trên người lão giả đều lộ ra minh thần cảnh khí tức cường đại này chỉ là hóa linh cảnh thủ vệ vừa ra dám trêu chọc ba người đang ở trong phòng tu luyện tinh quan đại nhân cảm thụ được lưỡng cổ khí tức cường đại từ phía dưới rất nhanh tới gần không khỏi ngừng tu luyện thần hồn lực cấp tốc phức t ả n đi ra ngoài nguyên lai là hầu t h a n h hầu minh hai vị đã ạ hữu phát hiện người sau tinh quan đại nhân không khỏi cười lên tiếng trào ở tinh quan đại nhân phát hiện hầu thanh và hầu minh thì đối phương tự nhiên cũng phát hiện thần hồn của tinh quan đại nhân lực hai người cũng hướng tinh quan đại nhân lên tiếng c h à o hai người nếu so với tinh quan đại nhân thấp một cảnh giới nhưng đối mặt tinh quan đại nhân hai người nhưng là một bộ bình khởi bình tọa tư thái không chỉ có không có một chút cung kính trái lại mơ hồ biểu hiện ra so tinh quan đại nhân địa vị cao hơn một chút tư thế phát giác hai người thái độ tinh quan đại nhân trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng hai cái này lão c ẩ u ỵ vào trước kia là vị kia người đi theo thật đúng là đủ hương lạnh tinh quan đại nhân trong lòng có chút không thích thái độ cũng lập tức lạnh xuống đ á ba người sau khi vào phòng tinh quan đại nhân ngồi ở trên giường cũng không có đứng dậy hai vị đột nhiên tới đây từ tinh thành là có chuyện gì không thinh quan đại nhân mà không thay đổi hỏi hầu thanh hầu minh chân mày hơi nhữ lại bọn họ tới nơi này tự nhiên là có sự không có việc gì ai hội tới nơi này chúng ta phụng tộc lao chi mệnh tạ tiểu k h ô n tiến nhập hát tuyệt chi địa hầu thanh xa xa chắp tay đúng đối với vị t i a tộc lao gương mặt cung kính hầu minh cũng nói chúng ta lần này tới ngươi ở đây là hy vọng ngươi có thể đem hát tuyệt chi địa nội bộ tình huống nói cho chúng ta biết làm cho tiểu khôn ở hát tuyệt chi địa chúng có thể có một thu hoạch lớn hơn tinh quan đại nhân biểu hiện ra không có, có bất kỳ biểu lộ gì nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng đối phương thái độ như thế còn muốn khiến hắn mang hát tuyệt chi địa tin tức báo cho biết nằm mơ đ â y nha nếu như không phải kiên kỵ vị t i ê u tục lão hai người này dám nói như thế tinh quan đại nhân tuyệt đối sẽ lập tức mang hai người đánh đi ra cửa hắn trần ngao yên lặng thời gian quá lâu bây giờ lại liền a mèo a cậu cũng dám hướng trên đầu bò ta chưa bao giờ tiến nhập quá hát tuyệt chi địa có thể đúng đối với hát tuyệt chi địa có hiểu rõ hơn ta biết này tình huống chủ nhân của các ngươi khẳng định cũng rõ ràng khẳng định sớm tự nói cho các ngươi biết ta cần gì phải nói thêm nữa đây Tinh quan đồng ạ lạnh nhạt、nói. Dạ mạc i hơi nói. tin đối thái tinh đại nhiều nói hiện tại nhân mang không nếu như phương quan nhân còn cũng không năng. chút chút, thể khả có tức, có có ít tốt một ít một ít, bất vũ về kỳ độ đ thời tinh quan đại nhân cũng chỉ ra hầu thanh hầu minh và vị t i a tộc lão quan hệ hai người chỉ là vị t i a tộc lão người đi theo là một con chó tự phải hiểu thân phận của mình hầu thanh hầu minh sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng bọn họ tự hào nhất chuyện tình nhất định từng đã làm vị t i a tộc lão người đi theo nhưng chỉ có vị t i ê tộc lão cũng chưa bao giờ để cho bọn họ kêu chủ nhân trần ngao đột nhiên đâm tầng này cửa sổ trị điều này làm cho trong lòng hai người đều thập phần tức giận ở thần sơn trung muộn phá hủy hầu khôn lúc này đứng ở một bên hơi có chút xem trò vui cảm giác trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn còn kém cổ động hầu thanh hầu minh và t i n h quan đại nhân đánh một trận hai anh nếu trần ngao ngươi không biết chúng ta đây cáo tử hầu minh lạnh lùng nói một tiếng liền chuẩn bị mang hầu khôn l y khai hầu khôn thấy vậy vội vã ngăn cản sẽ ra cửa hầu thanh hầu minh hầu khôn quay đầu nhìn về phía tinh quan đại nhân hỏi tiền bối chẳng biết tứ tinh thủ thành quan la tiêu ở nơi nào hầu thanh hầu minh có thể không mang tinh quan đại nhân để vào mắt hầu khôn cũng không dám tinh quan đại nhân thần s ắ c lạnh lẽo ngươi tìm cái k i a tội nhân có chuyện gì tội nhân hầu khôn n g h i hoặc hầu thanh hầu minh lưỡng trong mắt người cũng đều hiện lên một k i a không giải thích được t ừ tinh thành tứ tinh thủ thành quan lúc nào thành tội nhân h a anh la tiêu trước sau mấy lần phạm tội gần nhất càng có sát nhân h i ể m nghi hắn bị ta đánh vào tội ngục nếu như ngươi muốn tìm hắn cũng chỉ có thể đi tội ngục tinh quan đại nhân lạnh lùng nhìn hầu khôn còn có những chuyện khác sao thiều khôn hầu thanh bắt lại hầu khôn cánh tay đạo chúng ta đi sắc mặt khó coi hầu thanh và hầu minh hai người ngay tức thì lôi kéo còn, còn muốn hỏi tình huống cụ thể hầu k h ô n ra gian phòng Trường tìm đường chết đấu. hầu ế tiết t đấu. h thanh hầu minh mang theo hầu k h ô n cấp tốc ra thủ thành cung quay đầu lại nhìn thoáng qua cao đại thủ thành cung hai người nhãn thần đều có chút hung ác nham hiểm một bị phát phái đến thanh thiên thần vực sát biên giới nhân vật dĩ nhiên cũng đắn đo thân phận thật cho là mình là một nhân vật hầu minh hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận hầu thanh sắc mặt cũng hết sức khó coi hai người tự nhận là vị kia tộc lão người đi theo tự nhiên đắn đo thân phận không nghĩ tới trần n a o nhưng căn bản không quan tâm bọn họ càng hầu như đưa bọn họ đuổi ra khỏi thủ thành cung điều này làm cho hai người nghĩ bị lớn lao vũ n h chỉ là bọn hắn cũng không muốn nghĩ trần ngao t á i kém đó cũng là một vị thông thần cảnh cừng giả bọn họ muốn cho trần ngao chủ động túi đầu trước bọn họ điều này sao có thể hầu k h ô n còn đắm chìm trong la tiêu bị đánh nhập tội ngục trong chuyện khó có thể tự kiềm chế hắn vẫn đang mong đợi la tiêu an bài cho hắn một ít chuyện đùa tình nhưng bây giờ la tiêu đang ở tội ngục chung hắn tại đây tử tinh trong thành liền cái người quen cũng không có la tiêu hắn làm sao sẽ trở thành tội nhân hầu k h ô n trong lòng thất vọng cũng có chút không thể tin không khỏi t h ấ p giọng nói rằng hầu thanh hầu minh đột nhiên nhìn nhau lưỡm trong mắt người đều lộ ra một tia quỵ dị con mang hay đây đối với chúng ta mà nói nói không chừng hay là một rất cơ hội tốt đây hầu thanh đột nhiên âm chắc chắc nợ nụ cười chỉ là ánh mắt thay đổi càng thêm hung ác nham hiểm hầu minh cũng lạnh lùng nói rằng trấn ngao tại đây tử tinh trong thành thật đúng là lấy thu ngút voi à thậm chí ngay cả tứ tinh thủ thành quan đều có thể tùy ý đánh vào tội n g ụ c hai anh nếu như thần sơn trong này tộc lao biết việc này đã có thể có trò hay để nhìn chuyện này không chỉ có muốn cho này tộc lao biết còn muốn cho la tiêu thế lực sau lưng biết một tứ tinh thủ thành quan tuy rằng không lớn nhưng dù sao cũng là trên minh diện ngoài sáng chức vị cứ như vậy bị người mới c hầu, hầu, hầu, khôn hầu khôn nói rằng ta hy vọng hai vị tiền bối có thể giúp ta chuyện mang la tiêu từ tội ngục trung cứu ra hầu khôn vẫn như cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua lần này cơ hội còn muốn tái cố gắng một chút thật vất vả ly khai thần sơn một lần hầu khôn cũng không muốn cứ như vậy trở lại Mang La ra. Tiêu cứu hơn ầ u t h h nữa h thần Tại bí cười cười. còn có một chút tộc lão nói không trường hội không quen nhìn trần ngao phương thức làm việc nếu có tộc lao ám chung nhóm máu miệng vậy đủ hắn trần ngao uống một hồ hầu thanh hầu minh trong lòng hết sức cao hứng bởi vì bọn họ tìm được rồi đối phó trần ngao biện pháp hầu không hám i ệ n g tối hậu cái gì chưa từng có thể nói ra đến mục đích của hắn chỉ là vì dung đoạn không có có một tốt mật cớ hắn biết là vô pháp thuyết phục hai người này cũng chỉ có thể thôi tự nhận là có thể sửa trị trần ngao hầu thanh hầu minh đều thập phần đắc ý có thể hai người căn bản không biết tự bởi vì bọn họ vì bản thân chi tư bỏ lỡ rất trọng yếu tình báo la tiêu đúng đối với hát tuyệt chi địa tuy rằng không phải rất lý giải nhưng ít ra biết có ám thú cái này tồn tại mà ngoại trừ ám thú ngoại hát tuyệt chi địa chúng còn có nguy hiểm hơn tồn tại đó chính là lĩnh ngộ thần hồn công kích khẩn g phương bọn họ đúng đối với đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả nếu như l ô mang thất thất một đầu k i m vào hát tuyệt chi địa vậy thực sự có trò hay để nhìn ba người cấp tốc đi tới tử tinh tổ địa bên ngoài từ nhập khẩu tiến nhập ba người liền chạy đến t ử tinh phía trên hát tuyệt chi địa ngọc trụ trong rừng h ỗ n loạn khu vực khiếm i ự u xào cũng không có tu luyện mà là nằm ở một cây ngọc trụ thượng n g ẩ g đầu nhìn tử tinh không xác thực nói là nhìn từ tinh phía trên hát tuyệt chi đ i ệ khẩn phương ta không tin ngươi sẽ xảy ra chuyện nhưng vì cái gì lâu như vậy ngươi cũng không có từ hát tuyệt chi địa trung đi ra hát tuyệt chi thạch không kiên trì được thời gian dài như vậy trên người ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra tuy rằng biết do k h ổ n g phương còn sống có khả năng cũng không lớn nhưng khiếm cựu xào vẫn như cũ không muốn tin tưởng k h ổ n g phương cựu chết như vậy trong lòng hắn có một loại cảm giác k h ổ n g phương hẳn là còn sống có thể một đại người sống v ừ a lại như thế nào ở hát tuyệt chi địa c h u n g nán lại thời gian dài như vậy đông nhiên ừ nhìn chằm chằm vào hát tuyệt chi địa nhìn khiếm cựu xào đột nhiên kinh ngạc phát hiện hát tuyệt chi địa sát biên giới dĩ nhiên sinh ra ba người những người đó là k i ế m cựu xào đỗng nhiên từ ngọc trụ thượng ngồi dậy trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn con mang bọn họ chắc là muốn đi vào trong khoảng i ế m cửu s a t thời gian ngắn muốn tìm đến một viên hát tuyệt chi thạch tiến nhập hát tuyệt chi địa tìm kiếm k h ổ n g phương vô cùng khó khăn bất quá hai người cũng không muốn bung tha bởi vậy tinh phong cấp tốc phản hồi thần sơn đi nghĩ biện pháp trông có thể hay không tìm được một viên hát tuyệt chi thạch mà không giúp được gì khiếm cựu xào cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm trên bầu trời hát tuyệt chi địa hy vọng có thể thấy khổng phương từ đó đi ra về phần khổng phương người đi theo thanh lang quân hôm nay chính đang bế quan t r ù n g kích minh thần cảnh đều còn không biết phát sinh ở khổng phương trên người sự tỉnh khiếm cựu xào trên mặt khó có được lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười hắn mang tốc độ phát huy đến cực hạ mở tối từ tinh tổ địa trung xuất hiện một đạo hát t i ể m điện chỉ bất quá này đạo hát t i ể m điện là từ đại địa bay đi thiên không vì không bỏ sót cơ hội này mau chóng chạy tới hát tuyệt c h i địa sát b ê n l i n giới ta van ngươi mấy người kia ở hát tuyệt c h i địa chung tìm kiếm một chút khẩu phương khiếm cựu xào mang mạnh nhất hát t h -cám thiên phú thể h i ệ n rồi đi ra, đi t ố c độ tri ư chưa ớ c có、nhanh. Có này nhanh. nữa, thể mau nữa, từ đ ạ địa thượng đến h -tuyệt địa đều ế n hát chi tuyệt địa đ có không ít cự li trong thời gian ngắn trong vòng căn bản đ u ổ i không tới mà ba người kia nhưng tùy thời cũng có thể tiến nhập hát tuyệt c h i địa g â y tởm có thể sẽ không kịp nhìn trên bầu trời ba người kia hình dạng k i ế m cựu xào thầm nghĩ trong lòng không ổn ba người kia hiển nhiên là ở giao phó cái gì một khi giao phó xong tự nhiên cũng đã đến tiến nhập h t u y ệ t tri địa thời gian không được tiếp tục như vậy nhất định sẽ bỏ qua cơ hội khó có này vì khẩn phương thì là khả năng đắc tội mấy người này cũng muốn làm đến khiếm c ử u sao ánh mắt nhất định hắn một bên rất nhanh hướng trên bầu trời bay đi một bên mang thần hồn lực rất nhanh đi lên phương phúc t ạ n trước đây thần hồn của khiếm c ử u sao lực hoàn toàn có thể bao trùm mười mấy dặm khu vực cũng đủ cấp hầu thanh ba người bọn họ truyền âm tiền bối thỉnh trước hết chờ một chút ta nói ra suy nghĩ của mình khiếm c ử u sao lo lắng truyền âm đông nhiên phát hiện hữu thần hồn lực hướng bọn họ bao trùm trở về hầu thanh hầu minh vùng súng quanh lông mày không khỏi nhữ một cái hai người đều túi đầu đi xuống phương nhìn lại. p hầu á t h i minh t gã hóa l một một nhìn về phía hầu khôn lần nữa dặn dò cái này hát tuyệt chi địa trung mặc dù không có cái gì đại nguy hiểm nhưng ngươi vẫn như cũng phải cẩn thận dù sao một ít đặc thù nơi khảo nghiệm cũng không phải toàn bộ không có nguy hiểm hầu thanh cũng nói tiến nhập hát tuyệt chi địa sau sẽ không nhân có thể giúp ngươi chính ngươi phải cẩn thận ta mặt khác nhất định nhất định phải mang tất cả thời gian đều lợi dụng hảo tranh thủ nhận được cực lớn thu hoạch chỉ cần ngươi thu hoạch không nhỏ chúng ta t i ể u thay tộc lão đồng ý ngươi ở đây thanh thiên thần vực vùng trung du chơi một đoạn thời gian hầu khôn mắt hơi chiều sáng hai vị tiền bối cần phải nói giữ lời yên tâm chúng ta nhất định sẽ nói giữ lời hầu minh hầu kiểm kê đầu cười nói vào đi thôi hai người đồng thời nói rằng hầu khôn không khỏi gật đầu đang từ phía dưới rất nhanh bay lên khiếm cựu x à o thấy mình truyền t h n g sau đối phương căn bản không phản ứng hắn trong lòng sẽ không do châm xuống bây giờ đối với phương cựu không để ý tới hắn đợi vừa ra hội giúp hắn chiều cố tuy rằng hắn chỉ là làm cho đối phương đụng tới khẩn phương mang một ít lợi là được cũng không cần đối phương chuyên môn đi tìm khẩn phương nhưng đối phương nếu cự tuyệt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ cần có một chút hy vọng ta nhất định phải thử xem đây là hiện nay duy nhất có thể đi vào hát tuyệt chi địa nhân khiếm cựu xào không muốn bỏ qua cơ hội này bởi vậy khiếm cựu xào lần nữa truyền đông nói hai vị tiền bối ta thật sự có nói xin hãy hai vị tiền bối có thể cho ta một chút thời gian tiểu tử người còn như vậy đáng ghét đừng trách ta đối với người tên tiểu bối này xuất thủ hầu minh lạnh lùng cảnh cáo một tiếng hầu thanh cũng lạnh lùng nhìn lướt qua rất nhanh tới gần khiếm cựu xào đối mặt một gã hóa linh cảnh tu sĩ hầu k h ô n không có có bất kỳ hứng thú gì chiều hầu thanh hầu minh hai người gật đầu liền xuất ra một viên hát tuyệt chi thạch hát tuyệt chi thạch cấp tốc huyền phủ đến trên đầu hắn bỏ ra ánh sáng màu đen sau đó hầu k h ô n liền hướng hát tuyệt chi địa trung rất nhanh bay đi xin chờ một chút khiếm cựu xào kinh hãi h à n h hầu minh hừ lạnh một tiếng chính rất nhanh bay lên k i ế m cựu xào như bị xét đánh tốc độ một chút giảm chậm lại miệng mũi mắt và trong lỗ hai cũng không do chạy ra đỏ s ô n tiên huyết đã, đã cảnh cáo ngươi còn dám dính vào cầm lời của chúng ta đem gió thoảng bên thai đúng không không biết tự lượng sức mình không muốn t á i truyền âm bằng không đừng trách chúng ta không k h á c h khí hầu minh lạnh lùng nói sau đó hầu minh hầu thanh t i h u không để ý tới nữa khiếm cựu xào hai người quay đầu hướng hát tuyệt chi địa phương hướng nhìn lại thằng đến hầu không tiến nhập hát tuyệt chi địa hai người lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó liền xoay người trực tiếp ly khai không nữa trông khiếm cựu xào liếc mắt khiếm cựu xào trên không trung lung lay lắc lắc đối phương mặc dù chỉ là hư lệnh một tiếng có thể hắn nhưng cảm giác thần hồn của tự mình đều thiếu chút nữa tan vỡ k h ô n g phương thất khiếu đều đang c h ả y máu khiếm cựu xào căn bản không có trà lau vết máu đỏ bừng hai mắt chỉ là nhìn bầu trời hát tuyệt chi địa thần s á c cảm đạm cựu thiếu chút nữa ta là có thể đổi kịp bọn họ đáng tiếc ta còn là đã muộn một bước cái này vốn là một lần rất cơ hội tốt nhưng đối phương căn bản không nghe hắn nói cái gì hắn vội vàng xít tới gần đối phương thậm chí còn đối với hắn xuất thủ khiếm cựu xào thân thể lung lay lắc lắc chậm rãi từ phía dưới bay bắt đầu huyền phù ở hát tuyệt chi địa sát biên giới nhìn về phía trước nồng nặc kia đến mức tận cùng h á m k i ế m cựu xào trong lòng chỉ có ảm đạm và bất đắc d bỏ lỡ lần này cơ hội lại có ai có thể giúp ta mang tin tức tiến nhập hát tuyệt chi địa khẩn g phương ta nên làm như thế nào khiếm cựu s à o trong lòng m ở mị từng lần một hỏi thăm bay đến xa xa hầu minh và hầu thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện khiếm cựu s à o huyền phù ở hát tuyệt chi địa sát biên giới hai người chỉ là hư lệnh một tiếng cựu không để ý tới nữa một ga hóa linh cảnh tu sĩ ở trong mắt bọn hắn nhất định con kiến hôi có thể có chuyện trọng yếu gì cho bọn hắn nói ở hai người xem ra khiếm cựu xào chắc là muốn cầu cạnh bọn họ hai người tự nhiên sẽ không đồng ý hầu thanh hầu minh tự phụ không chỉ có để cho bọn họ bỏ lỡ la tiêu càng bỏ lỡ khiếm cựu x à o hơn nữa hai người còn ra thủ bị thương khiếm cựu x à o nếu khiến khổng phương biết được chuyện nơi đây hầu không muốn từ hát tuyệt chi địa trung đi ra căn bản là một chuyện cười khiếm cựu x à o ở hát tuyệt chi địa sắt biên giới đứng thời gian rất lâu tối hậu thương thế đột nhiên nặng thêm trong miệng phun ra một đại bùng máu tươi khiếm cựu x à o lúc này mới liền đi xuống phương đại địa bay đi Hiện nhiên, hầu minh kích một k k h ổ n g phương phát hiện t r u n g quanh hắn hắc ám thay đổi càng ngày càng loãng loại tình huống này trước còn chưa từng có xuất hiện qua k h ổ n g phương h i ể u cuối cùng vẫn đi phía trước phương bước nhanh tới tuy rằng cảm giác tình huống có chút sai nhưng thời gian cũng không có thể lãng phí ở l ợ i thượng mặc kệ phía trước có cái gì đi tới tự nhiên thì sẽ biết t r u n g quanh hắc ám thay đổi càng ngày càng loãng dần dần mặc dù không mượn hát tuyệt chi thạch qua mang k h ổ n g phương phát hiện nữa cũng có thể thấy rõ tình huống t r u n g quanh k h ổ n g phương đưa tay liền tựa đầu thượng hát tuyệt chi thạch lấy xuống tới nếu để cho giả mạc vũ thấy như vậy một màn nhất định sẽ giật mình há to mồn nàng trước đây phi sức sức của chín châu hai h ổ cũng không có thể lay động hát tuyệt chi thạch mảy may cuối cùng vẫn là bị cường đại ám thú đánh bay có thể k h ổ n g phương nhưng dễ dàng đã đem hát tuyệt chi thạch lấy xuống bởi vì rất nhẹ nhàng đã đem hát tuyệt chi thạch từ đỉnh đầu lấy xuống tới cho nên k h ổ n g phương cũng căn bản không biết ở hát tuyệt chi địa c h u n g hát tuyệt chi thạch là lấy không xuống c h ỉ ít hướng thực lực của hắn vô pháp lấy xuống ở đây không biết là hát tuyệt chi địa c h u n g quanh phiến âm á m khu vực nhà khẩn phương trong lòng ngạc nhiên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hát tuyệt chi thạch khẩn phương cắn răng một cái mang hát tuyệt chi thạch thu nhập giới tâm trung đã không có hát tuyệt chi thạch quan g mang bao phủ nếu như là ở hát tuyệt chi địa trung nhất định sẽ bị lập tức tống x u ấ t đi có thể hát tuyệt chi thạch tiến nhập giới tâm trung khổng phương vẫn như cũ đỉnh lưu lại nơi này phiến âm á m khu vực c h u n g cũng không có bị đưa đi quả nhiên ở đây thật là âm á m khu vực ta vòng vo thời gian dài như vậy dĩ nhiên chuyển đi ra cái này cái này khổng phương kinh ngạc đều nói không ra lời loại sự tình này thế nhưng rất ít phát sinh hát tuyệt chi địa rất lớn thêm vào bên trong hoàn toàn không có phương hướng cảm không gian vừa không đ ú lắm tiến nhập trong đó nhân giống nhau đều là h t u y ệ t chi thạch tiêu hao sạch bị trực tiếp tống suất đến chương ó r ấ ba trăm h đi linh tám một khởi tiến nhập mở tối âm ắm khu vực trung khẩm phương huyền phù ở giữa không t h u n g ở khẩm phương phía sau là hoàn toàn tối hát tuyệt chi địa khẩm phương hướng phía hát tuyệt chi địa hướng ngược lại rất nhanh bay đi không bao lâu khẩm phương tựu chạy ra khỏi âm ắm khu vực xuất hiện ở từ tinh bầu trời ánh mắt hướng xuống dưới phương đại địa thượng nhìn lại ngọc trụ san sát mỗi một cây ngọc trụ đều tản ra nhàn nhạt quan huy t h u ậ t nhìn đặc biệt đẹp ở hát tuyệt chi địa trung đợi gần tám ngày đột nhiên từ hát tuyệt chi địa trung đi ra k h ổ n g phương trong lòng lại có loại thương hại tăng đ i ể n cảm giác quỷ dỉ rác tuy rằng chỉ là trôi qua tám ngày nhưng k h ổ n g phương nhưng cảm giác trôi qua thật lâu hô k h ổ n g phương cấp tốc hướng đại địa bay đi lướt qua to lớn tử tinh k h ổ n g phương liền thấy rõ ràng đại địa thượng tất cả rất nhanh khẩn ngay đông đạo ngọc trụ trung tìm được rồi k i ế m cựu xào thân ảnh của cựu xào huynh trong khoảng thời gian này xem ra cũng không có khiêu chiến những tu sĩ khác. vẫn như cũ nán lại tại khắc ban đầu cây ngọc trụ thượng khẩn phương mỉm cười có thể đ ỗ n g nhiên khẩn phương ánh mắt rồi đột nhiên một n g ừ n g trên mặt cũng trong nháy mắt xuất hiện một ít biến hóa cựu sao huynh thoạt nhìn có cái gì không đúng h á n giống như bị thương khẩn phương k h ẽ nhũ mày tốc độ phi hành nhất thời vừa tăng nhanh một ít h i u khẩn phương rất nhanh từ trên trời giang xuống tốc độ cực nhanh có thể dùng không khí phát ra một trận bén nhọn tiếng rít khẩn phương tựa như một cây mũi tết nhọn từ thiên không cắm thẳng vào đại địa chờ đến kiếm cựu sao tu luyện cây ngọc trụ bầu trời thì khẩn phương tốc độ lại từ định phong trong nháy mắt xuống đến tựa đang chuyên tâm chữa thương khiếm cựu xào cảm thụ được có khí tức cường đại tới gần vốn có chẳng biết nhiều quản nhưng đối phương tốc độ phi hành quá nhanh dĩ nhiên kéo không khí đều phản phất biến thành thực chất đánh trên mặt đất phát ra thanh âm khiếm cựu xào trong lòng giật mình không khỏi mở hai mắt ra đập vào mi mắt đó là những chật mày khẩn phương thấy xuất hiện ở người trước mắt dĩ nhiên là khẩn phương khiếm i ự u s a o một chút ngu ở hắn và tinh phong vẫn muốn hiểu do k h ổ n g phương sống hay chết vừa hắn cũng là muốn khiến vị k i ê u tiến nhập hát tuyệt c h i địa tu sĩ giúp một chút vội vàng nhưng không ngờ bị trong đó một vị lão giả tùy ý một kích t i ể u đánh thành trọng thương khiếm i ự u s a o vốn cho là hắn không có biện pháp thu được k h ổ n g phương tin tức ai biết k h ổ n g phương lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp xuất hiện ở tại trước mặt của hắn k h ổ n g phương khiếm i ự u s a o vừa mừng vừa sợ thậm chí có chút không dám tin tưởng nhìn khẩn k phương ngươi thật là khẩn phương khẩn vốn có nhữ chật mày ý kiến kiểu xào lời này không khỏi một trận rợ kh ta mới ly khai không tới tám ngày ngươi cũng đã không biết ta sao khổng phương buồn bực nói ha ha ha ta chỉ biết ngươi chắc chắn sẽ không tử thật tốt quá thật sự là quá tốt khiếm cựu s à o kích động lập tức từ ngọc trụ thượng bay ra nhìn từ trên xuống dưới khổng phương trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng khổng phương nhưng trong lòng thì một trận nghi hoặc cựu s à o hinh ngươi nói ta chắc chắn sẽ không tử cái này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hắn chỉ là ở h ắ c tuyệt tri địa trung đợi vài ngày đã bị cho giang tử chuyện này cũng quá kỳ quái ý kiến khổng phương nói k h i ế cựu xào không khỏi thở dài một tiếng mấy ngày nay bọn họ thế nhưng lo lắng phá hủy khiếm cựu xào lúc này liền mang dạ mặc vũ từ hát tuyệt chi địa trung sau khi ra ngoài chuyện tình từ đầu tới đôi nói một lần ngay từ đầu bọn họ tuy rằng lo lắng k h ổ n phương nhưng trong lòng nhiều ít còn có một chút hy vọng mà khi la tiêu từ hát tuyệt chi địa trung rơi sau khi ra ngoài mấy người cái này là thật lo lắng k h ổ n phương sau khi nghe xong giờ mới hiểu được nhất thời gương mặt t h ấ y nấy ta chỉ là bởi vì duyên vừa khớp ở hát tuyệt chi địa trung chiếm được thêm vào hát tuyệt chi thạch lúc này mới có thể vẫn dừng lại ở hát tuyệt chi địa trung không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy còn hại được các ngươi lo lắng cho ta khẩn cười khổ lắc đầu bất quá la tiêu dĩ nhiên không g i ế t như thế làm ta có chút ngoài ý mớn ta còn tưởng rằng hắn bị ám thú một k í c h mạnh nhất g i ế t đi đây khẩn h ư ơ n g có chút tiếp nối đạo khiếm cựu sao nhưng đ ố n g nhiên cả kinh người ở đây hắc tuyệt c h i địa trung gặp la tiêu la tiêu trước đây nói hắn cũng không có gặp phải khẩn h ư ơ n g chỉ là bị một đầu quái vật bị đả thương chuyện về sau hắn cũng không biết chờ tỉnh lại lần nữa tựu i đã đến thủ thành cung không chỉ có gặp còn đã giao thủ khẩn h ư ơ n g lạnh nhạt nói khiếm cựu sao kinh ngạc nhìn khẩn h ư ơ n g các ngươi đều đang giao thủ vậy ngươi cuối cùng là thế nào chạy trốn không phải khiếm cựu s a o không tin k h ổ n g phương thực lực chỉ là la tiêu là một vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ thực lực căn bản không phải vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể so sánh mà k h ổ n g phương càng chỉ có hóa linh cảnh trung kỳ tu vi trốn k h ổ n g phương vô cùng kinh ngạc lúc đó cũng không phải là hắn đang lẩn trốn lại nói tiếp ngược lại thì la tiêu không dám và hắn chống lại thấy k h ổ n g phương vẻ mặt ngạc nhiên khiếm cựu s a o cũng không khỏi sửng sốt ngươi lẽ nào không có chạy thoát khiếm cựu s a o đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói được rồi la tiêu bị ám thú gây thương tích nói như vậy ngươi là bị ám thú cấp cứu khẩn phương có chút rợ khóc rợ cười ám thú không giết ta đều coi là tốt vừa làm sao có thể cứu ta kỳ thực ở ta gặp phải la tiêu tiền ám thú vẫn đang đuổi giết ta sau lại la tiêu đột nhiên cha ta bất đắc dĩ ta chỉ có thể cùng hắn giao chiến may m à ta lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí thần hồn của ta công kích đánh la tiêu một trở tay không k ị p hắn sau đó nhất tâm phòng ngự ta liền nhân cơ hội nhanh lên l y khai chỗ ấy chuyện về sau ngươi cũng biết la tiêu bị đuổi giết ta tới ám thú theo dõi k i ế m c ự xào vẻ mặt khiếp sợ nhìn khẩn phương chính diện giao phòng ngươi dĩ nhiên mang la tiêu cấp áp chế chủ yếu là thần hồn công kích công lao k h ổ n xem ra ngươi quả thực như dạ mạc vũ nói như vậy lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí nếu so với nàng nhiều hơn rất nhiều khiếm cựu sao khuôn mặt ca ngợi trong lòng không khỏi có chút rất cao thần hồn lực huyền bí đạt được minh thần cảnh mới mới có thể lĩnh ngộ nếu như có thể ở hóa linh cảnh tự lĩnh ngộ so những người khác khởi bức nhưng là phải sớm nhiều lắm chờ đạt được minh thần cảnh lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí tự nhiên cũng nhiều hơn một bước trước thậm chí liền có thể có thể từng bước trước đột nhiên khiếm cựu xào biến sắc không khỏi ho sặc sủa đứng lên đỏ sâm tiên huyết tự khỏe miệng hắn chạy xuống k h ổ n g phương cả kinh trước hắn cựu nhìn ra khiếm cựu xào bị thương chỉ là vừa hai người nói chuyện với nhau quá mức đầu nhập khiến k h ổ n g phương bỏ quên khiếm cựu xào t h ư ơ n g thế người làm sao sẽ thụ thương k h ổ n phương thất kinh hỏi đồng thời khẩn phương rất nhanh từ giới tâm trung lấy ra một lục sắc ngọc bình đúng là còn dư lại không nhiều lắm chữa thương thánh dược lục n g u y ê n dịch vẹt r a nắp bình cách dùng lực quyển ra một giọt lục nguyên dịch cấp tốc đưa đến khiếm cựu xào trước mặt khiếm cựu xào một ngụm n u ố t vào cách dùng lực thôi hóa dược lực một lát sau khiếm cựu xào sắc mặt của mới dễ nhìn rất nhiều khí tức cũng dần dần thay đổi bình ổn xuống tới k h ổ n g phương thu hồi lục sắc mặt bình lần nữa từ giới tâm trung lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo giao cho khiếm cựu xào khiếm cựu xào hái được một cái lá cây để vào trong miệng chậm rãi lập lại còn dư lại chữa thương linh thảo thì bị hắn thu nhập trong nhận chữ vật người làm sao sẽ thụ thương là khiêu chiến người khác thì bị đả thương sao khẩn trong mắt có một tia sắc khí ở t phải là chậm công phu thương thế muốn từng điểm từng điểm tích lũy mới có thể làm được nếu như chỉ điểm thủ một lần công kích u y năng cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mang nhân đạt thương chỉ biết dẫn thủ hộ c h i bích vì ở ngọc trụ trong rừng thu được tốt hơn vị trí khiêu chiến là tư không kiến quán sự t ì n h dễ ở mặc dù là bị đánh bại nhân cũng sẽ không lòng mang oán hận tối đa cũng chính là nỗ lực tu luyện sau đó đánh lại trở về là được có thể đem nhân từng điểm từng điểm đạt thương khiến thương thế không ngừng tích lũy đây là cố ý nhằm vào tuyệt đối sẽ kết thành hận thủ không phương tưởng người nào đó cố ý đả thương khiếm tự xảo Uống nguyên lục d ị khi đó ta cũng không biết ngươi sống hay chết đã nghĩ ta van ngươi đối phương tiến nhập hát tuyệt chi địa sau hơi chút lưu ý một chút tin tức của ngươi khiếm cựu xào thở dài một tiếng khẩu phương hai hàng lông mày không khỏi lập vấn lên chỉ là không nghĩ tới đối phương người bảo vệ căn bản không cấp ta cơ hội nói chuyện tối hậu khả năng nghĩ ta rất vướng mận đối với ta phát ra một đạo thần hồn công kích để mà cảnh cáo ta người có thể còn sống trở về là tốt rồi ta đây bị thương không có chuyện gì khiếm cựu sao ngay sau đó hào hiệp cười đối phương người bảo vệ chí ít đều là minh thần cảnh tồn tại căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc khiếm cựu sao không hy vọng k h ổ n g p h ư ơ n g mới từ nguy cơ tứ phía hắc cư nơi c h u n g đi ra tai chống lại cái này cường đại tồn tại chúng ta bây giờ phải đi thủ thành cung gặp mặt tinh quan đại nhân hy vọng tinh quan đại nhân có biện pháp mang ngươi trở về tin tức nói cho tinh phong tiền bối như vậy tinh phong tiền bối cũng không cần sẽ tìm hắc tuyệt chi thạch k i ế m cựu sao liền nói k i ế m cựu sao đây là nghĩ đổi chỗ khẩn vương chú ý của lực để tránh khỏi khỏi kh khiếm cựu xào và k h ổ n g phương một đường sóng vai đánh tới đúng đối với k h ổ n g phương tính cách coi như là so sánh lý giải chỉ cần là bị k h ổ n g phương nhận thức bạn của có thể k h ổ n g phương tuyệt đối có thể làm ra giúp bạn không tiếp cả mạng sống chuyện t ì n h đến nhưng nếu như không chiếm được k h ổ n g phương tán thành mặc dù chết ở k h ổ n g phương trước mặt k h ổ n g phương đích t ì n h tự cũng sẽ không có một điểm b a động chuyện này không n ổ i hơn nữa cũng không cần chúng ta đi k h ổ n g phương cũng ngăn trở muốn xoay người đi thủ thành cung khiếm cựu xào k h ổ n g phương lắc mình đến hai bên trái phải một cây ngọc trụ tiền thân thủ vô vỗ kích phát rồi ngọc trụ thượng bảo hộ con cháo đột nhiên ý kiến có tu sĩ kích phát rồi mình ngọc trụ thượng bảo hộ con cháo Đang ở ngọc ở trụ khi n thấy bảo hộ quang cháo ngoại vẻ mặt nụ cười khập phương lông mày dậm tu sĩ trong mắt hung quang lập tức tiêu thất thay vào đó là khuôn mặt cười khổ vật khí của ta thế nào kém như vậy lại bị cái này khiêu chiến c u n g nhân theo dõi l ô người mày rậm muộn, trong tu nếu sĩ lòng phiên h là những khắc tu sĩ này tới t khiêu chiến, hắn t đoạn i k thời i n đồng t h phải thật gian trước còn tiến nhập hát tuyệt chi địa thực lực hôm nay khẳng định mạnh hơn lông mày dậm tu sĩ trong lòng không khỏi càng thêm phiền muộn quên đi cùng với bị hắn đánh thành không có bao nhiêu sức đánh trả không công mất mặt còn không bằng tự ta chủ động mang ngọc trụ nhường lại lông mày dậm tu sĩ trong lòng có quyết định liền từ bảo hộ quan g t r á o trung bay ra cái kia k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hữu ta quyết định lông mày dậm tu sĩ do dự do dự nói rằng chủ động nhường ra ngọc trụ dù sao nhục nhã điều này làm cho hắn có chút nói không nên lời có thể đối mặt k h ổ n g phương cái này khiêu chiến của nhân lông mày dậm tu sĩ cũng không muốn không công ai đánh một trận lúc này khẩn vương nhưng cười mở miệch trước vị đạo hữu này ta nghĩ nhờ ngươi một việc lông mày dậm tu sĩ một chút không có phản ứng kịp kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi không phải tới khiêu chiến ta lông mày dậm tu sĩ kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g không phải k h ổ n g p h ư ơ n g cười lắc đầu ta là muốn cho đạo hữu giúp ta hướng tinh quan đại nhân mang một ít lời lông mày dậm tu sĩ trong lòng nhất thời vui vẻ chỉ cần k h ổ n g p h ư ơ n g không phải tới khiêu chiến hắn là tốt rồi mặt mũi của hắn có thể coi như là bảo vệ về phần hướng tinh quan đại nhân tiện thể nhắn đây chính là chuyện tốt bình thường bọn họ những hộ vệ này muốn gặp tinh quan đại nhân một mặt cũng không dễ dàng lúc này rốt cục có quang minh tránh đại việt cớ trong lòng vui vẻ cũng không kịp nào có cự k h ổ n g phương đạo hữu xin yên tâm ta nhất định truyền lời lại lông mày dậm tu sĩ lập tức vũ bộ ngực bảo chứng k h ổ n g phương ngay tức thì giao phó lông mày dậm tu sĩ một sự tình kỳ thực chủ yếu cũng chính là thỉnh tinh quan đại nhân tận lực cấp tinh phong tiện thể nhắn khiến tinh phong không muốn sẽ tìm hát tuyệt chi thạch dễ ở mặt khác nhất định k h ổ n g phương mình bây giờ còn có một chút chuyện khẩn yếu muốn đi làm sau đó nữa b á i kiến tinh quan đại nhân nhất định giúp đạo hữu truyền lời lại lông mày dậm tu sĩ lần nữa bảo chứng khẩn phương gật đầu cười nói vậy đa tạ đạo hữu cũng không cần khẩn phúc giục lông mày dậm tu sĩ lập tức xoay người hướng từ tinh tổ địa xuất khẩu rất nhanh bay đi. k h ổ n g phương bay trở về đến khiếm cựu s a o bên người khiếm cựu s a o nghi hoặc nhìn k h ổ n g phương chút chuyện này tự chúng ta đi nói là được vì sao còn muốn xin đừng nhân hỗ trợ khiếm cựu s a o không rõ k h ổ n g phương đều đã từ hát tuyệt chi địa trung đi ra bây giờ còn có chuyện trọng yếu gì muốn làm k h ổ n g phương trong mắt lập tức hiện ra nhấp một cái sắc khí ngươi không thể không công tụ thương hai gã người bảo vệ nghĩ ngươi vướng bận là có thể mang ngươi đánh thành trọng thương người bọn họ bảo vệ cũng đừng nghĩ sống khá giả đi hai chúng ta cùng nhau tiến nhập hát tuyệt chi địa khiếm cựu xào hoàn toàn ngây ngẩn cả người thế nào ở khẩn trong miệm tiến nhậm hát tuyệt chi địa giống như, rất dễ như nhau nhưng vấn đề là, không có hát tuyệt chi thạch làm sao tiến nhập hát tuyệt chi đ ị a khổng phương cũng không nói lời gì cấp tốc hướng trên bầu trời hát tuyệt chi đ ị a rất nhanh bay đi khiếm c ử u s a o trong lòng đ i ể m khả nghi trọng trọng chỉ có thể lao lao thật thật b ổ i kịp lưỡng người tới hát tuyệt chi đ ị a sát biên giới khổng phương chở mình thủ liền lấy ra lưỡng k h o a hát tuyệt chi thạch khổng phương mang viên kia rác đại hát tuyệt chi thạch đưa về phía khiếm c ử u s a o trong tay mình lưu lại còn lại là khối kia sắp dùng xong đã ở hát tuyệt chi đ i ệ trông đợi gần tám ngày khổng phương cũng không quan tâm nhiều vài ngày thiếu mấy ngày dù sao nếu vận khí bất hảo vẫn tìm không được đặc th chương khổng h p trong ba y lưỡng á trăm linh h ư n nhiên g chín lại muốn đánh cướp hát tuyệt chi địa sát biên giới khẩn g vương và khiếm cựu xào tương đối mã đứng k h ế m c ử u s a o thần sắc nghiêm trọng liên tục lắc đầu khẩn g phương hát tuyệt chi thạch thực sự quá chân quý ngươi hay là mình dùng nha hát tuyệt chi đ ị a đúng đối với khiếm c ử u s a o đích xác có rất lớn lực hấp dẫn có thể khiếm c ử u s a o không thể muốn khẩn g phương hát tuyệt chi thạch khẩn g phương cũng một điểm đều không thèm để ý hát tuyệt chi thạch chân quý bao nhiêu không trái lại mỉm cười nói ta đã ở hát tuyệt chi đ ị a u trung dừng lại gần tám ngày thành thật mà nói thời gian kế tiếp chúng ta có thể hay không gặp mặt đến một chỗ hát tuyệt chi đ i ệ trong lòng ta căn bản không có đấy người khả năng không biết ta kỳ thực đã có lưỡng này không có đụng tới bất luận cái gì đặc thù đất khiếm c ử u sao lược có chút nghi hoặc nhìn k h ổ n g phương không biết k h ổ n g phương vì sao đột nhiên nói cái này khiếm c ử u sao chưa bao giờ tiến nhập quá hát tuyệt chi địa đúng đối với hát tuyệt chi địa tính đặc thù tự nhiên cũng không có bất luận cái gì lý giải thấy khiếm c ử u sao nghi ngờ trên mặt k h ổ n g phương ngay tức thì cười giải thích ta hoài nghi sáng tạo ra hát tuyệt chi địa đại năng khả năng bậy nào đó cấm chế một khi có người ở hát tuyệt chi địa trung thu được không ít chỗ tốt cựu vô pháp sẽ tìm đến cái khác đặc thù đất và không vận khí của ta không đến mức kém như vậy liên tiếp hai ngày đều không thể tìm được bất luận cái gì một chỗ đặc thù nơi đây chỉ là suy đoán của ngươi cũng không cần thiết c khiếm cựu xào cười khổ nói nếu như là những vật khác khiếm cựu xào chắc chắn sẽ không nhiều do dự chỉ biết tiếp nhận có thể hát tuyệt chi thạch thực sự quá c h â n quý khổng phương âm thầm lắc đầu hắn là thật hoài nghi mình rất khó sẽ tìm đến đặc thú đất vì không lãng phí một viên chân quý hát tuyệt chi địa liền muốn khiến khiếm cựu xào đi vào thử thời vận nếu như khổng phương không có từ hát tuyệt chi địa c h u n g đi ra đây cũng là mà thôi hôm nay đã xảy ra rồi lại có thể tái đơn giản lãng phí hát tuyệt chi thạch người khác đánh vỡ đầu đều muốn cướp giật đến một viên hát tuyệt chi thạch khổng phương và k i ế m cựu xào ngược lại đẩy tới đẩy lui như vậy đi ngươi mang mai đã dùng qua viên này hoàn hảo hát tuyệt chi thạch ta là thật không thể lớn khiếm c ử u xào cười khổ lắp đầu nói k h ổ n g phương nhìn một chút trong tay lưỡng khoả hát tuyệt chi thạch lại nhìn một chút vẻ mặt cười khổ khiếm c ử u xào chỉ có thể gật đầu được rồi k h ổ n g phương mang t r ư ớ c hắn đã dùng qua viên k i a hát tuyệt chi thạch đưa cho khiếm c ử u xào bắt được hát tuyệt chi thạch khiếm c ử u xào trong mắt nhất thời quan g mang r ạ n g rỡ cũng không khỏi có chút kích động đây chính là có thể đi vào hát tuyệt chi địa bà bối người bình thường dự đoán được một viên hầu như đều là không thể nào vừa nghĩ tới mình cũng có cơ hội tiến nhập hát tuyệt chi đĩa k i ế m cựu xào trong lòng cũng lập tức mong đợi đứng lên. Đi thôi. k h ổ n g phương nhìn một trận b u ồ n c ư ờ i lúc này liền kích phát rồi trong tay hắn viên kia r á c đại hát tuyệt chi thạch hát tuyệt chi thạch rất nhanh bay lên huyền phù ở k h ổ n g phương đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch thượng bỏ ra nồng nặc ánh sáng màu đen mang k h ổ n g phương chung quanh mười t r ư i n g lớn nhỏ khu vực một chút bao phủ ở nội k h ổ n g phương trong lòng k h ẽ động viên này hát tuyệt chi thạch có thể g ọ i sáng phạm vi lần nữa trở nên lớn quả nhiên hát tuyệt chi thạch càng lớn có thể g ọ i sáng khu vực cũng lại càng lớn k i ế m cự xào cũng lập tức kích phát rồi trong tay hắn hát tuyệt chi thạch ánh sáng màu đen bao phủ khẩn và k i ế m cự xào cùng nhau tiến nhậm hát b ó n g tôi vô tận liền cấp tốc v ề quanh trở về hát tuyệt chi thạch rơi hát quang lúc này trái lại thay đổi thập phần sáng sủa mang hết t h ẹ t r ù n g quanh chiếu mảy may tất h i ệ n lần đầu tiên tiến nhập hát tuyệt chi địa khiếm cựu xào không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ khẩn g vương chúng ta bây giờ đi trước đây là phương hướng nào khiếm cựu xào quan sát một chút t r u n g quanh phát hiện hát tuyệt chi thạch quang mang bao phủ khu vực ngoại hoàn toàn là nhìn không thấu hát ám không khỏi tò mò hỏi khẩn vương khẩn vương tới nói cái này hát tuyệt chi địa chúng cũng không có phương hướng cảm hơn nữa không gian cũng là hỗn loạn người nghĩ chúng ta khả năng vẫn dọc theo một cái phương hướng đi tới nhưng trên thực tế chúng ta đi lộ tuyến căn bản cũng không phải là thẳng còn có cái này quái sự khiếm cựu s a o vẻ mặt kinh ngạc nhiều q u á i sự cũng không chỉ món này k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười nói ở cự ly k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ vài dằm ngoại địa phương hầu k h ô n một bên rất nhanh đi tới ánh mắt một bên chung quanh quét mắt tìm kiếm đặc thù nơi hầu k h ô n đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch là bình thường nhất cái loại này chỉ có thể dọi sáng chung quanh bốn năm trượng lớn nhỏ khu vực cảnh này khiến hầu k h ô n một lần có thể thấy phạm vi thập phần hữu hạn cái này hát tuyệt chi địa bị những hướng đó tiền người tiến vào khoác lác vô cùng kỳ diệu t ư ờ n g chuyện mà nói nơi này là thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh điểm ban đầu làm hại ta đối với nơi này hết sức tò mò đối với người tiến đến thời gian dài như vậy cũng không nhìn ra cái này hát tuyệt chi địa đến tột u cùng đâu đặc thù chung quanh chỉ có vô biên vô tận h á c á m hầu k h ô n âm thầm bĩu môi có chút buồn bực quét mắt chung quanh h á c á m trước khi tới hầu k h ô n cũng nghe rất nhiều có liên quan hát tuyệt chi địa c h u y ệ n tình có thể nghe nói sự tỉnh và tận mắt nhìn thấy không có khả năng hoàn toàn như nhau hơn nữa những hướng đó đi tới đã tới tu sĩ đều thích miêu tả bọn họ trước đây gặp phải đặc thù nơi đúng đối với tìm kiếm đặc thù nơi quá trình nhưng đều một lời m a n quá dù sao ai cũng không muốn nói mình giống như cái đứa ngốc như nhau Ở hầu không không khỏi nữ nếu là lưỡng khoa hát tuyệt chi thạch đều tiêu hao sạch sau ta nhưng chỉ tìm được một hai nơi đặc thù nơi như vậy thu hoạch khẳng định không thể để cho tộc lao hai cái người đi theo thỏa mãn vì rời đi hát tuyệt chi địa sau không bị lập tức mang về như cưới vệ thần sơn hầu không phải nghĩ biện pháp nhiều thu được một ít chỗ tốt nhưng muốn thu được chỗ tốt nhất định phải tìm được trước đặc thù nơi chỉ là loại sự tình này hoàn toàn nhất định đụng vật khí, không phải nói muốn tìm đến t i ể u có thể tìm tới nếu như có thể có nhiều đến một ít hát tuyệt chi thạch thì tốt rồi có càng nhiều hơn hát tuyệt chi thạch ta là có thể ở hát tuyệt chi địa trung dừng lại thời gian dài hơn tự nhiên cũng liền có cơ hội tìm được càng nhiều hơn đặc thù đất hầu không đột nhiên phiền muộn lắc đầu phải lấy được hát tuyệt chi thạch độ khó khả năng so tìm được đặc thù nơi cao hơn rất nhiều hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai ở hát tuyệt chi địa trung đã từng hát tuyệt chi thạch lương cái biện pháp cũng không quá dễ thực hiện không hoàn toàn là rất khó thực hiện điều này làm cho hầu k h ô n trong lòng càng thêm phiền m u ộ n thậm chí có ta tích h đang không có bất luận cái gì phương hướng cảm hát tuyệt chi địa trung k h ô n g phương và khiếm cựu xào chung quanh rú tẩu mà nóng ruột hầu k h ô n đã ở chung quanh tán loạn chỉ là càng tìm không được đ ặ t t h ú nơi hầu k h ô n trong lòng lại càng sốt ruột song phương nguyên bản cách mấy dặm cự l y ở không gian này đều không đúng lắm hát tuyệt chi địa trung cách xa nhau mấy dặm nếu như không có thanh em chỉ dẫn song phương cho dù vẫn không gặp được cũng rất bình thường nhưng này hát tuyệt chi địa căn bản không có thể theo lẽ thường độ chi ba người quấn quấn đi dạo tiến lên lộ tuyến quanh co như xà hình nhưng đây đó đây cự ly nhưng quỷ dị đang từ từ tới gần khẩn phương và khiếm cựu xào một bên tùy ý nói chuyện hiếm một liền đi tới đông nhiên khẩn phương đông nhiên dừng bước cũng ý bảo khiếm cựu xào cũng dừng lại khiếm cựu xào nghi hoặc nhìn khẩn phương không biết khẩn phương phát hiện cái gì làm sao vậy đứng ở khẩn phương bên cạnh khiếm cựu xào nhỏ giọng hỏi có vật gì vậy ở hướng chúng ta tới gần khẩn phương nhữ nói rằng đông nhiên khẩn phương nghĩ tới điều gì trong mắt lập tức toát ra lưỡng đạo hung thần ánh sáng thấy khẩn mắt của biến hóa khiếm cựu xào cũng lập tức đoán được một việc chẳng lẽ là trước tiến nhập hát tuyệt chi địa người thanh niên kia khiếm cựu sao cấp tốc nói rằng k h ổ n g phương gật đầu đạo rất có thể chính là hắn k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra một tia cờ nhạt hát tuyệt chi địa lớn như vậy hơn nữa không gian thất loạn muốn tìm nhân cũng không dễ dàng không nghĩ tới nhanh như vậy dĩ nhiên đã bị chúng ta đưa hắn cấp đục phải bọn họ cự tuyệt cho ngươi hỗ trợ ta đây không trách bọn họ chúng ta vô pháp cường cầu người khác làm cái gì có thể bọn họ đối với ngươi hạ nặng tay mang ngươi đ ả t h ư ơ n g bút trướng này phải tính k h ổ n g phương lạnh lùng nói rằng đối phương người bảo vệ ít nhất là minh thần cảnh tồn tại khẩu khí này chúng ta nuốt xuống quên đi k i ế m cựu sao đúng đối với khẩn phước khuyên khiếm cựu s a o trong lòng cũng không khỏi ngầm thở dài bị người vô duyên vô cớ giống như đối đãi một con con kiến hôi giống nhau tùy ý đả thương nếu như không phải đối phương chẳng thèm đối phó hắn cái này người yếu hắn thậm chí rất có thể bị đối phương trực tiếp giết chết trong lòng hắn cũng p h ẫ n nộ cảm thấy rất biệt khuất có thể hắn không muốn để cho k h ổ n g phương t r e o chọc đến hai vị kia thực lực kinh khủng tồn tại đối phương chỉ là tùy ý hư lệnh một tiếng để hắn bị trọng thương bọn họ căn bản không phải đối thủ của đối phương còn nữa đối phương rất khả năng đến từ thần sơn mà khẩn lại nhất định tiến nhập thần sơn tự trêu chọc đến vô pháp chống lại tồn thì là k h ổ n g phương bông tha tiến nhập thần sơn cơ hội nhưng cái này thanh thiên thần vực bị vây thần sơn dưới sự thống trị đối phương nếu thật tâm muốn tìm một người vẫn có rất lớn khả năng đến lúc đó hai người bọn họ liền cái ẩn thân nơi cũng sẽ không có nuốt vào khẩu khí này tuy rằng bị khuất nhưng nhưng không được không làm như vậy chờ sau này thực lực vậy là đủ rồi lại đem hôm nay khuất lục gấp trăm lần thường trả lại k h ổ n g phương nhìn về phía một bên khiếm i ể u s a o bình tĩnh nói i ể u s a o huynh chuyện này ngươi không cần khuyên nữa nói ta biết ngươi bận tâm cái gì nhưng ta khẩn phương không phải là vì cái gọi là tiền đồ để lại khí bằng hữu nhân k h ổ n g phương lúc này không khỏi nghĩ tới la tiêu trong mắt nhất thể hiện lên một đạo ư u lanh qua n g mang huống hồ cái này hát tuyệt chi địa t r ù n g tử thương cá b i ệ t nhân ngoại giới nhân căn bản không khả năng biết khiếm cựu s a o há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là trong lòng không khỏi xuất hiện một đạo dòng nước ấm nhân sinh có thể có một c h i kỷ đầu đôi đông nhiên hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang sát biên giới xuất hiện một đạo khắc quang ngay sau đó hầu khôn liền xuất hiện ở k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o trong tầm mắt đột nhiên thấy khẩn phương và k i ế m cựu xào hầu k h ô n sửng sốt một cái dĩ nhiên là ngươi hầu k h ô n kinh ngạc nhìn khiếm cựu xào ta tiến nhập hát tuyệt chi địa tiền đã nhìn thấy quá ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng vào được đông nhiên hầu k h ô n ánh mắt rơi vào khổng phương và khiếm cựu xào đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch thượng thấy khổng phương hát tuyệt chi thạch dĩ nhiên so với hắn lớn hơn ra rất nhiều hầu k h ô n nhất thời giật mình trận to hai mắt lại có lớn như vậy hát tuyệt chi thạch hầu k h ô n trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tham lam quan mang đối phương mặc dù là hai người nhưng mạnh nhất vị k i a cũng chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi một vị khắc càng chỉ có hóa linh cảnh trung kỳ tu vi ta mới vừa rồi còn ở khổ não làm sao cho tới hát tuyệt chi thạch không nghĩ tới thì có nhân đưa tới cho ta ha ha ha hầu k h ô n trong lòng nhất thời cao hứng phá lên cười hai người các ngươi không muốn chết đã đem hát tuyệt chi thạch giao ra đây hầu k h ô n trong tay xuất hiện một thanh ngân s ắ c nhỏ kiếm mũi kiếm ngón tay hướng khổng phương và khiếm cựu xảo chương ba trăm mười băng nhằm vào thần hồn công kích khổng phương và khiếm cựu xảo cổ quái nhìn nhau hai người mới vừa rồi còn nói muốn tìm người này báo t r ư ớ c thủ hiện tại k h é t ngược đối phương ngược lại chủ động chạy đến đánh cướp bọn họ hiện tại thù mới hận cũ hoàn toàn có thể cùng nhau báo nhanh lên một chút giao ra hát tuyệt chi thạch ta tạm tha hai người các ngươi và không chết tại đây hát tuyệt chi địa trung có hơi quá đáng tiếc dù sao một khi chết ở chỗ này người bên ngoài liền các ngươi thi cốt đều không thấy được hầu k h ô n cười lạnh nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào chẳng qua là khi ánh mắt di động đến k h ổ n g p h ư ơ n g đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch thượng thì hầu k h ô n trong lòng liền không nhịn được một trận kích động hắn cho tới bây giờ chưa thấy q u a lớn như vậy hát tuyệt chi thạch không nhất định nghe cũng không có nghe nói qua hầu k h ô n cũng không phải không muốn quá k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào khả năng có thân phận gì chỉ b ấ t quá khiếm cựu xào trước ở hát tuyệt chi đ ị a n g o ạ i từng muốn tìm kiếm bọn họ bán chợ điều này làm cho hầu k h ô n minh bạch k i ế m cựu à o hẳng có cái gì đại bối cảnh dù sao nếu như k i ế m c vừa ra sẽ tìm bọn họ hỗ trợ về phần khẩu phương thân phận của người này ngược là có chút thần bí hơn nữa hắn vẫn còn có lớn như vậy hát tuyệt chi thạch loại chuyện này ta nghe đều chưa nghe nói qua hầu khôn hai hàng lông mày không khỏi nhữ lại người này nói không chừng rất có bối cảnh cũng có trách có thể hướng hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu vi liền tiến vào hát tuyệt chi điện hai bên trái phải vị tia nhất định là dính vị này quang hơn nữa vị tia dùng hát tuyệt chi thạch cũng tiêu hao rất nhiều nói không chừng nhất định người này đấu loại xuống hầu khôn cũng không phải hoàn toàn không có đầu ó c tỉ mỉ quan sát qua sau hầu khôn liền xác định trong lòng suy đoán đó chính là k h ổ n g phương chắc là có bối cảnh nhân mà k h ổ n g phương bên cạnh khiếm cựu xào là hẳn là chỉ là một cùng vậy tồn tại vậy không giết người này về phần hát tuyệt chi thạch nhưng không thể bỏ qua sau lưng của hắn có nữa thế lực lại có thể lớn q u á thần sơn ta ở thần sơn thượng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái này nhất hào nhân cho nên bối cảnh của hắn vậy cũng cứ như vậy hầu k h ô n trong lòng suy cười một tiếng không hề mang k h ổ n g phương và khiếm cựu xào để vào mắt cũng có trách hầu k h ô n bản thân là hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi mà khổng phương và khiếm cựu xào trong hai người khiếm cựu xào tu vi tối cao nhưng hôm nay cũng chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ mà thôi đương nhiên khiếm cựu xào cách hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đã rất gần cố gắng nữa tu luyện một đoạn thời gian t i ể u t i ể u có thể đột phá đến hóa linh cảnh đỉnh núi không được hầu không ánh mắt đột nhiên một ngưng sắc mặt cũng thay đổi thay đổi mặc kệ người này bối cảnh là cực kỳ tiểu chỉ cần hắn còn sống đi ra ngoài nhiều ít là một phiền phước ta tuy rằng không lo lắng thế lực sau l ư n g hắn trả thù ta có thể cướp giật hát tuyệt chi thạch loại sự tình này truyền đi dù sao bất hảo nghe hay là hoặc là không làm mang hai người toàn bộ giải quyết rồi tới an ổn một ít. hầu k h ô n trong lòng nhất thời toát ra mãnh liệt s á c ý đối mặt hầu k h ô n uy hiếp k h ổ n g phương và khiếm cựu xào căn bản cũng không lo lắng k h ổ n g phương nhìn khiếm cựu xào ánh mắt thập phần cổ quái ngươi xem nha hiện tại cũng không phải là ta muốn đối phó hắn mà là hắn muốn đối phó ta nếu như ta không ra tay chúng ta rất có thể sẽ toi mạng khiếm cựu xào hơi ho r ộ n g miệng trong lòng như có vạn thất điên mã lao nhanh m ạ qua trước hắn còn khuyên bảo k h ổ n g phương không nên giết người này hiện tại ngược lại biến thành đối phương muốn giết hắn môn đoạn hát tuyệt tri thạch ý kiến khẩn phương nói hầu k h ô n ánh mắt vì ngưng hắn cảm giác sự tỉnh có cái gì không đúng thế nào cảm giác cái này tu vi thấp nhân nói chuyện khẩu khí t r á i lại so tu vi cao nhân lớn hơn dĩ nhiên nói thẳng sẽ đối phó ta mà mặt khác vị kiệt nhưng không lo lắng chút nào lẽ nào người này có cái gì rất cường đại bảo vật không được hầu k h ô n trong lòng ngạc nhiên nhưng sau đó hầu khôn sẽ không tiết cười lạnh một tiếng có bảo vật thì phải làm thế nào đây cũng phải tìm cái có thể sử dụng bảo vật địa phương cái này hát tuyệt chi địa cũng không phải là địa phương tốt gì hầu k h ô n trong lòng một điểm đều không lo lắng đừng nghĩ kéo dài thời gian nhanh giao ra hát tuyệt chi thạch hầu khôn có chút không nhị được không khỏi lớn tiến dụng sự t ì n h đã đến b ư ớ c này đã không có lui về phía sau khả năng k i ế m cựu s à o cũng không khuyên nữa nói k h ổ n g phương nén giận nhân k i ế m cựu s à o trong mắt bắn ra ra lưỡng đạo đáng sợ g i ế t sạch nộ quát một tiếng đã như vậy vậy g i ế t k i ế m cựu s à o thân hình bỗng nhiên một lụi hóa thành một đạo hát sắc lưu quang chạy đến hầu không đi đối mặt hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hầu khôn k i ế m cựu s à o vừa ra tay nhất định mạnh nhất hát cám thiên phú k h ổ n g phương cười một tiếng dài từ mặt khác hơi nghiêng chiều hầu khôn vi đổ trước đây hai người một tả một hữu đều nhanh tốc giết hướng về phía hầu khôn phát hiện khẩu phương và k i ế m cựu xào tốc độ đều đang cực nhanh hầu khôn cả kinh mắt nhất thời co rụt lại c h ắ c không được dám nói đối phó ta nguyên lai、like、có chút thực lực hai anh bất quá các ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu vi mà thôi điểm ấy tu vi còn có thể ngất trời không được ngân s á c nhỏ kiếm đột nhiên trên không trung lộ ra từng đạo băng truy rồi đột nhiên bắn về phía từ tả hữu vây công tới được hiếm cựu xào và khẩn phương dĩ nhiên là băng hệ thiên phú cái này có thể có điểm hiếm thấy khẩn phương rất nhanh né tránh băng truy nhưng tốc độ nhưng vẫn như c ũ không giảm hướng tốc độ cực nhanh tới gần hầu khôn song p ư ơ n g cách xa nhau cự ly không tới hai mươi triệu hầu k h ô n tốc độ mau nữa cũng chỉ có thể phát sinh một lần công kích kế tiếp sẽ đối mặt k h ổ n g phương và khiếm cựu xào vây công nếu như chỉ là tốc độ nhanh vậy các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi hầu không đột nhiên quát lạnh một tiếng nhiệt độ chung quanh dĩ nhiên cấp tốc giảm xuống trong không khí t r u y ề n đến răng rắc răng rắc thanh n m của đáng sợ băng hệ pháp lực liền không khí đều cấp nước vỏ chỉ thấy giữa không trung xuất hiện bị hoàn toàn đông thành băng hòa không khí k h ổ n g phương và khiếm cựu xào hô hấp đông nhiên bị kiềm hãm không khí bị hoàn toàn đông lại hô hấp của hai người nhất thời thay đổi chất trở khẩu và khiếm cựu xào động tác phi thường nhất trí hai người đồng thời phong bế miệ mũi không hề hô hấp hướng tu vi của bọn họ mấy ngày mấy đêm không hô hấp chưa từng sự cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của bọn họ hai người rất nhanh di động thân thể đụng nát tầng tầng đóng băng không khí giết hướng hầu khôn chỉ là đáng sợ băng hệ pháp lực đúng đối với khẩu phương và khiếm cựu xào tốc độ tạo thành một ít ảnh hưởng khiến lưỡng người không thể đúng lúc tiếp cận đến hầu khôn bên người v ă n g đống tuyệt vực hầu k h ô n đột nhiên cười lạnh một tiếng chỉ thấy một điểm quang mang ở trước người hắn đột nhiên xuất hiện ngay sau đó đạo tia sáng này liền cấp tốc huyết tán hướng bốn phương tám hướng cẩn thận khẩu phương lập tức nhắc nhở khiếm cựu xào một tiếng khiếm cựu xào đã khởi một mươi đồng thời mang phòng ngự đạo pháp uy năng tăng lên tới cực hạn đột nhiên bén nhọn thanh âm của đ ố n g nhiên ở khu vực này t r u n g văn vọng k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh tất cả đều là nhỏ như lông châu vậy băng c h â m thiên đ ạ n cây băng c h â m gào thét nhằm phía k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào d ầ m dạp chẳng c h ị đụng vào k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào phòng ngự đạo pháp thượng liên miên bất tuyệt chói t a i tiến g xít cùng với băng c h â m va chạm phòng ngự đạo pháp kịch liệt tấm hưởng đem hắn sở hữu thanh âm đều áp chế xuống khẩn vương và k i ế m cựu à o lúc này cách hầu không chỉ có ba bốn trời giống nhau khó có thể v lúc này mặc dù phát sinh công kích cũng đều sẽ bị những thứ này rậm rạp chẳng trị băng châm ảnh hưởng đến cái này hầu không đến từ thần sơn đồng thời có cơ hội tiến nhập hát tuyệt chi địa thiên phú và thực lực xác thực đều rất mạnh đại ở phương diện này la tiêu căn bản cùng hắn không cách nào so sánh được thiên bạn băng châm không ngừng va chạm ở phòng ngự đạo p h á p thượng khiếm cựu s a o con ngươi trợn co d ộ lại băng châm nhiều lắm cảnh này khiến rất nhiều băng châm cũng sẽ đánh vào cùng một chỗ hắn phòng ngự đạo pháp hướng vào phía trong trầm rãi hao hãm đúng là có bị công phá dấu hiệu cùng lúc đó k h ổ n g phương trong tay rất nhanh xuất hiện một đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang bàn tay ra bên ngoài cố sức đẩy hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang nhất thời bắn nhanh hướng hậu khôn vậy công kích sẽ phải chịu những thứ này băng châm ảnh hưởng thần hồn công kích cũng sẽ không chịu ảnh hưởng chỉ có hóa linh cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu vi cũng dám như thế cùng vọng hiện tại đều cho ta đi tìm c h ế t nha hầu k h ô n trên mặt lộ ra người thắng dáng t ư ơ i cười băng châm nhất thời thay đổi càng đáng sợ hơn chương ba trăm mười một la thị một mạch người bị h á cám tất cả đều bao phủ hát tuyệt chi địa trung ba khỏa hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang mang trúng quanh h á cám xếp hàng chung qua i quanh n trong không gian tất cả đều là của hắn đạo pháp hình thành vô số băng trâm không mang những thứ này băng trâm ập hai công kích của đối thủ căn bản không đến được hắn trước mặt tình huống trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hầu khôn sắc mặt đại biến hầu không trong lòng biết bất hảo muốn lập tức tranh lẽ nhưng thần hồn công kích tốc độ thế nhưng cực nhanh càng chưa nói thư nguyễn thổ hoàng sắc quang mang lúc này đã đến hắn trước mặt lúc này còn muốn né tránh hoàn toàn không còn kịp rồi hầu khôn không nhìn ra đây là thần hồn công kích c ũ n g biết hạ vội v à để t h a n g phòng ngự đạo pháp uy lực thần hồn công kích đúng đối với hóa linh cảnh tu sĩ thật sự mà nói quá xa vời hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trung có thể lĩnh ngộ thần hồn công kích trăm vạn cái ở giữa cũng không nhất định có thể xuất hiện một chớ đừng nói chi là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hầu k h ô n nào dám tin tưởng khẩu phương hiện tại tự lĩnh ngộ thần hồn công kích h ư n u y ễ n thổ hoàng sắc quang mang bỗng nhiên đụng vào hầu k h ô n trên người phòng ngự đạo pháp không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thư v i u ễ n thổ hoàng sắc quang mang trực tiếp chui vào hầu k h ô n trong cơ thể hướng hầu k h ô n tử phụ rất nhanh p h ó n g đi phòng ngự đạo pháp dĩ nhiên không có khởi bất cứ tác dụng gì hầu k h ô n con người bỗng nhiên co rút lại sắc mặt cũng không do trắng cái này cái này dĩ nhiên là thần hồn công kích lúc này hầu k h ô n đâu còn có thể đoán không ra mới vừa này đạo thổ hoàng sắc quang mang kỳ bản chất là cái gì hầu khôn không k h ô n còn kịp suy tư nữa một gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ là như thế nào lĩnh nộ thần hồn công kích hầu k h ô n ý thức cấp tốc tiến nhập từ phủ trung điều động thần hồn lực muốn phòng ngự thần hồn công kích có bao nhiều nguy hiểm hầu không trong lòng là nhất thanh nhị sở hầu không toàn bộ tâm thần đặt ở phòng ngự thần hồn công kích ngoại giới đạo pháp liền không ai điều khiển chỉ thấy đang điên cuồng vây công k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o dạy đặc băng châm tốc độ rồi đột nhiên một chậm ngay sau đó những thứ này băng châm giống như đột nhiên mất đi lực lượng giống nhau tuy rằng vẫn ở chỗ cũ công kích k h ổ n g phương hai người nhưng uy lực cũng đã thay đổi thật phần yếu nhất định nghĩ đúng đối với k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o tạo thành trở ngại đều làm không được khiếm cựu xào phòng ngự đạo pháp vốn có sắp bị công phá lúc này rút cuộc hướng nhẹ thư một hơi thở Tiến lòng. thần sơn người tới quả nhiên không phải vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể so sánh khiếm cựu s a o trong lòng thầm than một tiếng hắn ở tử tinh tổ địa chúng chỗ tu luyện là hỗn loạn khu vực có thể đi vào hỗn loạn khu vực hắn tự nhiên cũng đã và không ít hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đã giao thủ đồng thời đem chiến thắng có thể và cái này hầu không so với những hóa linh cảnh đó tu sĩ t i ể u có vẻ rất yếu t r u n g quanh băng châm huy lực rồi đột nhiên giảm xuống k h ổ n g phương ngay tức thì phi vọt ra ngoài mấy trượng cự ly không có hầu không thi triển đạo pháp ngăn trở khẩm mắt liền cấp tốc đi qua mặt sau k i ế m cựu xào nhìn khẩm phương bóng lưng trong lòng lần nữa ca ngợi một tiếng chắc không đương ợ c r ấ i nhiên vào cái đây hết thể đều là bởi vì thần hồn công kích duyên cứ nhưng thần hồn công kích dù sao cũng là k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực của tự thân k h ổ n g phương c h ư ớ c mắt liền tới đến hầu k h ô n trước mặt hầu k h ô n sắc mặt trắng bệnh cai c h á n và trên mặt tràn đầy mồ hôi biểu tình càng là bởi vì thống khổ hơi vặn vẹo đứng lên k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh khoan kiếm đông nhiên đâm ra không khí phát sinh bén nhọn gạo thét chỗ mùi kiếm thậm chí có thể thấy bị khoan kiếm đâm rách không khí tốc độ cực nhanh Phan, khoan kiếm đông nhiên đâm vào hầu k h ô n bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng hầu k h ô n ý thức tuy rằng đã tiến nhập từ phụ trung điều động thần hồn lực đối kháng thần hồn của khẩn phương công kích nhưng hắn phòng ngự đạo pháp nhưng không có yếu bớt may phòng ngự đạo pháp và hầu không trước thi triển công kích đạo pháp bất đồng cái loại này r ầ m rạp chẳng c h ị băng châm muốn buộc phát ra lớn nhất uy năng hầu không phải thời khắc điều khiển mới được có thể phòng ngự đạo pháp một khi thi triển ra cũng không cần tái phân tâm điều khiển tu sĩ tối đa cũng chính là nhanh hơn pháp lực vận chuyển tốc độ mang phòng ngự đạo pháp uy năng tăng lên nữa một ít khoan kiếm đâm vào hầu không trên người bị hầu không phòng ngự đạo pháp cấp cả lại đột nhiên hầu không bỗng nhiên mở hai mắt ra、Phúc. hầu không há mồm đúng là phun ra một ngụm tiên huyết dựa vào cường đại thần hôn lực hắn tuy rằng đỡ được thần hồn của khổng phương công kích nhưng hắn đúng đối với thần hồn lực huyền bí dù sao cũng là hoàn toàn không biết gì cả hoàn toàn là dùng hết sức công phu dùng thần hồn lực một chút tiêu hao hết thần hồn của k h ổ n g phương công kích đ ợ i được k h ổ n g phương công kích hầu khôn nhưng cũng bị thương thần hồn của hắn bị thần hồn công kích dư ba cấp chấn động một chút điều này làm cho hắn thần hồn nhất thời một trận bất ổn giả như thần hồn lực là thủy nói thần hồn của k h ổ n g phương công kích nhất định dùng thủy hình thành thủy tiễn lực công kích cực k ỳ ngưng tụ uy lực tự nhiên cũng không giống bình thường mà không hiểu thần hồn lực huyền bí hầu khôn còn lại là mang thần hồn lực tụ tập ở tử phủ trung thủy tiễn phải mặc thủy mạ qua mặc dù sẽ nếu như không phải hầu k h ô n thần hồn lực căn mạnh k h ổ n g phương một k í c h là có thể muốn mạng hắn nếu như hầu k h ô n hiểu được thần hồn lực huyền bí hắn cũng không cần bị động như vậy áp sát cái này tiêu hao phương thức dù sao phương thức này rất nguy hiểm chỉ cần thần hồn của hắn lực hơi chút yếu một ít hoặc là thần hồn của k h ổ n g phương công kích cường một ít hắn chỉ biết trong nháy mắt bị mất mạng nếu hiểu được thần hồn lực huyền bí hầu k h ô n hoàn toàn có thể dùng thần hồn lực hình thành một mặt kiên cố vết ngăn để mà chống đôi thần hồn của khẩn phương công kích bỗng nhiên mở mắt ra liền thấy khẩu khẩn vội va để thăng phòng n ự đạo pháp ý năng. Lúc này, hầu khôn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào phòng ngự đạo pháp hy vọng hắn phòng ngự đạo pháp đủ cường đại có thể ngăn trở hạ k h ổ n phương công kích hắn có thể hiểu được thần hồn công kích cái này chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn và ngộ tính rất đáng sợ nhưng tu vi của hắn dù sao chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ cũng không đủ để công phá ta phòng ngự đạo pháp hầu khôn trong lòng an ủi mình lúc này k h ổ n phương kiếm đều đã đâm vào phòng ngự đạo pháp lên tái muốn né tránh căn bản không kịp khoan kiếm bỗng nhiên vừa chuyển cựu diễn cựu trọng quyết bốn mươi mốt trọng lực ở một khắc cuối cùng toàn bộ bạo phát ra a hầu khôn rồi đột nhiên kêu t h ẳ n một tiếng hắn cảm giác mình tựa như nằm ở đại hải thượng sóng lớn một trọng trọng quất vào trên người hắn chấn động hắn cả người đau nhức nội phủ sát na tựu i bị thương miệng mắt miệng mũi toàn bộ chảy ra tiên huyết hầu khôn không khỏi ho sạc sủa đứng lên nhưng ho ra tất cả đều là tiên huyết công kích của hắn làm sao có thể mạnh như vậy cái này căn bản không phải hóa linh cảnh trung kỳ tu vi hắn dĩ nhiên che giấu tu vi i ự u diễn i ự u trọng quyết bốn mươi mốt trọng lực trong nháy mắt toàn bộ bạo phát hầu khôn phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt liền biến thành mỏi nhỏ đống nhiên bạo tán nổ ra hầu khôn bản thân cũng bị lực lượng khổng lồ đánh thành té bay ra ngoài khẩm phương th đã nâng kiếm lần nữa đuổi theo đình n g ư n g tay bay ngược hầu k h ô n phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa đánh tới trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi hé miệng chật vật nói ra hai chữ k h ổ n g phương cổ tay vừa chuyển khoan kiếm trên không t r ú n g cấp tốc vòng vo mấy vòng q u a n g mang sắp bén ngay sau đó khoan kiếm rồi đột nhiên hạ xuyên v à o một chút đâm vào hầu k h ô n trên đùi phúc đã không có phòng ngự đạo pháp bảo hộ khoan kiếm như đâm thủng đ ầ u hũ dễ dàng đã đem hầu k h ô n bắt đ u ổ i cấp đâm cái đối xuyên phanh một giây kế tiếp hầu k h ô n liền bánh l ệ t đập trên mặt đất mà khoan kiếm vẫn như cũ cắm ở hầu k h ô n trên đùi mang hầu không ắ t gao đinh trên m khổng phương lạnh nhạt nhìn tiền phút chốc hầu k h ô n còn hăng hái muốn cướp giật khổng phương và khiếm cựu sao hát tuyệt chi thạch lúc này lại thành đợi làm thị s â n dương khiếm cựu sao lắc mình cũng cấp tốc bay tới khổng phương khiếm cựu sao đều lạnh lùng nhìn cái ý nghĩ này đánh cướp bọn họ thần sơn t i ê n tài các ngươi không thể giết ta thấy khổng phương không có ở đệ thời khắc này hạ sát thủ hầu k h ô n trong lòng thoáng thở dài một hơi sau đó liền vội và nói ta là thần sơn hầu thị nhất m ạ c h nhân ở chúng ta cái này nhất mạnh chúng có tộc lao tọa trớn các ngươi không thể giết ta bằng không các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết cái này thanh thiên vượt tuy rằng rất lớn nhưng một vị t không có tìm không tới không thể giết ngươi khổng phương suy cười một tiếng ngươi chết tại đây hát tuyệt chi địa c h u n g lại có ai có thể biết ngươi là bị chúng ta giết chết phải biết rằng cái này hát tuyệt chi địa cũng không phải là an toàn gì nơi nơi này chính là có ám thú cái này tồn tại ám thú đó là vật gì hầu không trong lòng nghi hoặc nhưng lúc này không cho hắn suy nghĩ nhiều liền nói một khi các ngươi mang ta giết ta hầu thị nhất mạch nhân sẽ lập tức biết đến lúc đó chỉ có các ngươi ở hát tuyệt chi địa chúng ta hầu thị nhất mạch nhân không nghi ngờ các ngươi lẽ nào hoài nghi gì ám thú sao khổng phương mắt hơi một ngừng ngươi nói ngươi chết hầu thị nhất mạch nhân sẽ lập tức biết k h ổ n g phương nhìn chằm chằm hầu không hai mắt khiếm cựu s a o thân sắc cũng biến thành n g ư n g trọng nếu quả thật là như vậy chuyện kia cũng có chút khó giải quyết đúng là hầu không trong lòng có một ít lo lắng trên mặt vẻ sợ hãi nhất thời biến mất không ít ở thần sơn giống ta loại tu sĩ này cũng sẽ tế luyện một quả huyết lệnh một khi ta chết huyết lệnh liền sẽ lập tức vỡ nát khi đó ta hầu thị nhất mạch nhân tự nhiên sẽ lập tức biết đến lúc đó tiến nhập quá hát tuyệt tri địa các ngươi liền có hiểm nghi lớn nhất chỉ cần kiểm tra ngươi sao ký ức là có thể biết ta là bị các ngươi giết chết hầu không nhìn khẩn phương và k i ế m cựu xào đến lúc đó khẩn phương, phương trong lòng nghĩ còn lại là huyết lệnh truyền tình cái này huyết lệnh khẩn phương kỳ thực rất quen thuộc bởi vì này loại huyết lệnh nhất định dùng huyết luyện phương pháp tế luyện mà huyết luyện phương pháp khẩn g phương ban đầu ở linh thần tông trên địa bàn chỉ thấy quá một tông môn đệ tử sử dụng quá bất quá cái kia tông môn có chút phát rộ dĩ nhiên khiến đệ tử trong môn dùng huyết luyện phương pháp tế luyện vũ khí dùng huyết luyện phương pháp tế luyện vũ khí uy lực cố nhiên cường đại nhưng một khi tổn hại bản thân cũng sẽ phải chịu liên lụy chuyện lần này cũng là ta sai ta không nên tham lam các n g ư ơ i hát tuyệt chi thạch chỉ cần các n g ư ơ i buông tha ta ta có thể phát thệ không gây sự với các ngươi thậm chí ba người chúng ta có thể cùng nhau ở hát tuyệt chi địa trung tìm kiếm đặc thù nơi hầu khôn mắt hơi chuyển động nội tâm của hắn hiển nhiên cũng không giống như mặt ngoài thoạt nhìn chấn định như vậy đã t h ể nói sau ta đích sắc không thể gây sự với các ngươi nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có thể gây sự với các ngươi có một số việc ta cũng không dùng chỉ mặt gọi tên nói ra chỉ cần thoáng ám chỉ một chút tự có khi là nhân đối phó các ngươi hầu k h ô n trong lòng một mảnh lạnh lùng hắn cho tới bây giờ không có bị nhân đả thương đến loại tình trạng này hơn nữa cái này người hay là một gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ điều này làm cho hầu k h ô n trong lòng đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g vừa đoán hận vừa đố kỵ đây chính là một biện pháp tốt k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên khẽ nợ nụ cười hầu k h ô n trong lòng không khỏi đại hỷ khiếm cựu sao là kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g cái này cũng không giống như hắn hiểu rõ cái kia k h ổ n g p h ư ơ n g đến đứng lên đi k h ổ n g p h ư ơ n g một vừa đưa tay đi rồi hầu khôn còn vừa, vừa cười vừa nói chuyện mới vừa rồi thực sự xin lỗi không có việc gì không có việc gì hầu k h ô n trên mặt cũng tràn đầy tiểu ý liên tục phất tay biểu thị không thèm để ý chỉ là trong lòng lạnh lùng sát ý nhưng không có yếu bớt mảy may hắn là thiên tri kiêu tử hôm nay không chỉ có bị người đạ tường h còn bị nhân bức bách muốn lập được thệ n ô n đây cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận sự tình k h ổ n g phương trong tay đưa tới hầu k h ô n trước mặt nhưng đột nhiên k h ổ n g phương trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang đột nhiên này biến hóa thực sự quá nhanh hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang mới vừa xuất hiện cựu chui vào hầu k h ô n trong cơ thể người hầu k h ô n kinh hãi hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương đều cũng định giải hỏa cánh đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ cảnh này khiến hắn căn bản đến không kịp đề phòng bất quá bản thân bị trọng thương hầu khôn ngay cả có phòng bị cũng không thấy là có thể đỡ k h ổ n g phương công kích thư h u y ệ n thổ hoàng sắc quang mang chui vào hầu khôn trong cơ thể hầu k h ô n từ chối vài cái khí tức liền biến mất có thể ngăn hạ k h ổ n g phương lần đầu tiên thần hồn công kích cũng đã tiêu hao hầu k h ô n tuyệt đại bộ phân thần hồn lực đối mặt cái này đệ nhị kích hầu k h ô n chỉ hơi chút q u ẩ y người một cái tử phủ chung thần hồn liền bị thần hồn của k h ổ n g phương công kích hoàn toàn xuyên thủng thần hồn lập tức vỡ nát chết không thể chết lại tuy rằng quen thuộc khẩn phương đã trở về nhưng kiếm cự xào hay là gương mặt kinh ngạc đây chính là k h ổ n g p h ư ơ n g phong cách hành sự nhưng lúc này giết chết đối thủ tệ đoan nếu so với lưu lại đối phương lớn không ít cũng không đáng hạ sát thủ à. dù sao đối phương nói nếu là thật bọn họ từ nay về sau thực sự sẽ ở t h a n h thiên thần vực nội vẫn trốn ở đó đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể chạy ra từ tinh thành khiếm c ử u xào không rõ k h ổ n g p h ư ơ n g tại sao muốn làm như vậy hầu không tử hầu không trên đỉnh đầu trống không hát tuyệt chi thạch quang mang dĩ nhiên dần dần thay đổi tối tam tối hậu càng lạc ở trên mặt đất khẩn vung tay lên hát tuyệt chi thạch liền hướng hắn bay tới khẩn k h ổ n phương mình có chém giết á m thú lấy được viên này rác đại hát tuyệt chi thạch hướng bây giờ tiêu hao tốc độ đến xem viên này hát tuyệt chi thạch c h í ít có thể sử dụng tám ngày mà hầu không viên này hát tuyệt chi thạch chỉ là bình thường nhất cái loại này giống nhau cũng liền có thể sử dụng cái bốn năm ngày cho dù hơn nữa khiếm cựu xào đỉnh đầu viên kia đã tiêu hao rất nhiều hát tuyệt chi thạch tối đa cũng chính là bảy tám ngày k h ổ n phương cũng cũng không cần phải nhiều hơn nữa cầm một viên khiếm cựu xào tiếp nhận hát tuyệt chi thạch nhưng trong ánh mắt vẫn như c ũ tràn đầy nghĩ hoặc lẳng lặng nhìn khẩu phương khẩn phương đầu tiên là từ giới tâm trung lấy ra một cái nhận chữ vật mang hầu không thi thể thẳng tiếp thu vào sau đó lại đem nhẫn chữ vật thu nhập giới tâm trung lúc trước la tiêu bị ám thú đạ thương hôn mê dưới tình huống nhưng quỷ dị ly khai hát tuyệt c h i địa khổng phương lo lắng hầu k h ô n thi thể cũng lại đột nhiên bị tống x u ấ t đi thật phát sinh loại sự tình này hầu k h ô n hai vị kia người bảo vệ rất nhanh thì có thể đoán được là bọn hắn làm dù sao tu sĩ đánh ra thương thế và ám thú vẫn có rất lớn khác biệt thu hồi hầu k h ô n thi thể khổng phương vẻ mặt bình tĩnh nói chúng ta kế tục thăm dò nhà khiếm cựu xào nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt hắn vẫn chờ khổng phương giải thích đây có thể khổng phương dĩ nhiên người không có sao như nhau phải tiếp tục thăm dò k h ổ n g phương làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân nhưng có chút nguyên nhân lại không thể nói với khiếm cựu x à o chí ít bây giờ còn không thể nói với khiếm cựu x à o ta nói rồi muốn báo thù cho ngươi tự nhiên không thể nói không giữ lời k h ổ n g phương đột nhiên cười nhạt giải thích một câu đối mặt lý do này khiếm cựu x à o còn có thể nói cái gì chỉ có cười khổ một tiếng sau đó theo sát mà k h ổ n g phương kế tục thăm dò nếu như ta là chân tránh nguyên chủ dân dễ dàng xác thực không dám làm như thế k h ổ n g phương trong lòng băng lánh một mảnh hai vị kia lão giả không phải phải bảo vệ người này sao thậm chí không cho phép cựu xảo huynh tiếp cận bọn họ cựu xảo huynh tùy tiện tới gần liền đưa hắn đánh thành tr ta đây muốn bôi cho người bọn họ bảo vệ triệt để biến mất khiếm cựu xào là bởi vì mình chuyện tình bị thương khổng phương không có khả năng không làm chút gì cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp mang theo cựu xào h u y n h ly khai cái này thanh thiên thần vực là được tiến nhập quá hát tuyệt chi địa sau thần sơn ta là thật không là rất quan tâm khổng phương thầm nghĩ trong lòng đem khổng phương và khiếm cựu xào ở hát tuyệt chi địa trung chung quanh thăm d ò thì ngoại giới tử tinh trong thành hầu minh đứng ở một tòa thật to kiến trúc đỉnh nghiêng nhìn thủ thành cùng phương hướng trên mặt không khỏi lộ ra cửa nhạt thật cho rằng tại đây tử tinh trong thành có thể lấy thu ngút voi ta đây ngược muốn nhìn đem la thị nhất mạch người đến sau. n g ư ơ i có đúng hay không còn có thể như thế cao cao tại thượng hai anh hầu minh cười lạnh một tiếng rất là chờ mong một khắc k a đến hôm nay chỉ có hầu minh một cái nhân nán lại ở tử tinh trong thành hầu thanh là quay trở về thần sơn phải có liên quan la tiêu chuyện tình nói cho la thị nhất mạch ở tinh quan đại nhân trước mặt ta biết hầu thanh hầu minh vì ra một hơi thở đơn giản là tận hết sức lực chỉ tiếc hai người căn bản không biết người bọn họ bảo vệ lúc này đã chết ở k h ô n g phương trong tay nửa ngày sau tử tinh ngoài thành một trăm dặm ở cự thạch trên núi trận pháp thượng dần hiện ra con mang ngay sau đó trong trận pháp liền xuất hiện lưỡng vị lão giả và một vị trung niên trung nhiên nhân một thân tơ vàng tú biên hắc y r ỉ biểu tình m ư ờ i phần uy nghiêm chỉ là đứng ở nơi đó t ự làm cho huyên đình nhạc chỉ cường đại cảm giác trung nhiên nhân trái phải hai bên láo giả khí tức trên người cũng cực kỳ kinh khủng cảm giác và tinh phong lĩnh hội vừa so sánh với chúng ta đi trung nhiên nhân đạo m ặ c đạo sau đó chắp hai tay sau lưng hóa thành một đạo hắc quang hướng ngoài trăm dặm tử tinh thành rất nhanh bay đi lưỡng vị láo giả không nói được một lời chăm chú theo ở phía sau đem ba người tiến nhập tử tinh thành thì vẫn chú ý sự tỉnh tiến triển hầu minh lập tức liền phát hiện hầu minh trên mặt nhất thời lộ ra tiêu ý có trò hay để nhìn hầu minh quay đầu nhìn về phía thủ thành cung phương hướng ánh mắt thay đổi băng lãnh cũng không lâu lắm cự thạch trên núi trận pháp lần nữa dần hiện ra qua n mang ngay sau đó liền xuất hiện hai gã lao giả một người trong đó đúng là hầu thanh chỉ là lúc này hầu thanh trên mặt không có vẻ tươi cười chỉ có lo lắng và kinh khủng chương ba trăm mười hai đáng sợ thông thần cảnh cờ giả nhìn từ trên bầu trời rất nhanh phi gần la thị nhất mạch tộc nhân hầu minh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng ta hiện tại rất chờ mong thấy chần nào cái tia lao giả kia trên mặt đ ặ sắc biểu tình hầu minh chân nhẹ nhàng đang xây trúc đỉnh một điểm liền cấp tốc chui lên trên cao là diệm đạo hữu hầu minh cất cao giọng nói lần này dĩ nhiên là do đạo h ư u đến xử lý chuyện lần này sao la diệp đúng là vị k i a khuôn mặt uy nghiêm mặc tơ vàng tú biên hắc y trung nhân nhân la diệp hơi quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hầu minh uy nghiêm trên mặt của hơi nặn ra vẻ tươi cười đạo chuyện lần này còn muốn cảm tạ hai vị đạo h ư u nếu như không phải hầu thanh đạo h ư u nói cho chúng ta biết một tiếng chúng ta đến bây giờ đều còn không biết la tiêu bị đánh vào tội n g ụ c chung chúng ta tuy rằng không phải cùng mạch nhưng dù sao đều là thần sân người gặp phải loại chuyện này tự nhiên không thể làm bộ không phát hiện vẫn có cần phải cho các người la thị nhất mạch nói một tiếng hầu minh cười văn g chứ trong lòng rất là vui vẻ cái này la diệp ở la thị nhất mạch trung địa vị cũng không thấp bởi vì hắn là một vị thông thần cảnh cường giả la diệp là một vị mặt lạnh s á t thần lúc này trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười điều này làm cho hầu minh trong lòng rất là vui vẻ cảm giác mình bị cực lớn tôn trọng la diệp cũng là một vị thông thần cảnh cường giả hơn nữa còn là công nhận mặt lạnh s á t thần nhân ra đều biết nên thế nào đối đại với chúng ta ngược lại thì trần ngao cái kia bị phát phái lao d ạ kia dám đối với chúng ta đến kêu đi hết lần này cần phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn không thể hầu minh trong lòng cười lạnh một tiếng hầu minh bay đi và la diệp sóng vai phi hành lưỡng vị lao giả là phi ở cạnh sau vị trí hai vị này lao giả không nói được một lời trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì tựa như lưỡng tôn khôi lỗi và la diệp sóng vai phi hành hầu minh cười hỏi không biết đạo hưu đúng đối với la tiêu chuyện hiệu nhiều ít la diệp trên mặt lao vẻ tươi cười sớm đã biến mất khôi phục mặt l ạ n h sát thần gián g dấp ngay vậy la diệp lạnh lùng nói ta lấy được tin tức hữu hạn chỉ biết là ta la thị nhất mạch đệ tử la tiêu bị tức đoạt tứ tinh thủ thành quan thân phận đồng thời bị đánh vào tội ngụ ta la thị nhất mạch tộc lạc hậu ta đến cha nhìn một chút trông đến tột cùng là chuyện gì xảy、ra. la diệp nhìn về phía phi ở bên cạnh hầu minh đạo hầu thanh đạo hưu mang la tiêu chuyện tình nói cho ta biết la thị nhất mạch bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ trở về các ngươi hầu thị nhất mạch nói vậy đạo hưu ngươi nên biết không ít chuyện mong rằng đạo hưu có thể toàn bộ báo cho biết chỉ cần là ta biết đến nhất định sẽ chi vô bất ôn hầu minh liền nói gương mặt chân thành mà hắn nhưng trong lòng thì một trận cười nhạt ngươi không hỏi ta đều phải nói và không làm sao khiến trần ngao cái kia lão già kia đ ở đây hầu minh hầu thanh làm việc này chính là vì trả thù trần ngao lúc này có cơ hội cấp trần ngao ám trung thêm giờ liêu hầu minh tự nhiên là một vạn cái nguyện ý hầu minh đột nhiên thở dài một tiếng chuyện này lại nói tiếp còn muốn cảm tạ tiểu khôn chúng ta vừa tới đến tử tinh thành căn bản không biết la tiêu đã xảy ra chuyện thẳng đến tiểu k h ô n muốn tìm la tiêu chúng ta thế mới biết la tiêu lại bị đánh vào tội n g ụ c chung tinh quan trần ngao càng là không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận la tiêu hầu minh trên mặt bất đắc dĩ thay đổi m á n h liệt hơn lắc đầu nói rằng ta vốn còn muốn thử xem trông có thể hay không thấy la tiêu một mặt nhìn tình huống của hắn chỉ tiếc mặt mũi của ta quá nhỏ trần ngao căn bản không g i n xếp trước mặt mọi người tự bác bỏ đề nghị của ta hầu minh gương mặt thổ thức la diệp sắc mặt lạnh lẽo vốn là uy nghiêm khuôn mặt nhất thời làm cho lớn hơn áp lực một vị tứ tinh thủ thành quan bị vô tội đánh vào tội ngục còn bị tước đoạt chức vị ta biết các người la thị nhất mạch khẳng định sẽ có người tới điều tra hơn nữa la tiêu là nhỏ khôn h ả o hữu coi như là v ă n bối của ta ta muốn tại đây tử tinh thành đợi một thời gian ngắn tự nhiên cũng liền t r ư ớ c điều tra một chút chỉ là không điều tra không biết cái này một điều tra ta mới phát hiện la tiêu thật sự là h o à n đồn a hầu minh gương mặt hai tháng phản phất la tiêu thực sự bị lớn lao toàn khuất giống nhau hô đang ở rất nhanh phi hành la diệp rồi đột nhiên ngừng lại một thân kim sắc tú biên hắc y、e、theo gió mát hơi p h i ê u động chứ trước mặt lệnh t r u n g không khỏi lộ ra một tia l ạ n h lạnh thủ thành cung t i ự u không vội mà đi làm phiền đạo hữu mang ngươi nghe được tin tức toàn bộ báo cho biết ta la diệp vô cùng cảm kích la diệp trịnh trọng nói hầu minh trong lòng mừng như đ i ê n lần này không chỉ có có thể trả thù trần nào còn có thể khiến la diệp nợ một cái nhân tình nhất cử lưỡng tiện a tuy rằng trong lòng cao hứng đều nhanh cười rút nhưng hầu minh trên mặt nhưng vẫn như c ũ duy trì thở dài hình dạng đạo hữu yên tâm ta tuyệt không có nửa điểm dầu d i m hầu minh lúc này liền đưa h ắ n nghe được tin tức c ộ n thêm hắn quan điểm của mình nói ra một lát sau, hầu minh thở dài một tiếng sự tình chính là như vậy la tiêu trước là bởi vì muốn điều tra một vị nguyên trụ dân thân phận bị miễn đi t ứ tinh thủ thành quan chức vị xuống làm tam tinh c h ấ n thủ người chuyện về sau ta cũng vậy bách tư bất đắc kỳ giải la tiêu vận khí tốt chiếm được hát tuyệt chi thạch tiến nhập hát tuyệt chi địa có thể hắn đột nhiên từ hát tuyệt chi địa trung rất đi ra hơn nữa còn là hôn mê đây cũng là có người đúng đối với la tiêu động thủ mới đúng có thể la tiêu lại bị đánh vào tội ngụ c đáng thương la tiêu a cũng không biết hắn đắc tội với ai lại bị nhân như vậy nhằm vào La tiêu từ hát tuyệt chi địa trung rơi ra ngoài sự tình vẫn có một ít ở từ tinh tổ địa trung tu luyện tu sĩ thấy được bất quá đối với la tiêu bị đánh nhập tội ngục nguyên nhân sẽ không người biết nhưng cái này không trọng yếu hầu minh chính là vì bôi đen trần nào mặc dù biết nguyên nhân nữa cũng hội tránh nặng tìm nhẹ nói ra lúc này la diệp trên người tản ra trận trận khí tức lạnh như băng phía sau hắn hai vị k i a lão già sắc mặt cũng đều có chút khó coi lại có nhân công nhiên đối phó bọn họ la thị nhất mạch nhân cái này là căn bản không có đưa bọn họ la thị nhất mạch để vào mặt ta la diệp nhìn thoáng qua hầu minh trong lòng hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hầu minh theo như lời nói nhưng hắn cũng biết ở trong chuyện này hầu minh cho dù có mấy lời không thật nhưng lớn phương diện khẳng định không dám nói b ậ y bằng không thì không phải là giúp bọn hắn la thị nhất mạnh vội vàng mà là có ý định khiêu khích đa tạ đạo hữu ngươi cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian chúng ta đi trực tiếp đi thủ thành cung la diệp ngay tức thì hóa thành một đạo hát sắc lưu quang cấp tốc hướng thủ thành c u n g phương hướng bay đi hai gã lao giả không nói được một lời theo sát ở phía sau hầu minh trong lòng cười lạnh một tiếng cũng liền đi theo hắn còn phải xem trong trần ngao đ ặ c sắp biểu tình đây tốt như vậy xem cuộc vui cơ hội há có thể bỏ qua bốn người c h ỉ ít đều là minh thần cảnh cường giả đem mang tốc độ hoàn toàn đ ể thăng bắt đầu sau tất nhiên là cực nhanh một lát sau bốn người liền đi tới thủ thành cung tiến nhập thủ thành cung gương mặt lạnh lùng la diệp quanh người tản ra khí tức lạnh như băng những hóa linh cảnh đó hộ vệ bị loại khí tức này bao phủ sau đám hô hấp đều thay đổi khó khăn đâu còn có thể lên đến ngăn cản mấy người hộ vệ đám kinh hãi nhìn bốn người dọc theo thang lầu rất nhanh hướng thủ thành cung tầng chót bước đi thủ thành cung tầng chót tinh quan đại nhân đứng ở trong suốt trước cửa sổ nếu nhìn bên ngoài la diệp bốn người bay tới thời gian tinh quan đại nhân tựu đã phát hiện hầu thanh hầu minh các ngươi cái này hai cậu cũng muốn cắn ta một cái sao hai anh thật cho là có một vị tộc lao chỗ dựa ta cũng không dám bắt ngươi môn thế nào tinh quan đại nhân nặng nề hư một tiếng chuyện lúc trước ta là không có gây sự với các ngươi đây không nghĩ tới các ngươi ngược trước cám chung cho ta khiến cho khởi ngắn g chân h a n h cửa phòng đột nhiên bị một lực mạnh trực tiếp đập nổ ra sau đó hai mắt hít lại ánh mắt buông xuống la diệp liền từ bên ngoài đi vào tinh quan đại nhân thanh âm bình ổn không hề động nộ độ, cũng không có hồn hẹn nhưng trong lời nói cường thế nhưng nhìn một cái không s ó c gì tinh quan đại nhân dù sao cũng là một vị thông thần cảnh cường giả cho dù không có dùng khí thế đại người nhưng lời vừa ra khỏi miệng vẫn như c ũ khiến hầu minh và hai vị k i a minh thần cảnh lao giả trong lòng cũng không do trầm xuống có loại trầm điện điện cảm giác trước nghe hầu minh đạo hưu nói ngươi ở đây tử tinh trong thành lấy thu ngút voi ta là không quá tý tưởng lúc này lại là tin vẻ mặt uy nghiêm la diệp lạnh nhạt nói rằng ta la thị nhất mạch la tiêu đến tột cùng phạm vào chuyện gì lại muốn bị đánh nhập tội ngụ ta hy vọng ngươi có thể cho ta la thị nhất mạch một trả lời thuyết phục tinh quan đại nhân c h ầ m rãi xoay người một thân áo xám thoạt nhìn bình thường tựa như nhà bên láo nhân giống nhau cũng không xuất chúng nhưng lúc này tinh quan đại nhân trong mắt nhưng tản ra đáng sợ con mang khí thế trên người càng cấp tốc đi lên để thăng nhà bên lão nhân trước mắt tự biến thành tuyệt thế cường giả lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám k i n h thường la diệp ánh mắt thay đổi ngưng trọng nhưng đi không nhường chút nào lệnh n h ạ t hai mắt và tình quan đại nhân nhìn nhau ánh mắt hai người trên không trung va chạm không khí đều phát ra đâm rồi sẽ rách thanh trong phòng đột nhiên gió nổi lên kỳ lạ đây là trong phòng một tả một hữu xuất hiện lưỡng đạo phong cái này lưỡng đạo phong đều hướng phía phòng ốc trung gian tái thổi phong cũng không cường trong không khí chỉ có nga hai người khí thế của đang không ngừng kéo lên đấu hầu minh và hai vị kia minh thần cảnh cường giả đám đột nhiên đều không thể đứng vững ba s á c mặt người đỏ lên muốn ổn định thân thể nhưng nhưng căn bản làm không được đột nhiên ba thân thể của con người mãnh liệt đung đưa siêu siêu siêu ba người từ cửa phòng trung cấp tốc thế bay ra ngoài ba người cũng không phải chủ động bay ra ngoài mà là bị vô hình khí thế của áp chế lại bị hai vị thông thần cảnh cường giả vô hình trung tán phát lực lượng đẩy đi ra ngoài vừa ra cửa phòng cái loại này khí thế đáng sợ và lực lượng vô hình lại đột nhiên tiêu thất ba người hai mặt như nhau đều là vẻ mặt hoàng sợ Bọn họ đột ề liền đều u tuổi tiểu nhau là và nào, minh mặt, tại, tại giả nhi đối thần cảnh đỉnh phong tồn tại, khả tại thông thần cảnh cường bọn không phương tán gánh không Phang. khả họ khác chút phát khí thế trước có có được. ba nhiên trong phòng tinh quan đại nhân và la diệp giữa hai người không khí phát sinh nhất thanh một hưởng không khí vật mẹo hai người cũng không do s a u lui ra tinh quan đại nhân lui về phía sau hai bước la diệp là lui ba bước chỉ là tinh quan đại nhân thoạt nhìn vân đạm phong k h i n h la diệp trên mặt là xuất hiện một k i a đỏ h ứng ở chỗ của ta sẽ theo như quy củ của ta đến tinh quan đại nhân thân thủ khí phách ngón tay hướng ngoài phòng ba ánh m trăm một t n biến hóa, nữa cũng hóa, l mười ba hầu minh bối rối thủ thành cung tầm hắn chót tinh quan đại nhân căn phòng của chúng lúc này trong phòng bầu không khí như đọc lại giống nhau la diệp ba người đều giật mình nhìn tinh quan đại nhân mà tinh quan đại nhân trong tay là nắm bắt hầu minh hầu minh và hầu thanh trước đây v ậ n khí rất tốt đi theo nhân không ngừng trưởng thành hôm nay càng là trở thành hầu thị nhất mạch tộc lão cảnh này khiến hầu minh và hầu q u ả i niệm địa vị cũng theo nước lên thì t u y ợ t lên tuy rằng hầu minh hầu thanh cũng chỉ là minh thần cảnh nhưng mặc dù là thông thần cảnh tồn tại nhìn thấy hai người này đơn giản cũng không nguyện trêu trọc nhưng lúc này hầu minh nhưng như là một trá cô giống nhau bị tinh quan đại nhân trực tiếp nằm ở trong tay cái cổ tức thì bị bót ca ca rung động trần nào người dám đối với ta như vậy hầu minh vô pháp nói chỉ có thể tức giận truyền âm tinh quan đại nhân khinh thường nợ nụ cười ta vì sao không dám đối ngươi như vậy trước đối với các ngươi mạo phạm ta còn không có truy cứu các ngươi khai ngược ám trung cố ý b à n lộng thị phi khiến la thị nhất mạch nhân đã cho ta có ý định ghim hắn môn thế nào nghĩ phía sau có một vị tộc lao chỗ dựa tự i ể dám muốn làm gì thì làm đúng không tinh quan đại nhân khí lực trên tay không khỏi nặng thêm hầu minh cổ của dần dần vạt mẹo không khỏi biến hình la diệp kinh ngạc nhìn hầu minh hắn tuy rằng nghe xong hầu minh nói nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hầu minh nói mỗi một câu nói có thể đại thể đích tình huống nhưng vẫn tin tưởng vì vậy tốt cha hầu minh không dám ở nơi này phương diện làm bộ hãy nhìn tinh quan đại nhân hình dạng hầu minh giống như gan lớn đến dám trực tiếp lừa dối hắn c h â n ngao n g ư ờ i trước thả hắn la diệp liền vội vàng k h u y ê n nhủ giọng nói đột nhiên mềm xuống không có ngay từ đầu cái loại này kiếm bạt nội trương cảm giác bất kể như thế nào hầu minh không thể ở trước mắt hắn gặp chuyện không may nói như thế nào hầu minh cũng là cho bọn hắn rút một tay tuy rằng khả năng giúp phải là ngược vội vàng hầu minh nhất thời từ cửa phòng bay ra ngoài đập vào trong hành lang trên vách tường hầu minh hai tay bắt được cái cổ tả h ư u dùng một lát lực chỉ nghe răng rắc mấy tiếng cổ của hắn vừa khôi phục bình thường bất quá trên cổ vết trào trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào biến mất hầu minh sắc mặt thập phần đông trầm chứ hắn vẫn chỉ là bị trần ngao hô quát cho ăn nhưng bây giờ cũng trực tiếp bị đả thương việc này nếu chuyển đi không chỉ có hắn mất mặt chính là hắn phía sau vị t i a tộc lão đều muốn đi theo cùng nhau mất mặt nhưng lúc này hầu minh nhưng cái gì cũng không dám nói trông ngao hình dạng hắn nếu nói thêm nữa trần ngao thật mới có thể đưa hắn vĩnh viên ở tại chỗ này dáng ngay trước mặt la diệp không mang sau lưng của hắn tộc lão để vào mắt giết hắn cái này người đi theo có thể tính bao nhiêu sự hiện tại có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao la diệp hỏi tinh quan đại nhân nhìn la diệp không khỏi n ở nụ cười lạnh ngươi không phải tin tưởng hắn nói sao vậy ngươi nhưng thật ra hỏi một chút hắn ta tại sao muốn cầm la tiêu cách trước làm tam tinh c h ấ n thủ người thì tại sao phải hắn đánh vào tội ngục t r u n g la diệp không khỏi nhìn về phía bên ngoài phòng đang đứng ở trong hành lang hầu minh ta ta nghe được sự tình trước đều đã đã nói với ngươi hầu minh liền vội và nói ta nghe được sự tình nhất định như vậy ta cũng không có l ừ a ngươi hơn nữa loại chuyện này tra một cái là có thể biết ta vừa ra hội như vậy không c h ô n n g a n dù n g loại sự tình này lừa dối ngươi hầu minh có chút bối rối giải thích trêu chọc chân lao hầu minh vừa ra dám nữa trêu chọc la diệp dù sao la diệp phía sau la thị nhất mạch cũng có tộc lao tồn tại lúc này hầu minh chỉ có thể mang lỗi giá họa đến những tăng đó c ù n g tin tức tu sĩ trên người để cho bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác h a anh tinh quan đại nhân suy cười một tiếng quay đầu lạnh lùng nhìn trong hành lang hầu minh vậy ngươi có thể có can đảm mang ngươi nói cấp la diệp nói hiện tại ngay trước mặt ta lập lại lần nữa hầu minh nhất thời c h i câm cũng không nói ra được hắn lúc đó nói một sự t ì n h tuy rằng cũng là tình hình thực tế nhưng mang đi tâm tình của mình nghe vị đạo đã có thể thay đổi hoàn toàn hiện tại hầu minh vừa ra dám lập lại lần nữa thấy hầu minh cái bộ dáng này la diệp đâu còn có thể không biết hắn bị người hung hăng đùa bỡn vừa thông suốt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống trần ngao đối phó la tiêu vậy ít nhất sự ra có nguyên nhân có thể hầu minh dĩ nhiên công nhiên lừa dối hắn đồng thời cố ý k i ế n hắn và trần ngao kết thành hạt thủ hắn mặt mũi này triệt để ném lớn la diệp trong lòng âm thầm nhớ kỹ bút chứng này không để ý tới nữa trong hành lang hầu minh la diệp quay đầu nhìn về phía đối diện tinh quan đại nhân thái độ lần nữa mềm hóa một ít chậm dái nói xin h ã y trần ngao đạo h ư u trước đem ta la thị nhất mạch la tiêu phóng xuất sau đó chúng ta tái tế đảm chuyện lần này nếu như la tiêu thật sự có tội ta la thị nhất mạch tuyệt không hội b a o che nung chiều la diệp bị hầu minh lừa gạt một lần lần này cũng không dám nữa dễ tin người khác bằng không chịu thực sự không mặt mũi thấy người bởi vậy đưa ra khiến la tiêu chất tới có la tiêu cái này đương sự tại chỗ ai cũng đừng nghĩ tái lừa rồi hắn kỳ thực la diệp còn có một câu không nói ra Bất quá nếu g cũng ư ờ i hiểu. ở chỗ này n đều hiểu. Nếu như la tiêu không có tội la thị nhất mạch khẳng định sẽ tìm trần ngao m u ô n cái thuyết pháp la thị nhất mạch nhân cũng không phải dễ khi dễ trước cầm c ử a phòng của ta thân thiện hữu hảo một thân áo sáng tinh quan đại nhân cũng xoay người lái xe đ â y góc bàn bên cạnh trực tiếp ngồi xuống hai người vừa tuy rằng cấp tốc giao thủ một lần đồng thời mang ba gã minh thần cảnh cường giả bước ra ra phòng nhưng lực lượng của hai người đều thập phần tập trung cũng không có đả thương được trong phòng gì đó bàn cái ghế giường đều hoàn hảo không tổn hao gì nơi này là từ tinh thành là địa bàn của mình la diệp đám người không mời mà tới cũng không thông báo một tiếng cảng cường sông bắt đầu còn nghĩ cửa phòng của mình đánh phá hủy tinh quan đại nhân làm sao có thể để cho bọn họ đơn giản như nguyện không thân thiện hữu hảo cửa phòng của mình ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy la tiêu la diệp bật ra nhìn một chút có chút tổn hại cửa phòng trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ lúng túng trước xác thực là bọn hắn rất liều lĩnh có thể nữa cũng không nghĩ tới hầu minh cũng dám công nhiên lừa dối hắn la diệp trong lòng minh mạch hắn lúc này nếu tai không cúi đầu trần ngao chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trần ngao nhất mạch tuy rằng đã phá thành mạch nhỏ nhưng hắn tôn tức p ụ nhất mạch cũng thập phần cường đại Hơn nữa, trần ngao đây cũng không phải là hắn nghĩ thấy phải nghĩ biện pháp quyết không thể khiến hắn tựu i dễ dàng như vậy hôn trước đây hầu minh trong lòng đoán hận đem hai vị minh thần cảnh cường giả tu môn thì tinh quan đại nhân cũng đã chuyển âm phái người đi lĩnh la tiêu hắn khiến la diệp tu môn kỳ thực chỉ là vì ngăn chặn la diệp khiến la diệp túi đầu chịu vua cửa phòng sửa xong la tiêu cũng bị nhân mang đến thấy trong phòng la diệp la tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng ngay sau đó la tiêu đột nhiên p h ủ phù một tiếng quỵ ở trên mặt đất xin hãy la diệp đại nhân vita làm chủ la tiêu thoáng qua t i ể u than thở khóc lóc khóc lóc kể l ệ vấn lên đứng lên la diệp sắc mặt nhất thời chầm xuống nạt nhỏ hắn vừa bại bởi trần ngao cũng đã đủ mất mặt la tiêu dĩ nhiên làm như vậy cho rằng ở đây là địa phương nào La tiêu thanh âm của hơi ngừng, vội vã ngoan Tiêu từ hơi vội dưới ngừng, ngoan âm vã đúng ấ t thêm một đứng đ lên, không dám nói thêm nữa một chữ. dám đối với vị này mặt l ạ n h sắt thần la diệp thân là la thị nhất mạch tộc nhân la tiêu tự nhiên là hết sức quen thuộc la diệp đạo trần ngao đạo hữu hiện tại mời nói đi tất cả mọi người tại chỗ thị phi đúng sai đại gia nghe xong trong lòng tự nhiên sẽ có chính xác phán đoán tinh quan đại nhân cười lạnh một tiếng la diệp lời này ngầm có ý ý tứ là hẳn đúng đối với la tiêu làm ra nghiêm phạt rất có thể là sai lúc này cũng không phải tính toán cái này thời gian tinh quan đại nhân không có một tia thiết vị ngay tức thì mang la tiêu bị cách chức làm tam tinh c h ấ n thủ người nguyên nhân chậm rãi nói ra sau khi nghe xong la diệp không khỏi quay đầu nhìn về phía không có phản bác la tiêu ánh mắt hơi trở nên lạnh mặc kệ ở nơi nào một không thuộc hạ nghe lời đều là lệnh nhân chẳng ghét la diệp là la thị nhất m ạ c h nhân nhưng ở thần sơ chung dưới tay hắn cũng không phải là không có cái khác các mạch tộc nhân nếu như dưới tay hắn xuất hiện la tiêu cái này bằng mặt không bằng lòng nhân nữa cũng tuyệt đối sẽ không k h á c h khí bị cách chức làm tam tinh trấn thủ người đích thật là hắn g e o gió gợp bảo nhưng vì cái gì sau đó lại đem hắn đánh vào tội ngụ la diệp nhìn tinh quan đại nhân mở miệng hỏi n g ư ơ i đây thì cứ hỏi la tiêu tinh quan đại nhân liếc mắt một cái la tiêu hắn tiến nhập hát tuyệt chi địa mục đích cũng không chỉ là tu luyện mà thôi còn có c à n g sâu t ầ n g thứ nguyên nhân nếu như n g ư ơ i t r a xét trí nhớ của hắn liền sẽ minh bạch hắn tại sao muốn tiến nhập hát tuyệt chi địa tinh quan đại nhân đã chiếm được tin tức biết khổng phương còn sống nhưng có liên quan la tiêu chuyện tình lại không thể đơn giản như vậy bung tha la tiêu không cho phép kiểm tra ký ức cũng không lập được đại đạo thệ n ô n trong này có quá nhiều điểm đáng ngờ la tiêu trở về la diệp rồi đột nhiên quất lên la tiêu đúng đối với tinh quan đại nhân còn dám khám bệnh nhưng đối mặt cùng nhất mạch la diệp nhưng cũng không dám cãi lời trái lại đi tới chỉ là la tiêu biểu tình nhưng như tang thi nhóm thấy vậy la diệp trong lòng cũng đã hoài nghi vài phần la diệp trong tay đặt tại la tiêu trên đầu la tiêu không dám có nửa điểm phản kháng tùy ý la diệp kiểm tra trí nhớ của hắn la diệp cũng không có kiểm tra lâu lắm xa ký ức kiểm tra xét gần nhất một năm có thể càng là kiểm tra la diệp sắc mặt thì càng khó trông la tiêu so với hắn tưởng tượng còn muốn bất h a m dĩ nhiên nhiều lần đúng đối với tên kia nguyên trụ dân hạ đặc thủ c Mộ. sau một lúc lâu la diệp thu tay về biểu tình cũng khôi phục bình tĩnh la diệp nói với trần nào cái này la tiêu ta muốn mang về xử trí mong rằng đạo hữu cho phép la tiêu là tinh quan đại nhân chính là thủ hạng muốn dân đi thế nào cũng phải thu được tinh quan đại nhân đồng ý đương nhiên đây cũng là bởi vì la tiêu phạm sai lầm bằng không la diệp cũng không có khả năng khách khí như vậy mang đi nha k h ổ n g vương không có gặp chuyện không may tinh quan đại nhân ước gì la diệp mang là tiêu mang đi đây đột nhiên tinh quan đại nhân và la diệp đồng thời quay đầu hướng trong suốt cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy hai gã tu sĩ chính từ đảng xa rất nhanh bay tới hầu thanh và tinh quan đại nhân sắc mặt hơi đổi một chút dĩ nhiên là hậu mặc dương h ắ n làm sao sẽ tới nơi này thấy hậu mặc dương la diệp sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lúc này hầu thanh thần hồn lực đã rất nhanh phúc tạng trở về trực tiếp bao phủ ở hầu minh phát hiện hầu thanh thần hồn lực hầu minh trong lòng không khỏi vui vẻ chương ba trăm mười bốn s ự tử to lớn thủ thành cung tầm chót trong hành lang hầu minh h r i ệ t để bối rối hắn không thể tin đây hết thảy tiểu không là ở hát tuyệt chi địa trung tuy rằng tiến nhậm hát tuyệt chi địa nhân cũng có bị thương nhưng còn chưa từng có nhân chết ở hát tuyệt chi địa trung tiểu không làm sao có thể tử hầu minh thân thể không khỏi đung đưa nhãn thần cũng biến thành có chút bối rối Tộc lao k hầu i ế n hắn h và t h a mặc dương đang đứng ở thủ thành cung tầng chót trong hành lang hầu minh một chút trận to hai mắt thân thể không khỏi kịch liệt run dày nếu như chỉ là hầu thanh nói hầu không đã xảy ra chuyện hầu ắ n còn có thể nghi vấn, có thể liền hậu dương đều xuất hiện, chuyện kia lại không nữa khôn nhiên chuyện. này, như có có mặc có có thực Cái có thể thể xuất thể thể Tiểu tại thể hậu h giả. kia lại vậy? đều dĩ nhiên thực sự đã xảy ra chuyện. Cái này, tại sao sự minh hoang mang lo sợ trước đây tộc lao khiến hắn và hầu thanh hộ tống hầu k h ô n đến t ử tinh thành thì còn trịnh trọng dặn bọn họ phải bảo vệ hảo h ầ u khôn nhưng bây giờ hầu khôn nhưng đã chết liên hậu m ặ c dương đều tới tộc lao khẳng định còn kinh chi đạo đã biết việc này chúng ta muốn thế nào hướng tộc lao giao pho a hầu minh trong lòng có chút h o ả n g hai người bọn họ có thể chính mình địa vị bây giờ đều là bởi vì tộc lao duyên cứ nhưng lần này hầu minh cảm giác bọn họ phải có đại phiền thoái hầu khôn đó là tộc lao sở hữu v ă n bối trung tiên phú và ngộ tính đều phi thường k i ệ t x u ấ t một vị tộc lao phi thường coi trọng cho nên mới phải để cho bọn họ hai vị minh thần cảnh định phong tồn tại một đường hộ tống nhưng hôm nay đúng là vị này bị tộc lao phi thường xem trọng hậu bối thi ê n tài nhưng chết ở bọn họ bảo hộ kỳ nội hầu minh cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn tinh quan đại nhân thấy hầu minh hoang mang lo sợ gương mặt thất kinh trong lòng rất là k h ỏ ý vất quá trong lòng hắn cũng có chút nghĩ hoặc không biết hầu minh gặp chuyện gì dĩ nhiên hội dọa thành cái bộ dáng này la diệp là khe nhũ m hắn đúng đối với hậu mặc dương đột nhiên đến thập phần nghĩ hoặc rất nhanh h ậ u thanh liền và hậu mặc dương đi tới cửa phòng h ậ u thanh không có tiền đến chỉ có hậu mặc dương đi một mình tiền đến trong phòng bầu không khí lần nữa thay đổi ngưng trệ điều này làm cho chỉ là hóa linh cảnh la tiêu toàn thân khó chịu có loại phổ thông nhân chết chìm cảm giác sợ hãi ý thức bị vô hình khí tràng áp chế đều nhanh hỏng mất la diệp một tay đột nhiên khoát lên la tiêu trên vai cái loại này kinh khủng cảm giác lúc này mới tiêu thất la tiêu như bắt được một cây gỗ nổi vội vã từng nốn từng nốn hô hút la tiêu lúc này mới phát hiện y phục trên người hắn đã bị mồ hôi triệt để xu thật là khủng khiếp la tiêu trong lòng kinh hãi thông thần cảnh tầng thứ này cường giả quả thực thật là đáng sợ ngươi thế nào có hăng hái tới chỗ của ta tinh quan đại nhân nữ h nhìn hậu mặc dương biểu tình lãnh đ ạ m hỏi hậu mặc dương hơi lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt của nhìn lướt qua phòng trong m ấ y người tối hậu nhìn về phía tinh quan đại nhân thanh em khẳng h à n lạnh lùng h ậ u không tử chết ở h ắ c tuyệt chi địa trung hậu mặc dương vùng xung quanh lông mày hơi nhúc nhích lời vừa nói ra bên trong phòng phòng ngoại một chút thay đổi thập phần an tĩnh lần đầu tiên nghe nói chuyện này mọi người thập phần ngạc nhiên nhìn hậu mặc dương tinh quan đại nhân gương mặt kinh ngạc. nhưng trong lòng thì t h ầ m t u không ổn trần n g a o ngươi là cái này t ử tinh thành tinh quan ta m u ố n biết hiện nay đến tột cùng là ai ở hát tuyệt chi địa trung hậu mặc dương thập phần giàn mua nhưng lúc này trong mắt nhưng tản ra cực kỳ bén nhọn quan mang Tinh mắt Ta biết, ta biết hát tuyệt chi địa chung. Đột nhiên, an tính trong một thanh thập tính trong phòng đột đại hai hiếp lại, hồi hai chi nhiên, nhiên giọng nói. nhiên quan nhân lãnh nhìn Dương. nay chung. an phòng đống vang lên có vẻ đặc biệt chói đột nhiên này phần an phòng vang lên hậu hôm địa đạm Đạo Mạc em ở ở la tiêu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi chỉ là trong mắt không a n phận loạn chuyển động ngươi nói là ai thanh âm giản mua hỏi la diệp q u á t lên la tiêu trên vai trong tay hơi dùng lực một chút la tiêu muốn nói nhất thời dấu ở hậu t r u n g mặt đau đến đều và mẹo cũng một câu nói đều cũng không nói ra được nếu như không phải là vì la thị nhất mạch bộ mặt la diệp hận không thể hiện tại đã đem la tiêu ngay tại chỗ tử hình đối với hầu k h ô n cái này hầu thị nhất mạch trung tiên h phu thập phần xuất chúng hậu bối đệ tử la diệp cũng từng nghe nói qua biết hầu thị nhất mạch vị t i ê tộc lao thập phần coi trọng vị này hậu bối La Diệp hậu i mạc i b ư r dương thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng trong phòng đột nhiên nổi lên một phong phong không lớn nhưng trong gió nhưng giống như cất dấu châm giống nhau đâm vào la tiêu không mở mắt ra được đột nhiên la tiêu cảm giác cánh tay của hắn bị người bắt được mà lúc này một con khác cánh tay cũng bị nhân bắt được la tiêu căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh chỉ cảm thấy bên người có lực lượng kinh khủng ở bắt đầu khởi động xông tới hắn tựa như một p h à m nhân đứng ở một tòa thật to bên cạnh thác nước biên v ạ n quân trọng thủy từ trên trời ra xuống u n g u n g đập rơi vào bên cạnh hắn chỉ cần có một dòng nước cải biến phương hướng chỉ biết đưa hắn đập phấn thân bay cốt la tiêu trong lòng khẩn trương tới cực điểm đột nhiên phanh một tiếng chung quanh kinh khủng động yên tĩnh một chút đều biến mất mà la tiêu cũng phát hiện mình trong nháy mắt ly khai tại chỗ lúc này la tiêu thị lực mới khôi phục bình thường có thể thấy rõ hết thẻ chung quanh hắn đã ly khai vị trí cũ lúc này cầm lấy hắn cánh tay nhân không còn là la diệp mà là hậu mặc dương hậu mặc dương ngươi muốn làm gì la diệp chỉ vào hậu mặc dương tức giận hỏi la tiêu kinh ngạc phát hiện la diệp cánh tay phải ở run nhẹ nhẹ trên tay cũng có tiên huyết c h ả y xuống từng giọt máu tại hạ phương trên sàn nhà phát sinh nhỏ nhẹ xoạch xoạch thanh la diệp dĩ nhiên bị thương la tiêu đúng đối với hậu mặc dương thực lực nhất thời có càng rõ ràng nhận thức vừa ngắn ngủi một chút thời gian hậu mặc dương và la diệp tự giao thủ mấy lần sau cùng la diệp không đ ị n h lại bị hậu mạc dương mang la tiêu đập mất chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi ngươi vừa cần gì phải gấp gáp lẽ nào hung thủ và ngươi la thị nhất mạch có quan hệ không được hậu mạc dương hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía một bên la tiêu ngươi nói ngươi biết hai ở hát tuyệt chi địa c h u n g t ố t mang ngươi biết sự tình đều nói cho ta biết la diệp lạnh lùng nhìn la tiêu loại sự tình này hắn la thị nhất mạch căn bản không hẳn là nhúng tay vào có thể cũng bởi vì la tiêu một câu nói khiến hắn la thị nhất mạch cũng quấn vào la diệp trong lòng hận a sớm biết rằng như vậy hắn vừa nên mang la tiêu giải quyết khẩn phương lần này ngươi nhất định phải chết lúc này la tiêu nhưng trong lòng thì thập phần khoái ý la diệp đã tra xét trí nhớ của hắn hắn biết mặc dù trở lại la thị nhất mạnh đợi hắn cũng tuyệt đối là rất nghiêm trọng nghiêm phạt nhưng ở hắn bị nghiêm phạt trước hắn muốn cho k h ổ n g phương đi lên t u y ệ t lộ hại ta biến thành hôm nay cái bộ dáng này k h ổ n g phương ngươi sẽ chờ bị hầu thị nhất mạnh hung hăng trả thù nhà ha ha ha la tiêu trong lòng đắc ý phá lên cười ngoài miệng là trầm giai nói ở hầu không tiến nhập hát tuyệt chi địa tiền nguyên bản có hai người tiến nhập hát tuyệt chi địa tinh quan đại nhân mắt hơi nhau lại la tiêu hiển nhiên là muốn liền hắn cùng nhau rác kéo vào la diệp trong lòng sát ý quá nặng hắn cha xét la tiêu ký ức tự nhiên biết dạ mạc vũ truyền tình chỉ là dạ mạc vũ và chuyện này không có bất cứ quan hệ gì lại có hai người hai anh xem ra tiến nhập hát tuyệt chi địa nhân cũng không y t a hậu mạc dương lạnh lùng cười rồi đột nhiên sát ý l ạ n h lạnh hỏi bọn họ đều là ai bị hậu mạc dương trên người giật tán sát ý một đe dọa la tiêu như truy vạn năm băng động c ả nhân cũng không do r u lên hậu mạc dương thấy vậy trên người sát ý vừa cấp tốc thu liễm la tiêu rồi mới lên tiếng hai người kia theo thứ tự là dạ mạc vũ và khờ phương bất quá dạ mạc vũ đoạn thời gian trước ly khai hát tuyệt chi địa hôm nay còn nán lại ở hát tuyệt chi địa chỉ có khẩn g phương một người khẩn g phương hậu mạc dương n g h i hoặc hắn căn bản chưa nghe nói qua tên này thần sơn trung cũng không có họ khẩn g nhân hắn là ai hậu mạc dương truy vấn một đê tiện nguyên chủ dân bởi vì bị thần du sử tinh phong và tinh quan đại nhân coi trọng liền bị ban cho hát tuyệt chi thạch la tiêu trong lòng cười nhạt tiếp tục nói kỳ thực ta trước cũng tiến nhập quá hát tuyệt chi địa chỉ bất quá thực lực không đủ bị khẩn phương đả thường lúc này mới phải từ hát tuyệt chi địa trung cho tới vì trả thù khẩn phương la tiêu thậm chí không tiếc mang mình bôi đen nói thực lực của chính mình xa không bằng khẩn phương kỳ thực hắn lúc đó chỉ là bị thần hồn của k h ổ n g phương công kích đánh một trở tay không kịp nếu như tái chống lại k h ổ n g phương thắng bại đã có thể khó nói thực lực mạnh hơn ngươi hậu mặc dương trong mắt hàn quang ở ngưng tụ k h ổ n g phương mạnh hơn la tiêu mà la tiêu rồi lại mạnh hơn h ậ u khôn một ít nếu như k h ổ n g phương và h ậ u không ặ p nhau đồng thời phát sinh chiến đấu kết quả đã không khó tưởng tượng k h ổ n g phương hậu mặc dương thanh em khàn khàn nặng nề tái diễn tinh quan đại nhân và la d i ệ p sắc mặt đều có chút khó coi chỉ bất quá lưỡng nhân sắc mặt khó coi nguyên nhân nhưng không giống mới hiện tại ai cũng không giúp được khẩn phương trừ phi hắn thật không có giết hầu khôn tinh quan đại nhân trong lòng thở dài một tiếng. la tiêu đã đem nói đến trình độ này hắn nếu tái là k h ổ n g phương bịa giải không chỉ có dễ dụ cho người hoài nghi sự tình cũng sẽ càng giải thích càng t a o hầu khôn cũng là một vị thiên tài hơn nữa tu vi cũng đạt tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong k h ổ n phương hẳn là còn không giết được hắn nói không chừng là cái loại này ám thú giết hắn xuất hiện trước mặt một tấm mặt lạnh mà lánh trên mặt cặp mắt kia trùng càng ở phun hỏa ngươi không cần hồi la thị nhất mạch bởi vì ngươi căn bản không xứng họ la La diệp trong lòng hận đến không được một ngón tay cấp tốc điểm ở la tiêu mi tấm của la tiêu vẻ mặt kinh khủng hắn trở lại la thị nhất mạch thì là sẽ phải chịu trạm phạt nhưng mà không đến mức bị xử tử nhưng bây giờ la tiêu trong mắt quang mang cấp tốc mở đi xuống phía dưới hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chuyện lần này dĩ nhiên hội triệt để chọc giận vị này mặt lạnh sát thần bị hắn trực tiếp xử tử đ á m mắt trong phòng cũng chỉ còn lại có tinh quan đại nhân và la diệp hai người cộng thêm một c ổ thi thể ngươi bây giờ sẽ phản hồi thần sơn tinh quan đại nhân nhìn về phía la diệp hỏi la diệp bần ra uy nghiêm trên mặt của dĩ nhiên lộ ra cơ khổ ngay từ đầu xác thực lại như thế này dự định nhưng bây giờ la diệp liếc mắt một cái thi thể trên đất bất đắc di nói rằng cựu vì vậy ngu xuẩn khiến ta la thị nhất mạch vô duyên vô cố mang một chân nhảy vào nước đ ậ c trung ta tạm thời hay là ở tại chỗ này nhìn tình huống nha để tránh khỏi xuất hiện một ít phiền t o á i không cần thiết cũng tốt tinh quan đại nhân khẽ gật đầu hai vị đạo hữu này đây Tinh trong đại ngoại quan nhân nhìn phòng hành phía quay đầu về La n g h diệp pháp trong đột nhiên lại nói rằng chuyện nơi đây các ngươi sau khi trở về như thực bẩm báo là được không cần giúp ta giấu giếm la diệp cũng không phải chấp pháp trong đội nhân lần này chỉ là bởi vì muốn đối mặt nhân là thông thần cảnh tinh quan lúc này mới cắt cử hắn mang theo hai vị chấp pháp người cùng đi từ tinh thành lưỡng vị lao giả không khỏi nhìn lướt qua thi thể trên đất trong mắt đều xuất hiện lệnh ý giống như cái này bại hoại là ta la thị nhất mạch x ỉ nhục mặc dù mang về cũng tuyệt đối sẽ bị xử tử trong đó một vị lao giả đi tới vung tay lên liền mang la tiêu thi thể thu nhập trong nhận chữ vật sau đó lưỡng vị lao giả liền muốn cáo từ ly khai tinh quan đại nhân đột nhiên mở miệng nói hai vị đạo hữu trở lại thần sân sau phiền phức giúp ta cấp tinh phong mang một câu nói khiến hắn cấp tốc phản hồi từ tinh thành tới t i n ta đã nói khổng phương gặp phải phiền t h i nhất định đưa lưỡng vị lao giả gật đầu đa t ạ tinh quan đại nhân trịnh trọng cả m t ạ k h ổ n g phương là tinh phong muốn rất tiến nhân hôm nay k h ổ n g phương gặp chuyện lớn như vậy tinh quan đại nhân chỉ có thể mang tinh phong cấp tốc gọi trở về mặc kệ kết quả làm sao hắn đã làm nên làm còn dư lại cũng chỉ có thể trông k h ổ n g phương tạo hóa tinh quan đại nhân trong lòng kỳ thực mơ hồ có chút bận tâm tuy rằng hắn không cho là k h ổ n g phương thực lực bây giờ là có thể giết chết hầu khôn nhưng loại khả năng này tính cũng không phải là hoàn toàn không có nếu quả như thật là k h ổ n g phương giết hầu khôn k h ổ n g phương muốn đối mặt kết quả tuyệt đối so với từ còn đáng sợ hơn vị tiêu tộc lão coi trọng nhất hậu bối bị người giết há có thể đơn giản khiến khổng phương chết đi lữ vị lão giả cấp tốc ly khai la diệp nhưng là có chút kinh ngạc nhìn tinh quan đại nhân không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng coi trọng như vậy cái tiêu kêu khổng phương tu sĩ la diệp đột nhiên thở dài một tiếng bất quá hắn đích sắc rất xuất sắc nếu như không phải gặp gỡ chuyện lần này ta đều muốn đưa hắn hấp thu đến ta la thị nhất m ạ c h trung hóa linh cảnh trung kỳ nhưng chính mình khiêu chiến hóa linh cảnh định phong chiến lược hôm nay càng lĩnh ngộ thần hồn l ư c t o diệu khó được nhân tài a đáng tiếc rất có thể phải lúc đó bỏ mình tinh quan đại nhân cũng khét h ở dài một cái đích thật là hiếm thấy thiên tài. lắc đầu tinh quan đại nhân không muốn nói thêm cái đề tài này trực tiếp đi ra ngoài phòng chúng ta cũng đi tổ địa nhà nếu như khổng phương thật giết hầu khôn ta đây cũng không có biện pháp nhưng nếu hắn không có giết ta thì không thể khiến hậu mặc dương động hắn muốn giết một vô tội nguyên trụ dân hiện tại cũng không đơn giản như vậy người ở lâu tử tinh trong thành hẳn là còn không có nghe nói ly viễn tiểu rất khả năng đã xuất quan la diệp trên mặt lộ ra một tia kỳ dị quan thải nghĩ đến ly viễn tiểu những chuyện t i ê u tích la diệp trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia kính ngưỡng rất là bội phục tinh quan đại nhân trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng vị tia thực sự xuất quan la diệp không khỏi lắc đầu chỉ là nghe nói hắn xuất quan nhưng chuyện này có phải thật vậy hay không t i ể u có rất ít người biết ly viễn t i ể u là nguyên trụ dân trung quật khởi cơn giả tuy rằng cũng thuần phục thần tộc nhưng cùng chúng ta những thứ này vốn là thần tộc người đi theo quan hệ cũng không tốt muốn tìm hiểu tin tức của hắn rất khó nếu như hắn thực sự xuất quan thì tốt rồi khổng phương có thể còn có một giây câu chuyện cơ hầu như xa vời la diệp chỉ nói bốn chữ hai người ra thủ thành c u n g cấp tốc bay lên trời hướng tử tinh tổ địa rất nhanh bay đi đem hai người rơi vào tử tinh tổ địa nhập k h u vượt qua đạo kia màn sáng Tiến n hậu p phát từ tinh tổ địa nội bộ thì, nội hai người liền phát hiện h địa bộ ậ mặc dương hậu minh, hậu thanh ba người ba đầu a hai ra địa địa n đứng nhập bên trái phải. Nơi này là ra vào từ tinh tổ địa duy nhất địa phương. g ở khẩu phải. Chỉ duy trái từ tổ là vào c n nơi này sẽ không sợ khổng phương thủ thoát. chạy h ở sẽ sợ ậ m ặ cũng dương đầu c không có hồi h ậ u minh h ậ u thanh là quay đầu lại nhìn t h o ă n g qua phát hiện là t i n h quan đại nhân và la diệp lưỡng trong mắt người đều hiện lên một tia lênh ý bất quá cũng không nói gì bất luận cái gì nói tinh quan đại nhân và la diệp đều là thông thần cảnh tồn tại hôm nay phạm vào sai lầm lớn hai người cũng không dám tùy tiện chống đối có thể nhường cho tinh quan đại nhân kinh hãi đây là bọn họ liên tiếp đợi bảy ngày đều đang không nhìn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g từ hát tuyệt chi địa trung đi ra trước k h ổ n g p h ư ơ n g tiến nhập hát tuyệt chi địa cũng đã có tám ngày lần này lại trôi qua bảy ngày đây chính là đủ mười lăm ngày hắn chỉ chiếm được ta cho hắn viên hắn kia hát tuyệt chi thạch đế n tột cùng là như vậy làm sao hát tuyệt chi địa trung đợi thời gian dài như vậy tinh quan đại nhân trong lòng thập phần kinh dị hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ở hát tuyệt chi địa trung nán lại thời gian dài như vậy nhân mặc dù một ít mang theo lưỡng ba k h o ả hát tuyệt chi thạch tiến nhập hát tuyệt chi địa thiên tài ở hát tuyệt chi địa trung cũng tuyệt đối vô pháp dừng lại mười lăm ngày lâu đã qua bảy ngày tinh phong nhưng vẫn không có phản hồi trước hai vị kia chấp pháp người một người trong đó chuyên môn trở về nói qua chuyện này tinh phong là tìm hát tuyệt chi thạch đi địa phương khác hôm nay không có người biết tinh phong ở nơi nào không thấy được nhân tin tức tự nhiên cũng liền không có cách nào khác chuyển cho tinh phong không không chỉ là m ộ ư ơ i năm ngày tinh quan đại nhân đột nhiên lại lắc đầu k h ổ n g p h ư ơ n g người bạn tốt kia kiếm cựu xào cũng không thấy h ắ n khẳng định cũng tiến nhập hát tuyệt chi địa hai người đều ở đây hát tuyệt chi địa chung dừng lại bảy ngày thêm cùng nhau nhưng chỉ có m ư ơ i bốn ngày nếu như dựa theo tình hình chung đến xem hai người ít nhất đều phải chính mình lưỡng k h o ả hát tuyệt chi thạch k h ổ n g phương a k h ổ n g phương ngươi đến tột cùng là làm sao làm được thinh quan đại nhân trong lòng cũng không do cảm thấy tò mò loại sự tình này nếu có thể mở rộng đúng đối với thần sơn những tiên đó mới đến nói quả thực nhất định lớn nhất giáo lý phúc âm, n h â n nhân cũng có thể tiến nhập hát tuyệt chi địa chỉ là k h ổ n g phương đều phải bị hậu mặc dương giết chết vừa ra hội mang loại sự tình này tái nói cho bọn h ắ n biết để t h ă n g thần sơn thực lực hát tuyệt chi địa trung k h ổ n g phương và khiếm cựu xào vẫn như cũ trong bóng đêm lục lọi hai người đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch đã thay đổi rất nhỏ hiển nhiên không kiên trì được thời gian quá dài thảo nào rất nhiều người đều muốn tiến vào hát tuyệt chi địa ở đây quả thật là một chỗ phúc địa à. khiếm cựu xào gương mặt sợ h a i than cái này bảy này nội hai người bọn họ gặp hai nơi đặc thù nơi một chỗ là theo đạo pháp biểu diễn có chút tương tự chính là phù ảnh động một chỗ khác còn lại là khổng phương đã gặp qua truyền đạo lâm ở phù ảnh trong động khổng phương không có nữa quan khán mình đã nắm giữ c ử u diễn c ử u trọng quyết cái này một loại đạo pháp dù sao ban đầu ở đạo pháp biểu diễn c h u n g hắn đã nhớ kỹ nhiều đủ gì đó cho dù hiện tại nhiều hơn nữa kỹ một ít đúng đối với thực lực của hắn bây giờ cũng vô pháp để thăng k h ổ n g phương chủ yếu quan sát là vì bản tôn và kim hành phân thân chuẩn bị mấy bộ đạo pháp về p h â n truyền đạo lâm bởi vì k h ổ n g phương đã đi qua một lần khảo nghiệm lần này không có thể nhận được bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại thì khiếm cựu xào thu hoạch khá lớn hát t h ă n trong hai người mượn đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch tán phát quang mang không ngừng đi tới có chút tiếc nuối là không có thể gặp phải n g ư ờ i nói cái kia hát phong cốc khiếm cựu xào đột nhiên lại n ở nụ cười bất quá ta thu hoạch lần này cũng khá lớn ta đã thỏa mãn khẩn đi ở một bên trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm k i ế m cựu xào nói hắn thu hoạch đã khá lớn có thể nếu cùng mình so sánh mới chính đi về phía trước đến k h ổ n g p h ư ơ n g đống nhiên ngừng lại tỉ mỉ nghe một hồi k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi nợ nụ cười có thể ngươi không cần nhanh như vậy t i ể u thỏa mãn k h ổ n g p h ư ơ n g cười nói khiếm c ử u sao ngẩn ra ngay sau đó liền minh bạch k h ổ n g p h ư ơ n g nói trong mắt lập tức dần hiện ra lưỡng đạo tinh quang lại có một chỗ đặc thù đất đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g nụ cười trên mặt có chút bất đắc dĩ ta chỉ hy vọng lần này ta sẽ không tái một chuyến tay không ý của ngươi là nói chỗ này đặc thù nơi trước ngươi đã gặp được k i ế m cựu sao kinh ngạc nhìn khẩn vương khẩn vương là hơi lộ ra gật đầu bất đắc dĩ khổng phương nhìn vẻ mặt kinh ngạc khiếm cựu xào chỉ có bất đắc di c ư ờ i khổ đem khổng phương ý kiến thanh nhân quen thuộc thì khổng phương cũng đã xác định trước hắn t i ể u gặp được cái này đặc t h ú đất lần này đặc t h ú nơi là cái gì khiếm cựu xào là tò mò nhìn khổng phương nếu như ta không có nghe lỗi xuất hiện ở chúng ta phụ cận đặc t h ú nơi phải là tẩy hồn chi khổng phương c ư ờ i khổ nói cũng chính là ta và dạ mạc vũ tiến nhập hát tuyệt chi đ ị a sau gặp phải người thứ nhất đặc t h ú nơi mà ám thú nhất định từ tẩy hồn chi phía dưới đại địa trung chui ra ngoài tẩy hồn chi khiếm cựu x o mắt một chút sáng lên hắn bây giờ là hóa linh cảnh đỉnh nếu như có thể ở tẩy hồn trì trung tu luyện một ngày đêm khiếm cựu s a o sẽ gặp chút nào không ngoại suy đoán bước vào hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng lại không phải cái loại này vừa bước vào hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ hắn thậm chí khả năng trực tiếp đạt được hóa linh cảnh cực hạ n ta không có nghe được bất kỳ thanh âm gì phải tìm được tẩy hồn trì xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi khiếm cựu s a o cười nói nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên không rõ k h ổ n g phương vì sao tài năng ở hát tuyệt chi địa x ô i thai đến thanh âm mà hắn nhưng cái gì đều nghe không được lại nói tiếp tu vi của hắn nhưng là phải còn cao hơn khẩn phương đối với vấn đề này khẩn trong lòng kỳ thực mơ hồ có một suy đoán đó chính là th ly thanh hoa trước đây hướng k h ổ n phương nhận thì từng cho k h ổ n phương một viên luận hồng châu k h ổ n phương đem dùng sau đó thần hồn lực liền có nhảy vọt tiến bộ cái này hát tuyệt chi địa trung tuy rằng không thể vận dụng thần hồn lực điều tra nhưng thần hồn lực thay đổi càng cường đại hơn đúng đối với nhận biết cũng sẽ có tăng lên k h ổ n phương và khiếm cựu xào cách tẩy hồn chỉ cự ly cũng không gần cảnh này khiến chung quanh trong hư không khắp nơi đều có hơi yếu tiếng nước c h ả y như có như không v ă n g lên khẩn phương nhắm mắt tỉ mỉ lắng nghe tìm kiếm những thanh em này chung một tia hơi yếu khoảng cách k h i ế cựu xào ánh mắt quét mắt chung quanh âm thầm cảnh giới chứ ám thu nếu có thể xuất hiện hai đầu. vậy thì có khả năng xuất hiện đệ tam đầu khiếm cựu s a o phải cẩn thận một ít mấy giây sau k h ổ n g phương mở hai mắt ra đi theo ta k h ổ n g phương ngay tức thì ở phía trước dẫn đường khiếm cựu s a o cấp tốc đuổi kịp hai người hiếm đi dạo đi suốt mười phút đ ỗ n g nhiên khiếm cựu s a o hai mắt hơi sáng lời ta cũng nghe đến tiếng nước chảy k h ổ n g phương thần sắc trái lại thay đổi ngưng trọng điều này nói do chúng ta đã cách tẩy hồn trì rất gần tẩy hồn trì phía dưới xuất hiện qua một đầu ám thú nói không chừng chỗ ấy nhất định ám thú một xào huyện chúng ta hay là cần thật chút ám thú tuy rằng chỉ biết dùng thân thể công kích nhưng một kích tối hậu cũng thập phần cường đại khiếm cựu sao lập tức gật đầu khổng phương t r ư ớ c từng nói với hắn ám thú chuyện tình bởi vậy hắn minh bạch á m thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại hòa khó chơi dứt bỏ ám thú một k í c h mạnh nhất không nói chuyện chỉ là ám thú kinh khủng k i a phòng ngự và lực lượng cường đại t i ể u cũng đủ làm cho nhức đầu hơn nữa ám thú còn không sợ thần hồn công kích càng đến gần tẩy hồn trì t r u n g quanh trong không gian thanh â m của liền thay đổi càng ngày càng chỉ một thanh â m biến thành từ một cái phương hướng chuyển đến hơn nữa càng ngày càng hưởng cái này là khổng phương và k i ế m cựu sao trực tiếp chỉ rõ phương hướng huyền p h ù ở khổng phương đỉnh đầu h ắ c tuyệt chi thạch hôm nay đã chỉ còn lại có rất nhỏ một bộ phận nhưng tán phát ánh sáng màu đen nhưng vẫn như cũ mang chúng quanh mười trượng lớn nhỏ khu vực bao phủ ở nội điều này làm cho khổng phương và khiếm cựu xào có thể thấy phạm vi so dĩ vãng này tiến nhập h ắ c tuyệt chi địa tu sĩ phải nhiều ra không ít ao ao tiếng nước chạy càng ngày càng rõ ràng hai người đi tới tốc độ nhưng thay đổi chậm lại h ắ c tuyệt chi thạch tán phát quang mang theo khổng phương đi phía trước chậm rãi đi lại mang phía trước h ắ t cám từng điểm từng điểm rọi sáng